Ngươi là người nào, ta chính là cái gì thái độ. Linh Hy đã không nghĩ cùng đối phương tiếp tục nói này đó, nếu ngươi lấy không ra chứng cứ liền thỉnh đi thôi. Mấy người này thấy nàng căn bản không khuất phục, đơn giản trực tiếp đi đến cửa tiệm bốn phía tuyên truyền, nói cửa hàng này rau dưa ăn sẽ trúng độc. Bị bọn họ như vậy một ngáo, Linh Hy liền tính lại hảo tính tình cũng nhịn không nổi, nàng tưởng trực tiếp đi ra ngoài đem này mấy cái ác nhân trước đánh phục lại nói. Không nghĩ tới bị trúc hàng ngăn lại, ngươi muốn làm sao, ngươi một nữ nhân đánh không lại bọn họ còn sẽ đưa tới tuần tra đội. Linh Hy như mày, không thể kêu tuần tra đội tới đem bọn họ mang đi sao. Bọn họ như vậy tính nháo sự đi. Trúc Hằng lắc lắc đầu, bọn họ không có động thủ, cũng không có sử dụng dị năng, bình thường tranh cái tuần tra đội sẽ không nhúng tay. Không đợi Linh Hy nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, nguyên bản hẳn là ở tân cửa hàng chưa giao vội vã chạy tới. Ở nhìn đến cửa mấy cái an vạ không đi người lúc sau, vội vàng tiến vào cùng Linh Hy nói, như thế nào người nơi này cũng có tới cửa đới lông tìm vết. Linh Hy, các ngươi kia cũng có sao. Đi hai đám người, một lần nói là ăn dưa chuột chúng độc, một lần nói chúng ta cả chưa có vấn đề chư giao tức giận đến không được, bọn họ chính là cố ý. Vẫn tỷ còn ở trong tiệm theo chân bọn họ bẻ xả không rõ, ta nghĩ lại đây tìm người hỗ trợ, kết quả người này cũng có. Linh Hy cảm thấy này như là có dự mưu bôi đen. Bên ngoài trận trượng thậm chí hấp dẫn càng nhiều không phải khách hàng mọi người tiến đến mây xem. Linh Hy đi ra ngoài đối cầm đầu người nọ nó nói, đừng chơi xấu. Có bản lĩnh liền mang ta đi xem các người kia mấy cái ngộ độc thức ăn huynh đệ. Trúc Hằng theo ra tới, ta bồi ngươi cùng nhau, vừa lúc ta cũng phải đi căn cứ. Căn cứ nội thành có bệnh viện, liền ở thiết lập ở tổng bộ bên cạnh. Vốn tưởng rằng những người đó căn bản chính là từ không thành có, ai biết bọn họ thật đúng là mang Linh Hy đi tới bệnh viện. Chư Giao cùng Trúc Hằng đều đi theo Linh Hy bên người, Linh Hy trên vai còn có đại quất, liền tính bọn họ liên thủ cùng nhau muốn làm chút cái gì, cũng sẽ không từ nàng thủ hạ chiếm được tiện nghi linh hy đi theo bọn họ đi vào bệnh viện phòng bệnh nhìn đến mặt như màu đất mấy người đang nằm ở trên giường tiếp thu trị liệu không chỉ là ăn nàng khoai tây còn có chư dao trong miệng ăn dưa chuột cùng cà chua người những người này đều tễ ở một cái bệnh nặng trong phòng đi vào liền đối chính mình trợn mắt giận nhìn chẳng qua qua suy yếu căn bản khởi không được giường thế nhưng thật sự có nhân sinh bệnh linh hy đi qua đi túi người hỏi bọn hắn các ngươi đều là ăn từ ta trong tiệm mua khoai tây sau đó liền trúng độc trung gian không ăn cái gì mặt khác đồ vật sao có mấy cái người bệnh suy yếu lắc lắc đầu chính là chỉ ăn ngươi trong tiệm đồ ăn linh hy nhữ nhữ mày mang nàng lại đây người lòng đầy căm phẫn cái này ngươi tin chưa không linh hy ngồi dậy tới ta muốn nghe nghe bác sĩ nói như thế nào bác sĩ lại đây cũng không có thể giải trừ nàng hoài nghi kiểm tra kết quả chính là ngộ độc thức ăn chẳng qua phản ứng lớn chút mặt thế bệnh viện chữa bệnh khí giới không hoàn thiện chỉ có thể dựa truyền dịch khai dược cũng không có cho bọn hắn rửa ruột cho nên trên giường bệnh người một đám đều khó chịu đến muốn mệnh. linh hy vốn dĩ kiên định tâm đều có điểm giao động cũng có khả năng là bọn họ cách làm có vấn đề bỏ thêm cái gì quá thời hạn gia vị linh hy có thể dùng tánh mạng thể chính mình ở linh điền trồng ra thu hoạch gan tuyệt đối sẽ không ngộ độc thức ăn chẳng qua liền thể cũng không có người tin tưởng từ bệnh viện ra tới linh hy đối vẫn luôn đi theo các nàng trúc hàng nói chậm trễ ngươi thời gian ngươi đi về trước đi thời gian xác thật không còn sớm trúc hàng chỉ phải nói Ra đây đi trước, có cái gì phiền thoái liền đi tìm ta hỗ trợ. Linh Hi đáp ứng xuống dưới. Trở lại trong tiệm cảm giác có điểm sức đầu mẹ chán. Mặt thế không thể so hiện đại xã hội, nơi nơi đều có theo dõi, liền tính đối phương chơi xấu cũng có thể tra tiêu phí ký lục cùng kiểm tra báo cáo. Hiện tại Linh Hi cái gì đều không có, lại không muốn ăn cái này buồn mệt. Mấy người kia lấy tới khoai tây còn ở nàng nơi này, Linh Hi lấy ra tới lần lượt từng cái cùng chính mình trong tiệm không bán xong khoai tây làm đối lập. Liền ở nàng ở trên kệ để hàng chọn lựa thời điểm, đột nhiên một cái vô lại tiểu khoai tây ánh vào mi mắt. Ở một chúng cái đại chất yêu khoai tây trung gian phá lệ thấy được. Linh Hy đem nó từ lấy ra tới, cái này khoai tây hiển nhiên không phải nàng Linh Điền trồng ra. Tiểu khoai tây mặt trên da đều là nhăn rung rõ, thoạt nhìn liền rất không mới mẻ. Linh Hy bán khoai tây hoặc là chính là trước một ngày mới mẻ bảo ra tới, hoặc là cũng sẽ bảo ra tới liền phóng tới thương thương chữ vật trong không gian giữ tươi ngoại ra trước nay đều sẽ không xuất hiện loại tình huống này linh hy lấy đoạn đao đem khoai tây cắt ra bên trong còn có chút tinh tinh điểm điểm tiểu hát đốn chư dao cũng lại đây ở trên kệ để hàng tìm kiếm một hồi phát hiện như vậy tiểu khoai tây thế nhưng không ngừng một cái các nàng mỗi ngày đem khoai tây gặt ở trên kệ để hàng liền bắt đầu vội vàng bán căn bản không có thời gian chú ý có phải hay không có người trộm mang theo không tốt khoai tây trà trộn vào bọn họ hảo khoai tây chung trong tiệm rau quả mỗi lần đều là quan cửa hàng phía trước đã bị cướp sạch Đến cuối cùng căn bản không có chọn lựa đường sống, giữ lại cái gì liền mua cái gì. Này đó khoai tây cùng mặt khác rau quả bị khách hàng trong lúc lơ đãng mua sau khi đi liền xuất hiện ngộ độc thức ăn tình huống. Bọn họ hai cái cửa hàng mỗi ngày đều tới tới lui lui không biết bao nhiêu người, dĩ năng giả cùng người thường hỗn tạp, vội lên thời điểm căn bản chú ý không đến có người sẽ dở trò. Chư giao lại vội vàng ở mặt khác trên kệ để hàng xem xét một lần, quả nhiên lại phát hiện rất nhiều không phải bọn họ linh điền trồng ra hàng nhái hàng giả. Linh Hy đem này đó rau quả đều tụ tập ở bên nhau. Trong đó có khoai tây, còn có hôm nay nói ăn liền có vấn đề dưa chuột cùng cà chua, đều là nhất thường thấy rau dưa, Linh Hy thậm chí còn ở căn cứ thổ nhưỡng đào tạo gian nhìn đến quá. Nàng ánh mắt một ngưng, đột nhiên nhanh trí nói, người bình thường sẽ không dễ dàng lộng tới này đó rau dưa, trừ phi. Có thể đào tạo ra rau dưa trừ bỏ Linh Hy, còn có căn cứ mặt khác thổ hệ dị năng giả. Thổ hệ dị năng giả vốn là không nhiều lắm có thể phái thượng điểm tác dụng tất cả đều bị căn cứ mộ binh qua đi làm thổ nhưỡng tài bồi linh hy bán đồ ăn phía trước cũng nghe người khác nhắc tới quá căn cứ kỳ thật nghiên cứu ra mặt thế trước rau dưa chẳng qua lưu lạc ở bên ngoài tất cả đều phẩm tướng không tốt hương vị càng là không bằng linh điền thu hoạch căn cứ có thể đào tạo ra loại này thứ phẩm đều là ngàn dặm mới tìm được một có thể nghĩ bọn họ thổ nhưỡng nghiên cứu có bao nhiêu khó đối mặt linh hy cự tuyệt sau tất nhiên sẽ thẹn quá thành giận chư giao cũng nghĩ thông suốt trong đó quan hệ cùng linh hy liếc nhau trừ phi là căn cứ phái người dở cho quỷ thư đại vân đóng cửa hàng môn tới lao cửa hàng tìm linh hy cùng chư giao lời đồn nổi lên bốn phía ngoại thành tổng cộng liền lớn như vậy tin tức truyền thức mau một buổi trưa cũng chưa người nào tới trong tiệm mua đồ ăn cho dù có người tới cũng sẽ bị bên cạnh e sợ cho thiên hạ không loạn chủ tiệm cấp khuyên trở về linh hy trong tầm tay chính là từ kệ để hàng các góc xó sỉnh tìm ra chứng cứ thư đại vân minh bạch sau căm giận nói này cũng quá khi dễ người đi Thanh thanh thật thật làm buồn bán tạo phúc nhân loại cũng muốn bị như vậy làm. Ghê thởm. Chính là, chư rau nhéo nhéo nhun ra phát hoàng dưa chuột đem, giống nhau đầu phát trướng, bị người đổ ập xuống chỉ trích một hồi, kết quả là vẫn là bị vu hãm. Không có chúng ta rau dưa cung ứng, những người này nói không chừng cả đời đều nhớ không nổi mặt thế trước rau quả vốn là mùi vị như thế nào rồi, kết quả còn phải bị cố ý bắt nước bẩn, trộn lẫn sinh ý, chính là muốn cho chúng ta làm không đi xuống. Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận linh hy đem này đó tiểu rách nát rau dừa thu hảo ta đi căn cứ một chuyến thư đại vân cùng chư giao đều tưởng cùng nàng cùng nhau bị linh hy cự tuyệt các ngươi lưu lại vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn còn có thể ở bên ngoài tiếp ứng linh hy con bao liền đi trong căn cứ có cái lợi hại bạch rút ở hơn nữa đối phương còn cùng chính mình trận doanh nhất trí cũng không đến mức làm linh hy cảm thấy chính mình tứ cố vô thân vốn dĩ nghe chúc hàng nói lăng dịch bắt một cái tân dị năng động vật nàng liền có trộm đi tìm bạch rút hiểu biết tình huống tính toán Hiện nay không chỉ là tìm mạch đúc. Đường nước bẩn bát lại đây khi, thanh giả tự thanh là nhất vô dụng nói, nàng nếu liền như vậy nhịn, kế tiếp khẳng định còn có càng ác liệt sự chờ chính mình. Có đôi khi nhẫn mại cũng là thấp nhất hiệu, nhất tổn hại mình bất lợi người xử sự nguyên tắc. Linh Hy bước chân thực mau trong nháy mắt tổng bộ cao lầu liền xuất hiện ở trước mặt, chẳng qua không giống lần trước như vậy có thân phận đánh dấu dị năng giả dẫn đường, Linh Hy bị ngăn ở cửa không cho đi vào. Ta muốn tìm thi sáng tỏ Cửa trông coi dị năng giả giúp nàng truyền cái lời nói, vốn tưởng rằng phải đợi thật lâu, không nghĩ tới chỉ chốc lát sau Linh Hy đã bị thả đi vào. Nàng lần trước tiến vào thời điểm liền lặng lẽ nhớ kỹ tổng bộ lộ tuyến, trực tiếp hướng lên trên thứ nhìn thấy nữ chủ văn phòng đi, kết quả ăn cái bế muôn canh. Thi sáng tỏ căn bản không ở. Kia làm trông coi phóng chính mình tiến vào người là ai. Không đợi nàng xoay người lại, một hình bóng quen thuộc xuất hiện, lần trước đem nàng gọi vào căn cứ Đinh Dương cười tủm tỉm đi tới, lại gặp mặt Linh Hy cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đem tìm ra rách nát rau dưa lấy ra tới. Có phải hay không các ngươi tìm người làm? Đinh Dương làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình, căn cứ sao có thể làm loại sự tình này? Loại này rau dưa chỉ có căn cứ có thể đào tạo ra tới, ta chủng loại không có khả năng như vậy rác rưởi Linh Hy, không thừa nhận cũng vô dụng. Nói đi, căn cứ rốt cuộc muốn làm cái gì? Đinh Dương sờ sờ chính mình dâu, không phải căn cứ muốn làm cái gì, là ngươi cự không phối hợp. Này liền tương đương với biến tướng thừa nhận. Linh Hy nhất không am hiểu cùng loại người này giao tiếp, có chút người chính là như vậy không biết tốt xấu, tưởng đem hết thể tài nguyên đều chiếm làm của riêng, không đạt được mục đích liền bắt đầu không từ thủ đoạn. Phần 83 Căn cứ muốn dùng loại này phương pháp làm nàng bên ngoài thành thân bại danh liệt, bịa đặt sinh sự là phương pháp nhanh chóng nhất. Có thể nhẹ nhàng không cần tốn nhiều sức liền hủy diệt nàng sinh ý. Linh Hy, ngươi càng là như vậy, ta càng không có khả năng đem ta thổ giao cho các ngươi. Đinh Hương căn cứ gánh vác sở hữu nhân loại sinh mệnh an toàn vấn đề ngươi thổ giao cho chúng ta có thể trợ giúp càng nhiều nhân loại ngươi hiện tại chính là ích kỷ chỉ nghĩ kiếm lấy chính mình cực nhỏ tiểu lợi linh hy chưa từng nghe qua tốt như vậy cười cách nói rõ ràng là các ngươi không chịu đáp ứng ta điều kiện là các ngươi cảm thấy ta thổ không đáng các ngươi trả giá càng nhiều nếu căn cứ như vậy yêu cầu ta thổ kia vì cái gì không trực tiếp đáp ứng yêu cầu của ta đâu như vậy không phải đẹp cả đôi đàng ngươi điều kiện quá phận căn cứ vô pháp thỏa mãn Đinh Dương chậm lại thái độ, hiện tại đem thổ dao đi lên, căn cứ sẽ mạnh mẽ thi hành người rau quả chủng loại, làm càng nhiều người đạt được chất lượng tốt đồ ăn, như vậy cũng coi như đẹp cả đôi đảng. Linh Hy, tưởng thức mỹ, nhưng là không được. Ở cùng đối phương cãi cọ thời điểm, Đinh Dương nguyên bản không kiên nhẫn biểu tình đột nhiên biến đổi, Linh Hy buồn bực xoay người, sau đó liền thấy được chiều bọn họ đi tới thi sáng tỏ. Nàng phía sau còn đi theo hai cái người quen. Lang dịch cùng Chu trạch. Thi sáng tỏ nhìn thấy nàng cùng Đinh Dương còn có điểm nghi hoặc, sao ngươi lại tới đây? La suy nghĩ cẩn thận sao? Linh Hy không dám mở miệng nói chuyện, sợ bị phía trước ở nông gia nhạc gặp qua lăng dịch cùng Chu Trạch nghe ra thanh âm. Nàng che giấu bộ dạng, nhưng là quên mất một sự kiện, bọn họ hai cái đều ở nông gia nhạc gặp qua chính mình ba lô. Lăng dịch nhíu nhíu mày, bằng vào thân hình hắn đã xác nhận Linh Hy thân phận. Không đợi hắn nói chuyện, Chu Trạch cũng nhận ra Linh Hy, cả kinh nói, ngươi như thế nào sẽ ở căn cứ tổng bộ? Hán gai gai đầu, do dự chỉ chỉ Linh Hy mặt, ngươi mặt sao lại thế này, như thế nào cùng lần trước gặp mặt. Không giống nhau. Chu trạch nghẹn ra huyền chuyển tìm tử. Thi sáng tỏ ở bọn họ chi gian tuần tra một vòng, các ngươi nhận thức. Linh Hy không nghĩ tới sẽ bị người như vậy nhận ra tới. Vừa định nói điểm cái gì nói sang chuyện khác, Linh Hy bên thai chuyển đến chói thai tư xèo xèo điện lưu thanh, đồng thời cùng với máy móc hệ thống thanh âm, tất, hệ thống ngủ đông kết thúc, đã tự động thăng cấp, đem ở 3 giây sau khôi phục công năng. 3 2 1, kiểm tra đo lường đến pháo hồi xuất hiện. Nữ, Linh Hi, thân phận dị thường, dị năng, tất, hệ thống xuất hiện sai lầm, vô pháp kiểm tra đo lường đối phương dị năng. Linh Hi trợn tròn mắt. Nàng chính mắt thấy đối diện thi sáng tỏ cũng nhìn về phía chính mình, lộ ra khó có thể tin biểu tình. 65 đệ 65 chương Trùng Tuyết. Ở đây những người khác cũng không có cái gì khác thường, thuyết minh thanh âm này chỉ có các nàng hai cái có thể nghe được. Linh Hy không biết chính mình vì cái gì có thể nghe được nữ chủ hệ thống thanh, nàng cảm thấy có chút không ổn, nguyên lai like lần trước thi sáng tỏ không phát hiện không đối là bởi vì nàng hệ thống đang ở ngủ đông. Chính mình cùng pháo hôi nguyên chủ đã là hai cái bất đồng người, hệ thống vì cái gì còn sẽ đem nàng tỏa định vì tân mục tiêu. Thi sáng tỏ khó được có chút hoàng hốt, lang dịch thấp giọng cùng nàng nói Linh Hy thân phận, thấy nàng trong mắt mang theo hoang mang, liền hỏi nói, làm sao vậy? Không có việc gì. Không hổ là nguyên văn nữ chủ. Dây lát chi gian liền tự động tiêu hóa đại lượng tin tức, thần sắc khôi phục như thường. Thi sáng tỏ quay đầu đối Linh Hy nói, nguyên lai là ngươi. Linh Hy cảm giác chính mình lao lực phủ thêm áo khoác nhỏ bị mấy người này bái đến sạch sẽ. Nàng hoảng, có người so nàng càng hoảng. Thi sáng tỏ liền tính nỗ lực khôi phục chấn định, cũng như cũ che giấu không được đáy mắt xẹt qua mơ hồ bất an. Chu trạch cảm giác không khí có chút cổ quái, chỉ cho là hai bên trước kia từng có không thoải mái chuyện cũ, vội vàng tiến lên hòa giải. Ngươi như thế nào sẽ ở căn cứ? Ta cùng lăng dịch sau lại lại đi cái kia nông ra nhạc tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đã không ở kia. Linh Hy, ta tới căn cứ có việc. Nàng chính là căn cứ ngoại thành cái kia rất có danh rau quả chủ tiệm. Chu trạch trừng lớn hai mắt, cái kia rất lợi hại thổ hệ dị năng giả. Hắn nhìn về phía Linh Hy, ngươi không phải không có dị năng sao? Linh Hy liếc liếc mắt một cái thi sáng tỏ. Nàng có hay không dị năng, có người rất rõ ràng. Thi sáng tỏ làm không rõ nguyên do đinh dương rời đi. Dư lại bốn người đều là lúc trước cùng tồn tại một cái tiểu đội thành viên Ngươi Ở chúng ta đi rồi lúc sau thức tỉnh rồi dị năng Linh Hy gật đầu một cái Dù sao lăng dịch chu trạch cũng ở Thi sáng tỏ sợ hãi bại lộ hệ thống Hẳn là không dám lấy nàng thế nào Linh Hy lại lần nữa lặp lại chính mình điều kiện Ta có thể đem có thể loại ra chất lượng tốt thu hoạch thổ nhưỡng giao cho căn cứ nghiên cứu Các ngươi kế tiếp có cái gì vấn đề ta đều có thể phối hợp Chỉ cần đem căn cứ bắt được dị năng động vật toàn bộ giao cho ta hơn nữa về sau so đình chỉ bắt giữ hành động chu trạch nghe được càng ngày càng mơ hồ hắn há miệng thở dốc chính là dị năng động vật cũng đối căn cứ rất hữu dụng a linh hy nói thẳng các ngươi chảo dị năng động vật rốt cuộc là cái gì mục đích các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng thổ nhưỡng cùng dị năng động vật đều là vì nhân loại tương lai này hai người cũng không xung đột ngươi vì cái gì muốn cưỡng chế đem hai việc biến thành mặt đối lập Lang dịch giữa mày nhũ chặt dị năng động vật có thể cho nhân loại càng tốt hiểu biết dị năng càng tốt sử dụng dị năng phát huy ưu thế linh hi nếu động vật trên người dị năng so nhân loại càng cường đại hơn thuần thú ý mà chúng nó lại cự tuyệt phục tùng nhân loại bước tiếp theo các ngươi nghiên cứu phương hướng có phải hay không chính là như thế nào đoạt lấy trên người chúng nó dị năng cô ý ở đoạt lấy hai chữ mặt trên tăng thêm chút nàng nhìn đến thi sáng tỏ trên mặt có một giây hoảng loạn chẳng qua trừ bỏ linh hi ở ngoài cũng không có người chú ý tới lang dịch bật cười đoạt lấy ngươi không khỏi đem nhân loại tưởng tượng quá không gì làm không được Chúng ta hiện tại liền nghiên cứu còn không biết từ nào xuống tay. Người bên cạnh còn không phải là cái không gì làm không được dị năng giả sao. Linh Hy đem áp lực trực tiếp cấp đến nữ chủ, trên người của ngươi nhiều như vậy dị năng, vì cái gì không thay thế các con vật phối hợp căn cứ làm nghiên cứu đâu. Thi sáng tỏ sắc mặt kinh ngạc. Không đợi nàng nói chuyện, lang dịch liền che ở thi sáng tỏ trước người, chim ưng dường như con người mang lên chút cảm giác các bách, nhân loại như thế nào có thể làm thực nghiệm. Người đối chúng ta có như vậy cường định ý, vì cái gì? linh hy tưởng trực tiếp trận trắng mắt đối phương nói lúc trước đem ngươi lưu tại thành nội là bởi vì chúng ta không có biện pháp mang một cái không có hành động năng lực phế nhân tiếp tục lên đường chúng ta giải quyết ngươi đưa tới tang thi triều ngươi dọc theo đường đi phạm đến xuẩn còn chưa đủ nhiều sao chúng ta cũng có rất nhiều thứ thiếu chút nữa bị ngươi hại chết nếu ngươi còn muốn bởi vì đối chúng ta ghi hận cố ý nhiều loạn căn cứ chậm trễ nghiên cứu lăng dịch mặt vô biểu tình chúng ta liền không thể không áp dụng thi thố giải quyết phiền thoái trước đem ngươi cấp giải quyết tính linh hy hít sâu một hơi bắt đầu tự hỏi trực tiếp lấy ra thỏ thỏ đem trước mắt này hai cái đại phiền toái cấp thình thịch rất khả năng tính ai cố ý nhiễu loạn ai ta khai cửa hàng khai hảo hảo các ngươi một hai phải tìm tới môn tới bức ta cấp căn cứ làm từ thiện ta nói ta điều kiện các ngươi không muốn liền trái lại bôi nhọ ta còn tìm mọi cách lộng suy sụp ta sinh ý linh hy càng nghĩ càng giận hiện tại đường hoàng còn muốn trả đũa hảo hậu ra mặt lang dịch nhăn lại mi hắn mới vừa hồi căn cứ không rõ ràng lắm bên trong ngọn nguồn Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe không hiểu ngươi liền câm miệng. Linh Hy không chút khách khi nói, cái gì đều không hiểu biết liền bắt đầu loạn cắn người, còn tự cho là đúng chính nghĩa sứ giả, không cảm thấy mất mặt sao. Ta nếu là mang thủ đã sớm tìm hai ngươi trả đũa, còn dùng chờ tới bây giờ. Thật vất vả nhặt về một cái mệnh, ta chỉ nghĩ một lần nữa bắt đầu quá chính mình sinh hoạt. Hiện tại ta đã không phải trước kia ta, sẽ không lại tùy ý các ngươi khi dễ. Nói xong này đó, Linh Hy cảm giác chính mình rốt cuộc khí thuận. Chẳng qua nam nữ chủ sắc mặt tất cả đều càng thêm khó coi, bên cạnh còn có một cái không biết làm sao chu trạch, tưởng hỗ trợ đều cắm không thượng miệng. Ngươi, thi sáng tỏ sắc mặt ngưng trọng, ngươi nếu là khăng khăng cùng căn cứ đối nghịch, đã nói lên ngươi tương lai nói không chừng sẽ cho căn cứ mang đến nguy hiểm, chúng ta không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Như thế nào, tưởng ở ta cấp căn cứ mang đến chân chính nguy hiểm phía trước trước đem ta cấp diệt. Linh Hy dương mắt, ta không phải nhân loại sao căn cứ vì cái gì đối một cái chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt nhân loại có lớn như vậy địch ý. Liên bởi vì các ngươi không đạt tới mục đích của chính mình, cho nên thẹn quá thành giận. Nàng đem vừa rồi bị lăng dịch lời nói ném về cấp thi sáng tỏ, đối phương như là không thể nhịn được nữa, tiến lên một bước. Linh Hy tay phải rôi đến sau lưng, nắm lấy ba lô khóa kéo, chuẩn bị tùy thời làm chiến đấu hệ nhãi con tử Linh điền ra tới. Lăng dịch ngăn lại thi sáng tỏ, thấp thấp nói, đừng xúc động. Đang định lăng dịch tưởng mở miệng nói cái gì đó. Linh Hi phía sau vang lên một cái không kiên nhẫn thanh âm. Các ngươi đang làm gì? Linh Hi theo bản năng quay đầu lại đi. Bạch Thúc không biết từ khi nào xuất hiện, ở nàng phía sau đứng yên, tầm mắt đảo qua đối diện mấy người kia mặt, trong mắt là trói lọi đen uỷ. Linh Hi ở không ai xem tới được địa phương cùng người nọ đối khẩu hình, ngươi tới làm gì? Áp xuống trong lòng bực bội, Bạch Thúc lạnh lùng giương mắt, chiều mấy người nói, ra điểm chặn hướng, tân trộm tới dị năng động vật chạy ra. Cái gì? Lăng Dịch nhíu nhíu mày không phải đã từ lồng sắt rời đi ra tới sao như thế nào sẽ chạy ra tới bạch thúc ánh mắt lạnh như lưới dao sắc bén phối hợp môi mỏng thoạt nhìn có loại mang theo giã tính mánh liệt lực đánh vào nói chuyện thịnh khí lăng nhân đi hỏi vừa rồi phụ trách trông coi động vật dị năng giả ta như thế nào biết hán dị năng rất mạnh vừa tới mấy ngày liền treo lên chỉ thứ kim sắc màu đỏ đánh dấu hơn nữa tính tình âm tình bất định không ai dám dễ dàng trêu chọc thi sáng tỏ đối chu trách nói ngươi đi cấp những người khác hạ thông chi căn cứ giới nghiêm Ta cùng lăng dịch đi tìm. Ba người vội vàng rời đi, chỉ còn lại có Linh Hy cùng bạch Rúc lưu tại tại chỗ. Con tưởng rằng chính mình lần này liền cùng lăng dịch cùng Thi sáng tỏ sẽ rách mặt đánh một hồi, không nghĩ tới ra loại này ngoài ý mớn, Linh Hy lặng lẽ ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng ôm tuyệt không nhượng bộ quyết tâm, nhưng cũng không nằm chắc ở đối phương đại bản doanh đánh thắng bọn họ. Thi sáng tỏ cùng lăng dịch biến mất ở tầm mắt trong phạm vi, bạch Rúc sắc mặt lúc này mới không như vậy xú ở nhìn đến nào đó người đáng ghét khi ngưng mắt giống ẩn chứa gió lốc biển đen, hiện nay mới quay về bình tĩnh. Đẹp người chính là đẹp, mặc dù sú mặt đều không ảnh hưởng bề ngoài. Linh Hi ở trong lòng không thể hiểu được cảm thán, giải trừ đề phòng lúc sau, nàng nghi hoặc hỏi, dị năng động vật chạy đến đi đâu vậy? Chúng ta cũng đi tìm đi, đừng bị bọn họ trước tìm được. Bạch thúc động đều bất động, liền như vậy nhìn nàng không rên một tiếng. Linh Hi thấy thu được tin tức dị năng giả nhóm tất cả đều nối đuôi nhau mà ra, Đi tìm cái kia chạy ra tới cao giai dị năng động vật, không ai chú ý ở cao tầng chính mình. Ngươi không nói lời nào ta cần phải đi rồi, ta chính mình đi tìm, tìm được rồi ta liền mang về. Bạch Thúc lúc này mới chậm rãi mở miệng, cũng không đề cập tới đi tìm dị năng động vật, ngươi cùng vừa rồi mấy người kia rất quen thuộc. Linh Hy rất muốn nói không thân, nhưng bọn hắn đã cùng chính mình có thiên ti vạn lũ liên lụy, thi sáng tỏ trên người còn có pháo hôi dị năng, về sau nàng ở căn cứ phòng trường thật không tốt hỗn. Trở về còn phải ngẫm lại kế tiếp muốn như thế nào làm Nàng chỉ có thể thở dài một hơi Đều là nghiệt duyên Ta chán ghét bọn họ Bạch Úc không chút nào che giấu chính mình chán ghét Trong mắt toàn là lạnh băng Không có bất luận cái gì nguy trang Không cần cùng bọn họ nói lời nói Phần 84 Linh Hy gãi gãi đầu Có người cùng chính mình đứng ở một bên Cùng nhau chán ghét tương đồng người cảm giác còn rất kỳ diệu Đột nhiên có loại cùng chung kẻ địch tâm tình Nàng sinh khí Có người so nàng còn sinh khí Chính mình phản phất liền không như vậy khí Nhớ thương chạy ra đi dị năng động vật Linh Hy trực tiếp túm đối phương hướng thang lầu gian đi Chạy ra chính là lăng dịch tân trảo trở về trốn đi Không biết còn có thể hay không ở trong căn cứ tìm được Bạch thúc đi đến cửa thang lầu liền bất động Cái này thang lầu trên dưới cũng chưa người Linh Kỳ lạ quái quay đầu lại Đi à, ngươi như vậy ta đều túm bất động ngươi Nàng vừa quay đầu lại Từ đối phương trong lòng ngực lộ ra một cái nhút nhát sợ sệt tiểu động vật đầu kia chỉ trồn liền ở bạch lúc trong lòng ngực linh hy chừng lớn hai mắt bạch lúc đem trong lòng ngực trồn vớt ở trên tay đưa qua đi cho ngươi đây là vẫn còn không có bạch lúc cánh tay lớn lên trốn tuyết toàn thân toàn thân tuyết trắng đôi mắt đen lùng liếng mềm mặt ở trên tay hắn không biết làm sao linh hy vừa thấy liền thích bạch mau a lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là bạch mau vừa rồi cùng nam nữ chủ rằng có hỏa khí toàn bộ tiêu đi xuống trong mắt tràn đầy đều là này chỉ du quang thủy hoạt tiểu tuyết trồn linh hy duỗi tay tiếp nhận tới còn có điểm không biết như vậy ôm trôn tuyết từ nam nhân cứng rắn trong lòng ngực ra tới đi vào một cái thơm tho mềm mại ôm ấp rốt cuộc thả lỏng thân mình méo linh hy trước ngực quần áo ở nàng trong lòng ngực lăn một cái linh hy trong mắt điên cuồng mạo tình yêu nay cũng quá đáng yêu bạch đắp đắp mềm như bông lông xù xù mềm mại đến sờ không tới xương cốt toàn thân ngân bạch chỉ có lỗ thai là phân phấn nộn nộn, biên chớp mắt biên đánh giá chính mình từ hồ ly đi rồi nàng liền không có bạch mao nhãi con có thể loát Tuy rằng hồ ly ở thời điểm cũng không cho nàng loát, hiện nay lại từ trên trời giáng xuống một con màu trắng lông xù xù, ngoan ngoãn nhìn chính mình, cũng không chạy cũng không cắn người, linh hy khống chế không được chính mình nội tâm kích động, ta sợ nó nó đều không cắn ta, so hồ ly nghe lời nhiều. Cự tuyệt kéo dẫm. vốn dĩ khôi phục vài phần tâm tình tức khắc trời trong biến thành nhiều mây, bạch lúc sắc mặt tối sầm, lấy lại đây, không cho ngươi. Linh hy đem trồn tuyết nhét vào trong lòng ngực, Mỹ tư tư nói, cho ta chính là của ta. Ta ôm ấp chính là bạch mau nhãi con an toàn nhất ra. Nàng ngẩng đầu hỏi bạch thúc, khi nào có thể đem mặt khác động vật cứu ra. Bạch thúc, còn cần điểm thời gian. Linh Hy, có yêu cầu hỗ trợ địa phương liền nói. Vốn tưởng rằng đối phương vẫn là kiên trì chính mình đơn độc hành động, không nghĩ tới đối diện người lại nói, Năm ngày sau, buổi tối 12 giờ ở tổng bộ bên ngoài chờ ta. Linh Hy một cái giật mình, hảo. Nàng nghĩ đến cái gì, chúng ta đem dị năng động vật mang đi lúc sau, căn cứ người khẳng định sẽ khắp nơi tìm. Đến lúc đó ta cửa hàng liền khai không nổi nữa. Cũng không phải một hai phải ở căn cứ khai cửa hàng, nàng cũng có thể mang theo sở hữu nhãi con hồi nông gia nhạc, nhưng là thi sáng tỏ cùng lăng dịch tìm không thấy dị năng động vật, lại nhìn đến chính mình đem cửa hàng ném xuống trốn chạy, khẳng định sẽ hoài nghi đến nàng trên người, liền tính trở lại nông gia nhạc cũng sẽ không an toàn. Còn có năm ngày, Linh Hy đắc dụng thời gian này hảo hảo tự hỏi chính mình muốn đi đâu. Căn cứ dị năng động vật không phải số nhỏ. Mấy chục chỉ dị năng động vật tổng không thể tất cả đều tê ở linh điền Ta biết một chỗ. Bạch Thúc đột nhiên mở miệng, nhìn về phía nàng, ngươi có thể dẫn bọn hắn đi nơi đó. 66 đệ 66 chương chuẩn bị hành động. Nhớ kỹ Bạch Thúc theo như lời địa điểm, Linh Hy nghĩ đến cái gì? Như thế nào như vậy xảo, ta cùng thi sáng tỏ lang dịch chính cãi nhau, vừa vặn ngươi liền tới đây, còn trộm tới trốn tuyết, ngươi là cố ý sấn bọn họ hai cái đều không ở thời điểm trảo. Đương nhiên là nhận thấy được nàng tới căn cứ mới lại đây, nay chỉ chồn là thuận tay vớt thượng bạch thúc liếc nàng liếc mắt một cái thuận miệng nói đúng vậy quá xảo linh hy vô ngữ ngươi còn có thể lại có lệ một chút sao căn cứ sự nàng rất khó nhúng tay đối phương đã thăm dò căn cứ tình huống linh hy cảm thấy vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ các tư này trước tương đối hảo nàng vẫn là có điểm không yên tâm ngươi ngàn vạn phải cẩn thận thi sáng tỏ cùng lăng dịch bọn họ đều rất lợi hại đặc biệt là thi sáng tỏ cách xa nàng một chút nghĩ tới nghĩ lui Linh Hy quyết định trước không đem thi sáng tỏ cùng hệ thống sự nói cho những người khác. Chuyện này quá mức thái quá, nàng hiện tại không có chứng cứ để cho người khác tin phục, thuộc về nói ra liền sẽ bị trở thành bệnh tâm thần cái loại này. Chứ bỏ nàng chính mình, có cái nào người bình thường ai sẽ tin tưởng một người trong đầu ở một hệ thống. Nếu là nói, đối phương liền sẽ hỏi nàng là làm sao mà biết được. Nàng chỉ có thể nói, bởi vì ta là từ một thế giới khác tới, xem qua cốt truyện. Linh Hy để tay lên ngực tự hỏi. Có thể nói ra loại này hoang đường nói, liền tính là nàng chính mình cũng sẽ cảm thấy chính mình có bệnh. Tuy nói vừa rồi Bạch Rúc xuất hiện thời điểm nàng không có nghe được hệ thống thanh âm, nhưng cũng không đại biểu về sau sẽ không xuất hiện. Vạn nhất bị hệ thống tỏa định vì phá hôi, đem dị năng cướp đi liền chậm. Nghe xong Linh Hi nói lúc sau, Bạch Rúc thần sắc khó lường, nhân loại chi gian ân đoán hắn đều không thể nào biết được, hiện tại cũng không phải lãng phí thời gian hỏi cái này chút thời điểm. Hắn trầm mặc vài giây mới nói, thi sáng tỏ không có ngươi tưởng tượng như vậy lợi hại linh hy vẻ mặt mờ mịt đây là có ý tứ gì nàng dị năng sắc thật rất nhiều nhưng là đều thực nhược bạch lúc dừng một chút dùng đối phương có thể nghe hiểu ngôn ngữ giải thích nàng giống như không có biện pháp tùy tâm sử dụng vận dụng các hệ năng lượng linh hy đồng tử co rụt lại chẳng lẽ nói thi sáng tỏ từ pháo hôi trên người trộm lấy đi dị năng cũng không thể hoàn toàn vận dụng tự nhiên theo dị năng biến nhiều còn sẽ lẫn nhau lẫn lộn chiếu cái này cách nói Liên tính có được nhiều hệ dị năng cũng có thể còn không bằng một cái đơn hệ cao dai dị năng giả cường đại trách không được thi sáng tỏ kiên trì không chịu đem toàn bộ dị năng động vật cùng chính mình làm trao đổi dị năng động vật trên người năng lượng thực thuần túy đối năng lượng khống chế so nhân loại càng dễ dàng mượn căn cứ danh nghĩa nắm giữ động vật trên người bí mật nói không chừng có thể cho nàng biến tưởng linh hy dương mắt hỏi bạch thúc ngươi thấy chưa thấy qua nàng dùng dị năng bạch thúc gật đầu gặp qua trong đó gặp qua nhiều nhất chính là chữa khỏi hệ Ngày thường căn cứ có người ra nhiệm vụ bị thương đều là tới tìm thi sáng tỏ. Đây là nàng số lượng không nhiều lắm tương đối cường dị năng, nhưng hiệu quả khi tốt khi xấu. Linh Hy trầm ngâm một lát, cảm giác chính mình ý nghĩ dần dần trở nên rõ ràng, căn cứ trộm tới nhiều như vậy dị năng động vật, tương lai rốt cuộc tính toán làm cái gì nghiên cứu. Nghiên cứu như thế nào đem dị năng động vật trên người dị năng, rời đi cho nhân loại. Bạch thúc gần từng chữ một, Hào gia hỏa. Quả nhiên đánh đến là cái này bản tính. Động vật sẽ không theo nhân loại giao lưu, không có biện pháp làm nhân loại tùy ý sử dụng dị năng, động vật còn có giá tính, vô pháp chân chính thuần phục, xa không bằng một cái cường đại dị năng giả tới dùng tốt. Tuy rằng Lăng Dịch nói bọn họ nghiên cứu còn không có manh mối, nhưng Linh Hi tin tưởng có nữ chủ cùng nàng hệ thống ở, cái này nghiên cứu khẳng định sớm hay muộn sẽ làm. Nàng vốn dĩ tưởng ẩn nút ở căn cứ, chậm rãi tìm cơ hội xem có thể hay không đem dị năng lấy về tới. Hiện nay nghe Bạch Lục vô cùng xác thực nói ra tin tức này, Linh Hi sắp nhịn căn cứ không thể ở lâu, pháo hôi dị năng sự còn phải bàn bạc kỹ hơn, việc cấp bách là trước đem dị năng động vật rời đi ra tới. Sấn luận từ căn cứ ra tới, linh hy trở lại trong tiệm đối chư giao cùng thư đại vân nói ở căn cứ gặp được bạch lúc sự, chúng ta khả năng muốn chuẩn bị rời đi nơi này, căn cứ lấy không được ta thổ, mặt sau khẳng định sẽ không ngừng tìm chúng ta phiền thoái, dị năng động vật ở năm ngày sau liền có thể toàn bộ cứu ra, đến lúc đó chúng ta liền đi một cái khác an toàn địa phương. linh hy hỏi, các ngươi nghĩ như thế nào? là tưởng lưu tại căn cứ, vẫn là cùng ta cùng đi căn cứ bên ngoài sinh hoạt. Chư giao lo lắng sốt ruột, vậy ngươi giao quả cửa hàng không thể tiếp tục khai sao? Linh Hy, căn cứ sẽ không làm ta tiếp tục khai đi xuống, hơn nữa ta cùng căn cứ nói điều kiện thời điểm đã nói ta điều kiện là toàn bộ dị năng động vật, đến lúc đó căn cứ cũng sẽ hoài nghi ta. Liên tính lưu lại cũng sẽ bị bọn họ tìm phiền thoái, nếu bị phát hiện dị năng động vật đều ở ta nơi này, chúng ta đây tất cả đều trốn không thoát. Kỳ thật nàng cũng có chút luyến tiếp chính mình hai nhà cửa hàng. Trong khoảng thời gian này ở căn cứ khai cửa hàng, Linh Hy đã đem trước kia cực đoan ý tưởng vứt bỏ. Nhân loại cũng không đều là người xấu, một mội tránh né cũng không nên. Linh điền rau quả nhiều đến ăn không hết, nàng lấy ra tới bán cũng là biến tướng cùng những nhân loại khác cùng nhau chia sẻ. Rau quả nhiều lên lúc sau, Linh Hy định giá cũng ở hạ thấp, không giống ngay từ đầu như vậy quý. Bán rau dưa trái cây mục đích cũng không phải vì kiếm tiền. Liên tính ra trong tiệm chính là không có tinh hạch cùng mặt thế tệ người thường, Linh Hy giống nhau tiếp thu bọn họ lấy tới đủ loại hữu dụng đồ vô dụng, lại đem rau quả trao đổi cho bọn hắn. Nàng Tổng có thể nghĩ đến phía trước ở thành nội không có thể cứu trợ những cái đó bị nốt nhân loại, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nếu có thể rửa khai cửa hàng trực tiếp gián tiếp đem Linh điền rau quả chia sẻ cấp càng nhiều người, vậy tính lại vội cũng có ý nghĩa. Ít nhất nàng đầy hứa hẹn cái này không song thế giới dâng ra chính mình mỏng manh công hiến. Nếu ngươi tưởng tiếp tục cho nhân loại cung cấp rau dưa nói, ta có thể hồi đệ nhị căn cứ giúp ngươi bán. Thư Đại Vân Nghĩ Nghĩ nói, mặc kệ là cái nào căn cứ tổng hội có yêu cầu rau dưa trái cây người, ta đối đệ nhị căn cứ càng quen thuộc, phó đội cùng thân hoa tỷ đều ở căn cứ, vạn nhất có người dám tới tìm phiền thoái, ta cũng có thể làm cho bọn họ hỗ trợ, Chư giao trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, chúng ta đi khắc căn cứ khai cửa hàng cũng là giống nhau, dù sao ngươi rau quả bất luận ở nơi nào đều khẳng định thực được hoan không lo bán không ra đi. Kỳ thật ta cũng tưởng lưu tại căn cứ tiếp tục khai cửa hàng. Chư giao nhìn về phía Linh Hy. Giúp ngươi khai cửa hàng trong khoảng thời gian này là ta vui vẻ nhất nhật tử. Chỉ có làm những việc này thời điểm, ta mới có thể quên chính mình là cái nhỏ yếu người thường. Ở đệ nhất căn cứ sinh hoạt tổng có thể làm người quên chính mình còn thân ở mạng thế, ở tàn khốc thế giới hưởng thụ sinh hoạt. Loại cảm giác này phi thường chân quý. Ở cái này bên ngoài tang thi hoành hành, biến dị động thực vật tàn sát bừa bãi thế giới có thể quá mặt thế trước an ổn sinh hoạt là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, các nàng thực may mắn có thể được đến loại này sinh hoạt, không nghĩ đánh vỡ này phân được đến không dễ kiên định. Linh Hy cảm thấy làm các nàng tiếp tục khai cửa hàng đảo cũng là cái biện pháp. Chư Giao cùng Thư Đại Vân đều ở đệ nhị căn cứ sinh hoạt hồi lâu, đều đối đệ nhị căn cứ càng vì quen thuộc, nơi đó mới là các nàng quê quán. Liên tính đệ nhất căn cứ dị năng giả lại lợi hại, cũng không có khả năng ở đệ nhị căn cứ điệu bản tùy ý làm bậy nàng thu hoạch cũng có thể thông qua thư đại vân cùng chư giao tay vận chuyển cấp càng nhiều người có chim di ở liền tính linh hy đi tân điểm dừng chân vận chuyển cũng không thành vấn đề chính là yêu cầu qua lại buôn ba không phải tất cả mọi người cùng nàng giống nhau có thể giã ngoại cầu sinh chỉ cần có nhãi con bồi ở đâu đều có thể sinh hoạt chư giao cùng thư đại vân càng có khuynh hướng lưu tại căn cứ linh hy cũng tôn trọng các nàng ý tưởng thư đại vân nói tiếp chúng ta đi trước đệ nhị căn cứ thử xem thủy trước giúp người đứng vững gốc chân Nếu là ngươi ở bên ngoài quá đến không thoải mái cũng có thể tùy thời lại đây, thật sự không được cũng còn có đệ tam căn cứ, đệ tứ căn cứ. Chư Giao suy nghĩ bậy bạ, nói không chừng có thể đem ngươi cửa hàng khai thành toàn mặt thế xích, đến lúc đó ngươi còn có thể nơi nơi đi thị xác. Linh Hy dùng sức gật gật đầu. Nàng từ lúc bắt đầu liền biết Chư Giao cùng Thư Đại Vân đều không phải cái gì có tâm kế người, đáng ra tín nhiệm, các nàng đi đệ nhị căn cứ cũng là vì nàng nhiều xông ra một cái lộ. Đối phương hứa hẹn làm người cảm thấy ấm áp. Như là chỉ cần có các nàng hai cái ở, Linh Hy liền vĩnh viễn đều có chính mình hậu thuẫn. Phần 85 Người ở mặt thế phiêu bạc không nơi nương tựa, ở đâu cũng chưa biện pháp chân chính đặt chân, liền tính tất cả mọi người không chào đón chính mình, ít nhất còn có chư giao cùng thư đại vân sẽ hoan lên nàng. Thương lượng hảo chư giao cùng thư đại vân nơi đi, Linh Hy đi đến linh Điền. Nàng trong lòng ngực trồn tuyết đã ngủ thời gian rất lâu, tiểu trồn mềm như bông một cái, ở trong ngực cũng chưa cái gì tồn tại cảm, chỉ lo nói chuyện đều đem nó cấp đã quên tới rồi linh Điền, linh Hy gãi gãi trồn tuyết cảm tỉnh tỉnh xem chúng ta ở địa phương nào trồn tuyết buồn ngủ mở to mắt ngay sau đó trứng đến lớn hơn nữa càng viên trong mắt ngây thơ mở miệng cũng dần dần bị hương phấn thay thế nguyên bản cuốn thành một vòng thân thể dãn ra khai đứng ở linh Hy cánh tay thượng quay đầu chiều nàng kêu một tiếng nơi này thật lớn trồn tuyết tiếng kêu có điểm giống trẻ con thanh âm thực kỳ lạ linh Hy trước kia gặp qua có người đem trồn đường sủng vật dưỡng không thể tưởng được chính mình cũng có thể có được một con Vẫn là tuyết trắng. Linh Hy đem nó phóng tới trên mặt đất, sở hữu nhãi con đều tò mò vây quanh lại đây. Tiểu lão hổ còn ghé vào cái đệm thượng không thể động đậy. Nó a a o o muốn xem, Linh Hy chỉ phải đem nó liền hổ mang cái đệm đoan lại đây, đặt ở tể tể môn bên cạnh. Trôn tuyết lá gan rất lớn, chỉ hơi chút có rúm lại một chút liền bắt đầu đánh giá nơi này các con vật. Không bao lâu liền bắt đầu tác ai tác phúc bỏ lên trên cầu từ đầu. Ở đây động vật bên trong liền thuộc đức mục tính tình hảo trôn tuyết hướng nó rắn chắc cầu mao toản có thể đem toàn bộ trồn toàn bộ vùi vào mao mao linh hy xem nó như vậy hoa bát thoạt nhìn trên người cũng không có miệng vết thương kiểm tra rồi một phen khiến cho đối phương tận tình vui vẻ trôn tuyết chính mình làm một con lông xù xù cũng đối mặt khác lông xù xù thực cảm thấy hứng thú nó ở cầu tử trên người cọ không biết bao lâu lại dùng đầu đi cùng chỉ có bàn tay đại hamster nhỏ lấy cái đôi lắc lắc thỏ thỏ trường lỗ thai hưng hực cùng tiểu láo hổ nó tạm thời còn không có lá gan trêu chọc Nhìn đến tráng tráng vươn tay gấu muốn đem nó lấy ở trên tay, hét lên một tiếng bỏ chạy hồi Linh Hy trên người. Linh Hy chấn an mà sờ sờ đầu của nó, không cần sợ hãi, nó không có ác ý, chính là tưởng cùng người chơi. Tiểu trồn khẽ meo meo từ nàng trong lòng ngực lộ ra đầu tiếp tục đánh giá hừng hực cùng lão hổ, chớp chớp mắt, vẫn là không quá dám qua đi. Linh Hy không dưỡng quá trồn, cũng không biết trồn tuyết đều ăn cái gì. Đem thịt, rau dưa, trái cây tất cả đều bãi ở nó trước mặt, làm tiểu trồn chính mình lựa chọn. Trôn tuyết do dự một lát, cuối cùng kiên định lựa chọn thịt trận doanh, nó chính mình tuy rằng có một hệ dị năng, nhưng rau dưa cùng trái cây liền chạm vào đều không chạm vào. Linh Hy ăn thịt ngãi còn thêm nữa một viên. Ở Linh Điền nhiều rết mấy chỉ gà bổ sung thịt kho, Linh Hy dàn xếp hảo tể tể môn liền lại từ Linh Điền đi ra ngoài thu thập gia sản. Mấy ngày nay nàng vẫn là đúng hạn buôn bán, để tránh đã chịu hoài nghi, đã trải qua ngộ độc thức ăn sự kiện, đối nàng sinh ý vẫn là có một chút ảnh hưởng. Khách hàng vẫn là có. Không giống trước kia như vậy nhiều. Hiện tại còn có thể lại đây người đều là nhiều lần thăm tử chung khách nhân. Trung Hằng vẫn là kiên trì mỗi ngày lại đây mua đồ ăn. Linh Hy khó hiểu hỏi, ngươi làm gì mỗi ngày đều lại đây mua hai cái khoai tây. Một lần nhiều mua mấy cái không phải hảo. Trung Hằng lắc lắc đầu, ta trước đi đầu tới mua, người khác xem nhiều cũng sẽ đi theo tới mua. Thời gian dài ngươi sinh ý liền sẽ giống nguyên lai like như vậy hảo. Linh Hy vừa buồn cười lại cảm động. Nàng khai cửa hàng trong khoảng thời gian này gặp rất nhiều người tốt còn có khách hàng tới an ủi nàng. Ngươi đừng sợ, ta mấy ngày nay cũng ở giúp ngươi bác bỏ tin đồn, đại gia mua lâu như vậy đồ ăn cũng chưa ăn mắc lôi, không có khả năng bởi vì điểm này việc nhỏ liền hoài nghi ngươi. Linh Hy nơi này là duy nhất một nhà ngay cả không có tinh hoạch người thường đều có thể tùy ý mua sắm cửa hàng, này đã không phải bán đồ ăn, thuộc về hoạt động công ích. Sở hữu tin tưởng Linh Hy nhân phẩm người đều thực sợ hai đối phương bởi vì việc này đã chịu đả kích nản lòng thoai trí. Ta không sợ. Linh Hy, chúng độc sự là căn cứ dở cho quỷ, ta đã tìm được rồi chứng cứ, là bọn họ đem đào tạo ra kém loại trộm sen lẫn trong ta trên kệ đề hàng, không cẩn thận mua được người ăn căn cứ rau quả mới chúng độc. Còn có loại sự tình này. Đối phương dựng thẳng lên mày, thật là người sợ nổi danh heo sợ mập. Ta đã thấy căn cứ đào tạo rau quả, chính là lại tiểu lại bẹp, cùng ngươi bán hoàn toàn không giống nhau. Chúc Hằng cũng thay nàng bênh vực kẻ yếu, ngươi yên tâm, nếu là căn cứ kiên trì tìm ngươi phiền thoái. Chúng ta khẳng định đứng ở ngươi bên này. Trong tiệm người nghe xong nhất trí gật gật đầu. Linh Hy không nghĩ tới chính mình cũng có bị nhiều người như vậy vô điều kiện tín nhiệm một ngày, ngắm lại tương lai muốn quan cửa hàng rời đi, đều có điểm liên tiếp. Nếu là nàng về sau còn có thể tiếp tục cho bọn hắn cung cấp rau dưa thì tốt rồi. Bất quá lập tức vẫn là dị năng động vật quan trọng, các nàng ba cái mấy ngày nay đóng cửa hàng lúc sau liền đi căn cứ tổng bộ bên ngoài điều nghiên địa hình y, tránh cho đến lúc đó xuất hiện trạng huống chư giao cùng thư đại vân còn bất thời giờ đi đệ nhị căn cứ tìm cái thích hợp khai cửa hàng địa phương linh hy tưởng đem trong khoảng thời gian này tránh đến tinh hoạch cùng mặt thế tệ cùng các nàng chia đều kết quả bị nghiêm chỉnh cự tuyệt các nàng đều kiên trì chỉ, chỉ lấy một chút chư giao đồ ăn là ngươi trong đất chúng ta chẳng qua là hỗ trợ thu thù bán bán lấy như vậy nhiều không thích hợp thư đại vân tưởng càng toàn diện cho chúng ta mặt thế tệ là được căn cứ tiền chờ ngươi đi rồi lúc sau đại khái xuất cũng dùng không đến tinh hoạch chính ngươi lưu trữ Dị năng động vật nhiều như vậy, nói không chừng còn sẽ bị thương. Tinh hạch đối với người mà nói so tiền hữu dụng, nhất định phải càng nhiều càng tốt. Ta có dị năng động vật, đánh tăng thi đảo tinh hạch càng phương tiện. Linh Hy vẫn là đem màu trắng tinh hạch cùng thủy hệ tinh hạch lấy ra tới một bộ phận cho các nàng. Nàng tinh hạch toàn bộ đôi lên đã có một tòa tiểu sơn như vậy cao, liền tính lại dùng như thế nào cũng có thể căng một đoạn thời gian. Thời gian còn lại chưa giao cùng thư đại vân muốn toàn quyền phụ trách trong tiệm sự, các nàng hai cái còn kiên trì chỉ lấy mặt thế tệ. Linh Hy đương nhiên sẽ không chính mình độc chiếm sở hữu tinh hạch. Đệ nhị căn cứ cửa hàng đều xử lý tốt sau, chim di ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm mang theo Linh Hy cùng hamster lặng lẽ đem yêu cầu đồ vật tất cả đều vận đến đệ nhị căn cứ. Đại khái là bởi vì đánh mất một con lợi hại dị năng động vật, làm đến căn cứ nhân tâm hoảng sợ. Tất cả mọi người sợ tìm không thấy dị năng động vật sẽ giấu ở nào đó góc, đột nhiên toát ra bỏ ra tới tìm nhân loại báo thù. thi sáng tỏ cùng lăng dịch cũng đều không rảnh bận tâm Linh Hy. Linh Hy làm từng bước làm chính mình sự, từng ngày chờ. Rốt cuộc chờ tới rồi nên hành động kia một ngày. 67 đệ 67 chương rất nhiều rất nhiều dị năng động vật. Buổi chiều đúng hạn quan cửa hàng, treo lên tạm dừng buôn bán thẻ bài. Linh Hy đã sớm đem nên mang đồ vật toàn bộ chuyển rời đến trong không gian, chờ nhận được dị năng các con vật liền có thể lập tức rời đi. Đem chính mình che đến chỉ còn một đôi mắt, Linh Hy ở ước định thời gian phía trước đi vào căn cứ tổng bộ nhất ẩn ngấp an toàn thông đạo cửa mùa xuân buổi tối ngẫu nhiên từ từ thổi qua một trận gió linh hy thường thường liền phải cúi đầu xem một cái đồng hồ trong lòng bàn tay bất chi bất giác hơi ướt nàng lần đầu tiên làm loại sự tình này cảm giác chính mình giống cái cướp phú tế bần thổ phỉ chẳng qua gương cho binh sĩ chính là bạch đúc nàng chỉ cần lẳng lặng chờ đợi cho dù chỉ phụ trách đem dị năng động vật chuyển rời đến linh điền sau đó trốn chạy linh hy vẫn là bị chính mình não bổ ra đại chiến làm đến nhiệt huyết sôi trào trên người các nơi đều là tùy tay là có thể lấy ra tới vũ khí Thỏ thỏ cũng ở trong ngực tùy thời đợi mệnh, có thể nói chuẩn bị đến thập phần sung túc. Nơi này là điều vứt đi đường nhỏ, bên trong môn cũng là phong kín. Bên ngoài cùng bên trong đều rất ít sẽ có người trải qua, Linh Hy lặng yên không một tiếng động ngồi canh ở thông đạo bên cạnh điều khắc sau. Nàng xuyên một thân hắc, đem chính mình hoàn mỹ giấu kín ở trong bóng đêm. Trừ giao chim di từ Linh điền ra tới đứng ở nàng đầu vai, trừ bỏ trước mắt, vẫn không núp ních, dùng Linh Hy đầu tóc đem chính mình trôn lên, ngụy trang thành một cái mao nhung vật trang sức. Ở Linh Hy không biết lần thứ mấy xem thời gian thời điểm, kim đồng hồ rốt cuộc sắp chỉ đến ước định thời gian, cũng không biết bạch lúc có thể hay không kín kẽ ở không điểm chỉnh đem dị năng động vật cứu ra. Linh Hy đại khí cũng không dám ra, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm xuất khẩu. Đột nhiên, kim dây vừa mới xẹt qua phía trên vị trí, nguyên bản còn có linh tinh cửa sổ có ánh đèn chiếu sáng căn cứ đại lâu toàn bộ lâm vào một mảnh hắc cám. Linh Hy trợn cả kinh, bước nhanh từ điêu khắc sau lưng ra tới. Nang ôm thỏ thỏ đem nhắm chặt thông đạo cửa sắt dùng laser cắt ra một cái cực đại chỗ hổng, nửa bên môn ầm ầm ngã xuống. Một lát sau, Linh Hy mới nghe được căn cứ hỗn loạn cùng tiếng cảnh báo. Khẩn cấp tình huống. Cung cấp điện thiết bị đột nhiên trục chặt. Cái này điểm vừa lúc là nhân loại nghỉ ngơi thời gian, dị năng giả cũng vừa kết thúc một ngày nhiệm vụ chuẩn bị nghỉ ngơi, căn cứ người như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Bọn họ mới vừa phát hiện không thích hợp loạn thành một đoàn khi căn cứ chỗ sâu trong nào đó bị tầng tầng canh phòng nghiêm ngặt địa phương truyền đến ầm ầm ầm tiếng bước chân thanh âm càng ngày càng gần ngay cả đại lâu đều phảng phất ở chấn động hạ lung lay sắp đổ không tốt cúp điện điện cao thế vong cũng không có biện pháp bình thường vật tác có người hô mau đi xem một chút những cái đó dị năng động vật bọn họ kinh giác thời điểm đã chậm từ tầng một ngầm mật thất trung bỗng nhiên nhảy ra mấy chục chỉ dị năng động vật chúng nó lớn nhỏ khác nhau trong mắt lóe phẫn nộ ánh lửa như là trước tiên bị dặn dò quá cứ việc đối nhân loại căm thù đến tận xương thủy vẫn là áp lực muốn công kích dục vọng dựa theo quy hoạch tốt lộ tuyến hướng nào đó an toàn thông đạo bỏ chạy đi liên ở tất cả mọi người muốn lấp kín chung nó đường đi đem động vật một lần nữa giam cầm khi dị năng giả một người tiếp một người điện giật dường như ngã xuống cảm nhận được tứ chi trở nên đờ đẫn dị năng giả nhóm trên mặt đất run rẩy vài cái cả người tê mỏi không thể động đậy có số ít cường một ít dị năng giả còn có thể đủ cắn răng kiên trì đứng lên dây tiếp theo đã bị quần quần không ngừng chạy ra dị năng động vật đâm bay đi ra ngoài, có chút còn cố ý ở bọn họ trên người dâm mấy đá. Linh Hy đem đại quất thả ra, an toàn thông đạo ẩn ẩn truyền ra các con vật tiếng bước chân. Theo sau nàng hai mắt đã bị đủ loại làm người hoa cả mắt dị năng động vật chiếm cứ. Linh Hy không kịp phân biệt rốt cuộc đều có cái gì động vật, chờ chúng nó từng con ra tới liền lập tức tất cả đều chuyển rời đến linh điển. 28, 29, 30 Cuối cùng một con dị năng động vật cũng đi vào linh điển. Bạch Úc cũng từ an toàn thông đạo nguyên vẹn ra tới. Linh Hy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng đem đại quất thả lại ba lô, chiều đối phương nói, đi thôi. Chim Di đã từ nàng trên vai phi xuống dưới biến thành có thể tái người lớn nhỏ. Bạch Úc quay đầu lại nhìn thoáng qua căn cứ, ngươi đi trước, ta xử lý xong dư lại sự liền đi tìm ngươi. Linh Hy không rõ đối phương vì cái gì không cùng chính mình cùng nhau, còn có chuyện gì. Lưu lại sẽ không bị bọn họ bắt lại sao? Sẽ không, ta sẽ cẩn thận. Bạch Úc thấp thấp nói. Người đi trước nơi đó giản xếp xuống dưới, nói không chừng ta thực mau là có thể qua đi tìm các ngươi. Thực mau là nhiều mau. Linh Hy nhịn không được hỏi. Thấy đối phương vô pháp trả lời vấn đề này, Linh Hy trong lòng nôn nóng, nàng khuyên bất động cũng tốn không đi cái này quật tính tình, lập tức hận không thể đem đối phương đoàn thành đoàn đóng gói cùng nhau ném vào linh điển. Nghe được cách bọn họ càng ngày càng gần tiếng người, bạch rúc nhíu nhíu mày, đặt ở sau lưng tay phải chiều thông đạo thả ra một đạo điện quang, cản trở truy lại đây dị năng giả. Linh Hy chỉ có thể xoay người ngồi vào điểu trên lưng, quay đầu đối bạch lúc bay nhanh nói, chờ ngươi ba ngày, ba ngày lúc sau ngươi nếu là không có tới, ta liền hồi căn cứ tới tìm ngươi. Không đợi đối phương mở miệng, Linh Hy vô vỗ, vỗ chim di. Dưới thân điểu bay lên trời, mang theo nàng bay lên trời cao, phía dưới thân ảnh thực mau liền ở trước mắt biến mất, lại thấy thế nào đều nhìn không tới. Linh Hy cắn răng thu hồi tầm mắt, chiều bạch lúc nói qua nơi đó bay đi. Nàng thừa ở chim di trên lưng, đôi tay gắt gao ôm chim di cổ còn muốn khắc phục khủng cao nỗ lực hướng phía dưới xem, sợ bay qua đầu bỏ lỡ nơi đó. Phần 86 Bạch hút theo như lời an toàn mà ly đệ nhất căn cứ cũng không phải phi thường xa, bay trong chốc lát, chim di liền từ chỗ cao lao xuống tới rồi hơi chút thấp một chút địa phương. Phía dưới tùy ý có thể thấy được nhà lầu cùng nhà ở dần dần trở nên thưa thớt, bọn họ từ nhân loại tụ tập mà đi tới càng thêm hẻo lánh không người nơi, buổi tối tầm mắt không tốt, Linh Hy nheo lại đôi mắt nỗ lực tìm kiếm mố cây tiêu chí tính chè trời đại thụ Càng đi trước địa thế càng cao, phía dưới chính là một tòa to như vậy sơn. Linh Hy trước kia bỏ quá kia vài tòa sơn cùng ngọn núi này so sánh với quả thực chính là đệ đệ. Lớn đến liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, không biết muốn bay đến rất cao trời cao mới có thể quan sát toàn bộ toàn cảnh. Nơi này như là không trải qua hoàn toàn khai phá giã ngoại, cùng Linh Hy ngốc quá nông gia nhạc cũng hoàn toàn bất đồng. Phía dưới chỉ có lắc đắc lưa thưa phòng ốp, thậm chí không thể xưng là thôn trang. Chim Di hướng càng thấp chỗ bay đi. Ở cách mặt đất không đến 10 mét tầng trời thấp lướt đi, phương tiện quan sát, chuẩn bị tùy thời rớt xuống. Linh Hy mở to hai mắt, thấy được phía trước cao tới mấy mét đại thụ, vô vỗ chim gì bối. Hẳn là chính là nơi này. Chờ đến điểu từ bầu trời rớt xuống đến trên mặt đất, Linh Hy bỏ xuống dưới nhìn quanh bốn phía. Nơi này có thể nói là hoang tàn vắng vẻ, toàn bộ đều là xung xuê thực vật. Ở ban đêm phụ trợ hạ đen xì, đại đến thay qua tán cây bao trùm bốn phía, là các con vật sống ở hảo địa phương. Linh Hy thân ở vị trí chính là chạy dài núi lớn, này chỗ xem như trên núi tương đối bình thản địa phương, lọt vào trong tầm mắt đều là bình nguyên, nhưng địa thế so dưới chân núi cao hơn một chút. Vị trí thực hảo, cũng thực can tĩnh, thích hợp động vật sinh tồn. Chính là đối nhân loại không quá phương tiện. Linh Hy đỡ đỡ chán, rừng núi hoang vắng thiên nhiên, liền cá nhân trụ phòng ở đều không có, chẳng lẽ muốn giống động vật giống nhau bỏ đến trên cây ngủ. Dưới chân núi nhưng thật ra có vứt đi nhà trệnh nhưng là bạch trúc cùng nàng nói vị trí chính là nơi này cùng đối phương ước định ba ngày kỳ hạn linh hy sợ chính mình nơi nơi chạy loạn sẽ cùng đối phương bỏ lỡ chỉ có thể tại đây cây thật lớn vô cùng dưới tảng cây tạm thời dựng trại đóng quân linh hy lâm thời đáp cái giản dị liều trại nghĩ đến tiếp tục lưu tại căn cứ bạch trúc liền tính thành công mang theo dị năng các con vật chạy ra tới cũng không có biện pháp hoàn toàn yên tâm trước sau vắt ngang một tia bất an nàng đem liều trại đáp hảo làm thỏ thỏ ở đại quất bên người bảo hộ an toàn Chính mình đi Linh điền xem cứu ra sở hữu dị năng động vật. Linh Hy mới vừa đi vào đã bị khắp nơi động vật hấp dẫn, giống như là dã ngoại vườn bách thú động vật tụ ở bên nhau mở họp. Phóng nhan phóng đi các góc đều là động vật, tâm mắt cũng không biết nên dừng ở nơi nào. Mới vừa thích hứng Linh điền trồn tuyết nhìn thấy nàng tiến vào, nhỏ giọng kêu một tiếng, từ đức mục trên đầu nhảy xuống, bỏ đến Linh Hy trong lòng lực. Linh Hy sờ sờ nó xúc cảm thượng thừa mau mau, đem tiểu trồn đặt ở trên cổ đường khăn quần cổ nàng đầu tiên là cùng thương thương cẩu tử tiểu lão hổ hừng hực này đó lao thành viên chào hỏi, sau đó mới ngẩng đầu lên phóng nhãn nhìn lại một chốc một lát còn có điểm không biết trước quan sát nơi nào, linh điền biến dị động vật so dị năng động vật nhắt gan cũng không biết đã xảy ra cái gì, chợt vừa thấy đến đột nhiên xuất hiện mấy chục chỉ xa lạ gương mặt, tất cả đều sợ tới mức không rõ, ở từng người trong giới ẩm ý hồi lâu, linh hi vừa tiến đến lô hai trước bị độc hại, hồ ly nhóm không có tưởng vây cách đường, lay lưới sắt tê ở bên nhau xem còn có lá gan đại biến dị gà bay đến trên tường vây ra bên ngoài thăm dò. Linh Điền ồn ào một mảnh, sở hữu động vật tiếng kêu khỏe với nhau, phân không rõ lẫn nhau. Linh hi nhìn không được cảm thán, này cũng quá nhiều. Nghe được nàng nói chuyện, mấy chục chỉ dị năng động vật đồng thời ngẩng đầu. Bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, Linh hi còn có điểm không biết theo ai. Chúng nó giữa đã có Linh hi kêu đến ra tên gọi, cũng có Linh hi cảm thấy quen mắt nhưng là nghĩ không ra chủng loại, có hoang dại động vật cũng có bình thường nuôi trong nhà động vật. Nàng nhìn làm sở hữu nhãi con đều có điểm hơi sợ lang, sư tử, liệt báo. Nghĩ thầm, căn cứ còn rất yêu, liền này đó động vật đều có thể bắt được. Liền tính chúng nó không có dị năng, ở mặt thế chức cũng là từng người địa bàn bá chủ, cũng không biết những cái đó dị năng giả phí bao lớn sức lực. Ai có thể nghĩ đến căn cứ cực cực khổ khổ đánh hạ Giang Sơn, trong nháy mắt tất cả đều đi tới chính mình nơi này. Linh Hy lại nhìn về phía bên cạnh tiểu một ít động vật. Này đó liền thường thấy cũng không phải đại hình hung manh động vật. Chúng nó chung có sóc, vịt vịt, khổng tước, dai cá, thiên nga. Linh Hy còn ở bên trong thấy được một con hồng màu nâu tiểu gấu trúc. Không biết có phải hay không bởi vì bị thương, cái đuôi thiếu một hối, hiện tại đã kết vẩy, mặt trên mau mau còn không có mọc ra tới. Linh Hy không lưng đem không tránh không tránh tiểu gấu trúc vớt ở trong ngực, trên cổ còn treo trốn tuyết, trên vai đứng xoa eo hamster nhỏ, hai bên đứng cẩu tử cùng hừng hực. Nàng thâm hô một hơi, tới. Đại gia nghe ta chỉ huy, sở hữu bị thương động vật tới ta bên tay phải, không bị thương tới ta bên tay trái. Các con vật hai mặt nhìn nhau, theo sau mới động lên. Chúng nó ở căn cứ thời điểm đã bị bạch rút gân cần dạy bảo, ra tới sau cần thiết nghe Linh Hy nói, hiện nay đều thu liễm tính tình, dựa theo nàng chỉ thị xếp hàng ngồi hảo. Linh Hy đi đến bên tay phải này bài, từng cái kiểm tra chịu quá thương dị năng động vật. Các con vật phần lớn chịu đều là bị thương ngoài ra, căn cứ có yêu cầu bắt sống. Dĩ năng giả cũng không dám hạ tử thủ, miệng vết thương đều không tính trí mạng. Linh Hy cũng kiểm tra không ra chúng nó có hay không nội thương, chỉ có thể dùng hiện có dược phẩm cho chúng nó thượng dược. Thương thương theo ở phía sau phun ra hồng thuốc, Linh Hy biên băng bó vừa nghĩ. Sớm biết rằng sẽ có ngày này, lúc trước vào đại học nên đọc thú y để chuyên nghiệp. Hiện tại cũng không đến mức như vậy luôn cuống. Này đó động vật trung gian thương thế nghiêm trọng nhất chính là kia chỉ soi sám. Nó bụng có một đạo miệng to có thể thấy được phía trước bị thương thời điểm rất nghiêm trọng từ căn cứ chạy trốn đến ra tới như vậy lan lộn miệng vết thương lại có điểm xé rách dấu hiệu linh hy dùng tiêu độc đông ở nó miệng vết thương thượng tiêu độc soi sám đau đến khẽ run lên nhưng không rên một tiếng dáng vẻ này làm linh hy nghĩ tới lúc ấy cấp hồ ly thượng dược thời điểm đối phương cũng là bộ dáng này cường đại một ít dị năng động vật nhẫn mại lực cũng sẽ càng cường tuyệt không bại lộ chính mình nhược điểm bộ dáng cũng càng làm cho người cảm thấy đau lòng manh thú đi vào an toàn địa phương thu hồi bén nhọn nanh ướt lại như cũ sẽ không làm chính mình trở nên mềm yếu linh hy cảm thấy lang miệng vết thương có điểm kỳ quái như là tiếp thu quá trị liệu bất quá chỉ khép lại một nửa nàng hỏi có người giúp ngươi xử lý quá miệng vết thương sao sói sám gật gật đầu ngửa đầu ngao ô một tiếng mới vừa bị bắt được căn cứ thời điểm ta sắp chết có cái nữ dị năng giả giúp ta trị liệu quá linh hy nghĩ thầm căn cứ hơi cường một chút chữa khỏi hệ nữ dị năng giả chính là nữ chủ nếu là thi sáng tỏ trị thương kia còn tính nàng có điểm nhân tính linh hy cho nó bụng đắp một tầng dược vòng vòng triền hảo băng vải sói xám thương cùng chưa khỏi hẳn tiểu lão hổ giống nhau đều không thể tùy tiện lộn xộn vì thế linh hy làm hừng hực đem lang ôm đến tiểu lão hổ bên cạnh không một khát trương trên ghế nằm tiểu lão hổ đôi mắt xoay chuyển nó dưới thân còn nằm bò linh hy cho nó tiểu hoa cái đệm nhìn đến sói xám nhịn không được vươn móng nuốt đi đủ đối phương khó được đụng tới bạn chung phòng bệnh Nó còn có điểm tưởng cùng này đầu so với chính mình đại hai hảo sói xám giao lưu một chút dưỡng thương tâm đắc. Không nghĩ tới mới tới lang ghé vào trên ghế nằm liền nhắm mắt dưỡng thần, liếc nó kia liếc mắt một cái như là đang xem hùng hải tử. Tiểu lão hồ bất mãn ngao ô một tiếng. Linh Hy cấp bị thương các con vật thượng xong dược, lại đây vô vô nó đầu. Nàng đem ngón trỏ đặt ở bên ngôi, chúng nó mới từ trong ngục giam bị thả ra, yêu cầu nghỉ ngơi, chờ chúng nó khôi phục tinh thần mới có thể cùng nhau chơi. Làm Mầm ý tiểu lão hổ ngoan ngoãn nhắm lại miệng, lại bắt đầu đánh giá nó họ hàng gần. Sư tử cùng là báo, cùng tiểu nhãi con bất đồng, chúng nó đều là thành niên manh thú. Hình thể cực đại, cơ bắp cân xứng, há mồm là có thể cắn rứt linh hy cánh tay. Liên tính ở căn cứ bị đóng lâu như vậy, lại lần nữa thả ra vẫn là có cực cường cảm giác áp bách, riêng là ngồi ở kia đều uy phong lấm lấm, đôi mắt ở trong bóng đêm sâu kín phản quang, giống chậm đợi ngủ đông vương giả. Bị chúng nó cẩn thận nhìn chằm chằm. Linh Hi còn có điểm không dám tới gần. Nguyên bản híp lại mắt sói xám đột nhiên chiều chúng nó no kêu một tiếng, nàng phía trước đã cứu hồ ly. Không đợi Linh Hi suy nghĩ cẩn thận vì cái gì này chỉ lang sẽ nhận thức hồ ly, Nguyên bản còn ngồi nghiêm chỉnh sư tử mắt thường có thể thấy được thả lỏng xuống dưới. Linh Hi cảm nhận được lực chấn nhiếp cũng không như vậy cường, nàng tráng nhát gan tâm cẩn thận đi qua đi, liền bước chân cũng không dám mại đại, sợ làm chúng nó no chấn kinh. Một chút dịch đến ly sư tử cùng con báo gần chút, không chờ sư tử có điều động tác, bên cạnh Liệp báo ưu nhã ngương chào cùng Linh Hy chạm chạm quyền. Linh Hy ngốc ngốc nhìn nhìn tay mình, Khiếp sợ nhân viên chăn nuôi 100 năm, bốn bỏ năm lên cũng coi như sở đến con báo, thử hỏi thế giới này có thể có ai giống nàng giống nhau như vậy may mắn, liên loại này manh thú đều có thể tiếp xúc gần ui. Chẳng qua nó bên cạnh công sư cái đầu quá lớn, ngay cả lực lớn vô cùng hừng hực đều không quá dám cùng sư tử đối thượng mắt, Linh Hy cổ vài lần dũng khí vẫn là không dám rũi tay đi sở. Nghĩ đến vừa rồi sói sắng nói, Linh Hy hiếu kỳ nói, các ngươi cũng nhận thức hồ ly sao. Sói xám gật đầu một cái. Không đợi Linh Hy tiếp tục đặt câu hỏi, tránh ở nơi xa quan sát đã lâu tiểu tể tể môn đều khẽ meo meo thấu lại đây. Chúng nó tính cách dịu ngoan, liền tính bị nhân loại bắt giữ cũng không một cây gậy đem mọi người đánh chết. Hoặc là Linh Hy trên người đối động vật lực tương tác quá đủ, đánh mất chúng nó đại bộ phận cảnh giác. Chỉ chốc lát sau, Linh Hy bên người liền vây quanh một đống tiểu động vật. Thiên Nga dỗi miệng tún tún nàng quần áo chiều hồ nước cá tôm rũi rũi cổ, những cái đó có thể ăn sao. Linh Hy lúc này mới nghĩ đến còn không có cấp này đó các con vật uy cơm. Nàng gật gật đầu, có thể ăn. Động vật quá nhiều không biết nên như thế nào uy, Linh Hy dứt khoát đem chính mình đỉnh đầu thịt cùng rau quả tất cả đều lấy ra tới, bãi thành một loạt làm chúng nó ăn phệ. Còn từ chuồng gà bắt được mấy chỉ biến dị gà. Cũng may dị năng các con vật tất cả đều có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện, ăn cơm cũng ngay ngắn trật tự, cho nhau khiêm lượng có chút tiểu nhãi con nghịch ngợm còn sẽ bị sư tử cùng liệp báo sách lên cổ cảnh cáo. Chẳng qua chúng nó chỉ là giống cắn ấu tể giống nhau nhẹ nhàng kéo lấy sau cổ ra, cũng không có hung ba ba, nguyên bản liền có điểm sợ hai chúng nó tiểu động vật cũng bắt đầu nghe lời lên. Liên tính linh điền lập tức nhiều nhiều như vậy động vật, cũng không có linh hy dự đoán như vậy hỗn loạn. Cái này làm cho nàng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Động vật quá nhiều, nguyên bản chống trải linh điền đều có vẻ có chút chênh chúc. Linh Hy cũng muốn tự hỏi nên như thế nào an trí này đó dị năng động vật. 68 đệ 68 chương cái nhà gỗ. Sân chúng nó ăn cái gì thời điểm, Linh Hy đi biến dị động vật trong giới hảo hảo chấn an một chút chấn kinh động vật. Đem mới mẻ quả táo cắt thành khối đút cho chúng nó. Có ăn ngon đồ vật, nguyên bản sao động bất an các con vật rốt của an tĩnh xuống dưới. Linh điền hơn phân nửa địa phương đều đã bị khai khẩn thành ruộng cùng đất trồng rau, còn có chính là cành lá tốt tươi cây ăn quả, tảng lớn đất trống đã không có nhiều ít linh hy đem bị lưới sát khoanh lại hồ ly nhóm chuyển rời đến biến dị các con vật bên cạnh cấp mới tới dị năng các con vật đàng ra có thể nghỉ ngơi địa phương nàng hồ nước đào đến đủ đại thiên nga vịt vịt dài cá đã xuống nước vui sướng bơi qua bơi lại chúng nó ở căn cứ chỉ có thể sinh hoạt ở thông điện cao thế thiết chất lồng sắt không có thủy chỉ có thể miễn cưỡng xuống tạm khô cạn hồi lâu các con vật rúi đầu vào linh tuyển thống thống khoái khoái huống lên rất nhiều thủy linh hy cầm khối cắt xong rồi thịt khối uy trên cổ trôn tuyết tiểu trồn đôi tay tiếp nhận cái miệng nhỏ ăn Miệng bẹp bẹp ăn thật sự hương. Phần 87 Tiểu hồng gấu trúc chen không vào, nghe thơm ngọt trái cây vị ăn không đến, gấp đến độ ở nhất ngoại tầng xoay quanh. Nó quay đầu đi nhìn về phía nhân loại, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Linh Hy đem bên tay uy biến dị động vật dư lại quả táo đưa cho nó, tiểu gấu trúc chờ không kịp thiết hảo, tay chân cùng sử dụng bò đến trên người nàng. Tiểu gấu trúc so gấu trúc hình thể tiểu, cũng không có như vậy phì cùng vụ về Linh Hy một bàn tay là có thể ôm đến động nó rốt cuộc tìm được rồi một cái tốt nhất dùng cơm vị trí thoải mái dễ chịu nằm liệt linh hy trong lòng ngực liền quả táo đều không cần chính mình lấy làm nhân viên chăn nuôi ôm đưa tới bên miệng mồm to cắn linh hy đã bị trong lòng ngực mềm mộp manh manh đắt tiểu hồng gấu trúc chinh phục kết quả từ bên kia lại nhảy ra tới sóc con một thân màu cà phê mau mau thượng còn điểm suýt đạo đạo sọc tứ chi nhanh nhẹn đôi to xóa tung đến lúc gần lúc hiện chạy nhảy đều vô cùng nhẹ nhàng sóc con trực tiếp từ chỗ cao thả người nhảy dựng nhìn chuẩn điểm dừng chân nhảy bay đến linh hy trên đầu đem nhân viên chăn nuôi cùng trồn tuyết giật nhảy mình linh hy cũng rất bội phục này đó to gan lớn mật vật nhỏ ngày đầu tiên gặp mặt liền dám như vậy tín nhiệm chính mình trong nháy mắt nàng trên người liền thành lông xù xù nhóm nhất hướng tới địa phương giá cá ở hồ nước gan non nê lại từ bên trong ngậm điều tiểu ngư đi lên lắc mông đi vào linh hy bên người đem mới vừa bắt được cá chụp ở nàng dưới chân còn hướng nàng trước mặt đẩy đẩy chớp chớp mắt cùng nhau ăn cảm ơn bà bối Linh Hy nở nụ cười, ruôi tay gãi gãi rái cá cảm, bất quá ta không ăn sinh cá, ngươi cầm đi ăn đi. Thấy trước mắt nhân loại thật sự không thích ăn, rái cá lúc này mới đem trên mặt đất tung tăng nhảy nhót cá một trưởng chục vượng, nhét vào chính mình trong miệng đại nhai đặc nhai. Linh Hy sấn lúc này cẩn thận quan sát một chút đối phương, phát hiện nó cùng trước kia gặp qua rái cá không quá giống nhau. Mặc dù là mới từ trong nước ướt dầm dề ra tới, bao cũng so bình thường rái cá càng xoa tung, đầu cùng cổ liên tiếp chỗ đều là thiền sắc càng như là mạ thế trước lấy biểu tình bao ra vòng rái cá biển, linh hiếm có điểm không dám xác định, rốt cuộc nàng cũng không phải cái gì nghiên cứu động vật chủng loại chuyên gia. chờ đến đối phương ăn xong cái tia cá, ánh mắt chuyển hướng linh hi nấu cơm dùng tiểu thiết buồn, mắt trông mong nhìn nhân loại liếc mắt một cái, linh hi ngầm hiểu, duỗi tay đem tiểu thiết buồn đưa cho nó. đối phương liền mỹ tư tư đem tiểu buồn ngậm ở trong miệng, trở lại hồ nước buồn một chút vào nước, cái bụng chiều thượng bắt đầu bơi ngửa, nó đem mới vừa được đến tiểu món đồ chơi ôm ở trên bụng vững vàng phiêu phủ ở trên mặt nước không chìm xuống. Nhân viên chăn nuôi lúc này mới bừng tỉnh, quả nhiên là rái cá biển. Cũng không biết những người đó là từ đâu bắt được tới loại này động vật, có chút nhân loại vì chảo động vật thật là lên núi xuống biển, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nàng lại tưởng, liền sư tử liệp báo đều có, rái cá biển giống như cũng không tính thực thái quá. Hồ nước đều là nước ngọt, cũng không biết rái cá biển có thể hay không thích ứng. Linh Hy gãi gãi đầu, đi qua đi hỏi còn ở chơi tiểu thiết buôn thác dài cá biển có thể sinh hoạt ở nước ngọt sao thắt thắt bang bang hai hạ gõ trên bụng buồn, kêu một tiếng ta có thể nó không phải giống nhau thác không có thủy cũng có thể hảo hảo sống sót liền tính ở nhất ác liệt hoàn cảnh cũng có thể kiên cường sinh tồn mặt thế đã đến sau không ngừng thổ nhượng ô nhiễm thủy cũng đã chịu ô nhiễm dị năng động vật đã sớm luyện liền không giống tầm thường thích đứng năng lực linh hy lại lần nữa cảm thán thế giới này thần kỳ chờ sở hữu nhãi con ăn no bụng linh Hi thu thập hảo tàn cục lại cấp dị năng các con vật an bài hảo từng người ngủ vị trí lúc này mới tinh bị lực tẫn từ linh điền ra tới vừa rồi vội vội vàng vàng đáp lều trại nhỏ bị gió thổi qua còn hô hô rung động linh hy lại cường đánh lên tinh thần lấy ra một đống tủi gô ở bên cạnh sinh đôi hỏa nơi này cùng nàng gặp qua cảnh khu đều không giống nhau một chút nhân loại khai phá quá dấu vết đều không có liền mặt thế trước cột điện đều nhìn không tới tang thi đều ở dưới chân núi linh tinh du đãng trên núi cũng không có tang thi tụ tập tựa như nguyên thủy giã ngoại Trên núi nhiệt độ không khí so dưới chân núi thấp vài độ. Sườn núi bình thản chỗ đại hình thực vật biến dị không nhiều lắm, trừ bỏ đỉnh đầu che trời đại thụ cũng không có gì có thể chắn phong địa phương. Nửa đêm vẫn là muốn nhóm lửa sưởi ấm, cũng có thể dùng điểm này ánh lửa hù dọa ở nơi tối tăm biến dị động vật. Linh Hi đem giường xếp lấy ra tới đặt ở lều trại, dùng vải dầu cùng mấy cây gậy gộc lâm thời khởi động tới lều trại lúc này mới có vẻ không như vậy keo kiệt. Chợt vừa thấy vẫn là có điểm thê thảm, liền cái giống dạng môn đều không có chỉ có thể dùng cục đá đem lọt gió địa phương ngăn chặn. Linh Hi đem vải dầu sốc lên một cái phùng, ra bên ngoài nhìn nhìn, càng ngày càng nùng hắc gám đem bụi cây cùng cây cối đều cắn ướt, bên thay là đại thụ bị gió thổi đến rào rạt tiếng vang. Có điểm xảo, nhưng không thể hiểu được làm người thực an tâm. Linh Hi khi còn nhỏ cũng gặp qua mấy người ôm hết mới có thể làm thành một vòng đại thụ. Cổ mục che trời, thù cao ngàn trượng, loại này sinh trưởng không biết nhiều ít năm thụ, căn cần hẳn là đã lan tràn ra không biết rất xa khoảng cách. Trước kia nàng mãi mãi nói qua, thụ sinh trưởng đến nhất định tuổi cũng sẽ có linh tính. Thế hệ trước người sẽ nói loại này che trời đại thụ là chấn thủ một phương thổ địa linh, sẽ giới tảng cây phong cái công đức dương, còn sẽ cung phụng hương khói, không ít người đều ở trên cây quải bình an bài cho chính mình cùng người nhà cầu phúc. Linh Hy đi du lịch thời điểm cũng quải quá vài lần, chẳng qua những cái đó thụ còn không có này cây một phần mười đại. Nàng trước kia cảm thấy này đó tính phong kiến mê tín, hiện tại lại mạc danh có điểm tin trên đầu này cây đại thụ vững vàng đứng lặng ở giữa sườn núi bò đến tán cây thượng có thể nhìn đến đỉnh núi căn cần rôi đến dưới chân núi cả tòa núi lớn đều bị hoa vì nó bảo hộ phạm vi có điểm giống điện ảnh trong trò chơi thế giới thụ ngay cả đại thụ chung quanh thực vật đều không giống linh Hy phía trước gặp được những cái đó thực vật biến dị giống nhau hung tàn nếu là đổi thành ở vườn cây nàng loại này khắp nơi lọt gió tiểu phá lều trại đã sớm bị biến dị hoa cùng biến dị dây đằng ném đi nơi này thực vật cũng chưa cái gì tồn tại cảm im ắng Dịu ngoan lo chính mình sinh trường, giống không biến dị phía trước bộ dáng, Đem vải dầu một lần nữa bông, dùng cục đá áp hảo, thỏ thỏ cùng đại quất đều tê ở nàng gối đầu biên. Linh Hy quay đầu sờ sờ chúng nó đầu, ở căn cứ tốt xấu hảo có cái ra, đi vào nơi này chỉ có thể tạm thời trước màn trời chiếu đất. Chờ bạch lúc tìm tới nơi này theo chân bọn họ thuận lợi hội hợp, Linh Hy cũng muốn ngẫm lại chính mình nên ở đâu đặt chân. Hiện tại cầu sinh điều kiện quá mức gian nan. Gia cụ đều ở trong không gian không có biện pháp lấy ra tới dùng, còn không bằng ban đầu ở kia hai gian phá phòng ở thời điểm, khi đó là nhà chỉ có bốn bức tường, hiện tại liền bốn mách tường đều không có. Phấn đấu đã nhiều năm, trở về trước giải phóng. Con hảo thư đại vân tưởng chú đáo, trước tiên mấy ngày làm nàng đem nhiều ra tới mặt thế tệ cùng người khác thay đổi tinh hạch. Hiện tại liền tính linh hiếm có nhiều đáp số bất quá tới mặt thế tệ, cũng căn bản bài không thượng công dụng, chỉ có thể dùng tiền đương món đồ chơi cấp tể tể môn chơi linh hy khổ chung mua vui tưởng nói không chừng chờ dàn xếp xuống dưới lúc sau có thể ở dưới chân núi những cái đó phá thôn xóm một lần nữa tìm được một cái có lò sưởi trong tường căn phòng lớn nàng có điểm tưởng niệm nông gia nhạc sinh hoạt bất quá nơi này phạm vi mấy dặm đều là thâm sơn cùng cốc liền giống dạng thôn đều không có mặt thế trước liền không có gì người cư trú loại này dã ngoại dưới chân núi tiểu phá nhà ở chung hẳn là cũng không có lớn đến có thể cất chứa sở hữu dị năng động vật phòng ở linh hiếm có bắn tỉa sầu Dị năng các con vật có thể tạm thời ngốc tại linh điền, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Chúng nó ở linh điền đều không có cũng đủ lãnh địa, các con vật quá mức dày đặc, vẫn là yêu cầu lớn hơn nữa địa bàn. Ngọn núi này thật sự quá lớn, đem chúng nó toàn bộ thả ra linh hy còn sợ chính mình quản không được chúng nó. Các con vật nơi nơi chạy loạn, vạn nhất chạy ra nàng tầm mắt nội an toàn phạm vi, khả năng sẽ lại lần nữa bị dị năng giả bắt lấy. Quản lý này đó động vật so đem chúng nó cứu ra còn khó. Trên núi không có nàng có thể ở phòng ở cũng không biết mang theo dã tính gì nàng các con vật có nguyện ý hay không rời đi giã ngoại cùng nàng đi dưới chân núi thôn trang cư trú dưới chân núi khẳng định không có trong núi có thể cho các con vật vô cầu vô thúc tự do linh Hy phiền não tún tún chính mình tóc cảm giác chính mình lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh nàng ở trên núi không mà đặt chân các con vật ở dưới chân núi không biết theo ai. nàng manh hút một ngụm mèo con mềm mại bụng mạnh mẽ làm chính mình quên mất phiền não tiểu ngoan nhảy đến nàng cổ chỗ dùng đầu cọ cọ nàng cổ trường lỗ thai giật giật khẳng định sẽ có biện pháp, nói không chừng chúng nó sẽ nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau. Linh Hy không nghĩ cưỡng bách các con vật cùng chính mình đi, nàng cảm thắn nói, nếu là ở chỗ này kiến một cái siêu đại vô cùng biệt thự thì tốt rồi. Như vậy chính mình là có thể cùng các con vật cùng nhau ở. Trụ sa hoa đại biệt thự dưỡng nhãi con chính là nàng trung cực mộng tưởng. Đại quất lười biếng ngáp một cái, miêu ô. Chính là nơi này liền nhà gỗ nhỏ đều không có. Linh Hy thu hồi không thực tế hảo tưởng, chưa đã thèm cho nên ta chỉ là ngẫm lại mà thôi. Mặc kệ là ở trong thành vẫn là ở nông thôn vẫn là hiện tại nơi giã ngoại, Linh Hy cảm thấy chính mình yêu cầu không cao, chỉ cần có thể ở lại người là được. Chẳng qua mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đâu. Có thời gian ta liền phải nghiên cứu một chút kiến tạo, hiện tại nơi này cái một cái nhà gỗ nhỏ, lại đi nơi khác thu thập một ít tài liệu, chậm rãi liền có thể đem nhà ở thăng cấp, biến thành đại bình tầng, ở đại bình tầng thượng nhiều cái một tầng là có thể biến thành hai tầng tiểu dương lâu. Linh Hy cười hắc hắc. Bên ngoài phong từ góc xó sỉnh chỗ chui vào tới, lạnh bước, Linh Hy đem chăn dịch đến kín kẽ, nhắm mắt lại bắt đầu số dương. Vốn tưởng rằng chính mình đi vào một cái tân hoàn cảnh lại sẽ giống như trước liếc mắt một cái vô pháp đi vào giấc ngủ, kết quả không biết là quá mệt mỏi vẫn là thả lỏng tinh thần, chỉ là thử tính áp ngủ một chút, liền như vậy tiến vào hát ngọt mộng đẹp. Tỉnh lại thời điểm còn có điểm phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Sáng sớm ánh mặt trời vô không bất nhập. Từ lều trại khe hở trung chui vào tới đánh thức ngủ say người. Linh Hy còn làm cái mộng đẹp, mơ thấy chính mình cùng tể tể môn ở trên núi xây lên chuyên trúc manh sùng thôn xóm. Mỗi ngày đều có đủ loại tiểu động vật tới tìm nàng chơi, nơi này nhất phái sinh cơ, hoàn toàn nhìn không ra mặt thế bộ dáng Tình ngủ lúc sau, trên đầu vẫn là lâm thời dựng lều trại, liền cái ra đều không có, càng miễn bàn thôn. Mộng đẹp thất bại trên lệch cảm quá cường, Linh Hy còn ngốc ngốc phản ứng một hồi mới nhớ tới chính mình tình cảnh hiện tại. Nàng theo bản năng lập tức từ trên giường ngồi dậy chuẩn bị rửa mặt ăn bữa sáng sửa sang lại kệ để hàng, lại đông chốc nhớ tới chính mình đã không ở căn cứ. Thói quen thật là cái đáng sợ đồ vật, một chốc một lát còn có điểm sửa bất qua tới. Ở căn cứ mỗi một ngày đều rất bận rộn, Linh Hy đã thật lâu không có giống như bây giờ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nàng đã thoát ly khai cửa hàng người thân phận, một lần nữa biến thành chuyên chú dưỡng nhãi con nhân viên chăn nuôi. Trong núi không khí vẫn là so căn cứ hảo ra rất nhiều lần, thanh tỉnh một chút đầu óc. Xúc lên lều chạy đi ra ngoài, ngày hôm qua nửa đêm mới đến nơi này, còn không có cơ hội thấy rõ chung quanh hoàn cảnh. Một giấc này ngủ tới rồi thái dương treo cao, thời gian rất lâu không thấy quá loại này trói lọi ánh mặt trời. Căn cứ lâu rầm rạp, đường phố ngang dọc đan sen, chặn không ít ánh sáng, Linh Hy ngày thường trừ bỏ ra tới tìm dị năng động vật còn lại thời gian cũng luôn là ngốc tại trong tiệm bận rộn trong ngoài. Bãi đồ ăn, sửa sang lại, bán đồ ăn, nói chuyện thì ếm mỗi ngày cùng đủ loại khách hàng đáp lời lời nói khách sáo loại này yêu cầu giao lưu công tác so thể lực sống còn muốn mệnh thượng một trăm lần đặc biệt là linh hy loại này không am hiểu giao tế tính cách còn phải cưỡng bách chính mình nhiệt tình đối đãi mọi người thân thể thượng mệnh không tính cái gì sợ chính là thể sắc và tinh thần đều mệnh tiêu hao rất cuối cùng một tia huyết điều liền nằm ở trên giường ngủ một giấc chờ đợi sống lại ngày hôm sau tiếp tục trước một ngày công tác nếu không phải mỗi ngày còn có cơ hội đi linh điền đủ loại mà loát nhãi con giải áp Nàng ở căn cứ cùng một cái mơ màng hồ đồ làm công người cũng không có gì khác nhau. Phần 88 Linh Hy tận tình hô hấp nơi này mới mẻ không khí, bên người đại thụ cùng thực vật nhóm cũng ngay sau đó ánh vào mi mắt. Ngày hôm qua ở trong bóng đêm xem này cây chỉ cảm thấy rất lớn, hiện tại nàng có thể thấy rõ trên mặt đất bàn cù ngoạ long dễ cây, thụ thân cao tùng trong mây, đĩnh bả sừng sững ở chỗ này. Ánh mặt trời từ cành lá trung xuyên thấu qua, điểm điểm quần sáng rơi trên mặt đất, thực vật cũng giãn ra chính mình vòng eo. Ở căn cứ phân không rõ mùa, nơi đó thực vật biến dị chỉ cần thò đầu ra liền sẽ bị lập tức rửa sạch. Linh Hy biết mùa xuân đã sớm tới rồi, hiện tại mới có xuân về hoa nở cảm giác. Xanh non trên cỏ điểm xuyết tươi đẹp đóa hoa, Linh Hiếm có bị này đó hoa hoa thảo thảo cảm động đến. Trung gian thế nhưng không có buồn máu mông to, là bình thường tiểu hoa. Tiểu Ngoan cũng kìm nén không được, từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống đi gặm non mềm cánh hoa. Không đành lòng xem cây thỏ thuốc rục hoa cảnh tượng linh hy tưởng trở về đem còn ở ngủ nướng đại quất đánh thức không nghĩ tới mèo còn cũng nên ngang từ lều trại chui ra tới nhảy lên đại thụ chiếm cứ dễ cây ý đổ bò lên trên thấp nhất lùn một cây chặt cây linh hy nhìn đến loại này hình ảnh liền tâm tình rất tốt lại đem bương hồi lâu tập thể dục buổi sáng hoạt động một lần nữa nhặt lên tới cũng không cần chạy đến linh điền mới có thể làm vận động nàng vây quanh đại thụ chạy vài vòng lại chạy đến tán cây bên ngoài phơi thái dương kéo rỗi thân thể cảm giác lại tìm về lúc trước nhàn nhã sinh hoạt cảm giác nguyên bản còn chưa quyết định ý niệm rốt cuộc kiên định xuống dưới giống như còn là ở chỗ này sinh hoạt tương đối hạnh phúc ngày hôm qua nửa đêm sinh hoạt còn mạo hôi yên nơi này không có bếp phải làm cơm còn phải tiến linh điển linh hy ngày hôm qua đã gặp được mãn nhãn đều là động vật trường hợp ban ngày đi vào lại bị trấn trụ một cái trước mắt tựa như ban đêm cùng ban ngày dạo vườn bách thú hoàn toàn là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác to con sư tử chính liếm móng đuốt cho chính mình rửa mặt liệp báo dưới ánh mặt trời cung cánh cung Lưu sướng cơ bắp đường cong lấp lánh tỏa sáng, biến dị gà còn sáng tinh mơ lệ rộng, bị không chịu nổi quấy nhiễu tiểu láo hổ giống lên vài thanh đều không nghe. Tiểu tể tể môn hạ hồ nước hạ hồ nước, leo cây leo cây. Ngày hôm qua ra tới trước quên dặn do chúng nó không cần phá hư hoa màu cùng đất trồng rau, có cần cù chăm chỉ hừng hực ở. Đất trồng rau vẫn là bảo vệ, chính là bị giấm ra vài đạo lộn xộn dấu chân. Mỗi ngày đầu huy nhiều như vậy động vật cũng là cái không thoải mái sống. Liên tính vườn bách thú cũng yêu cầu rất nhiều rất nhiều nhân viên chăn nuôi phân biệt phụ trách từng người viên khu, Linh Hy chỉ có chính mình một người. Cũng may nàng còn có chính mình tiểu giúp đỡ. Hưng hực trải qua nửa đêm đất trồng rau bảo hộ hành động, đã trở thành trật tự quản lý viên, liền kém ở cánh tay thượng quải một cái hồng tụ trương. Nó học nhân viên chăn nuôi bộ dáng giống lên một tiếng, ăn rau xanh trái cây động vật đi bên trái, ăn thịt động vật đi bên phải. Linh Hy không có như vậy nhiều gia hỏa cái có thể cho đông đảo nhãi con một người một cái bắt cơm. Chỉ có thể đem chính mình đại thiết buồn tất cả đều tìm ra, trang thịt trang thịt, trang đồ ăn trang đồ ăn. Nàng nhìn vùi đầu khổ ăn tể tể môn, động vật càng nhiều, chính mình vật tư càng không đủ dùng. Có thời gian muốn đi địa phương khác lục soát lục soát vật tư. Này đó dị năng động vật có không ít còn bị thương chưa lành, Linh Hy cũng không dám phong chúng nó ra tới, chỉ có thể làm chúng nó trước tiên ở linh điền Linh Hy xem các con vật ăn xong cơm sáng, lại lấy ra tinh hoạch cấp bị thương dị năng động vật dùng vội xong này đó mới tùy tiện đối phó rồi mấy khẩu lập tức còn có kiện chuyện quan trọng lều trại thật sự có điểm không đỡ phong buổi tối còn làm người có điểm lãnh nàng muốn tại đây cây hạ đáp cái giản dị nhà gỗ sáu mươi chín đệ sáu mươi chín chương ấm áp tiểu ra Trong trọt nấu cơm loại sự tình này còn hơi chút tin vỉa hè học được quá một ít xây nhà mới thật sự đụng phải linh hy trí thức manh khu nàng đem cái kia rách nát lều trại thu hồi tới trước tìm cái thích hợp vị trí dưới tàng cây thực mát mẻ Nhưng ánh sáng không phải phi thường sung túc, Linh Hy đi phía trước xe dịch, dịch ra tán cây che lấp dâm mắt mà, ở hoàn toàn có thể tắm gội đến ánh mặt trời địa phương dùng gậy gỗ vẽ cái đại đại ký hiệu. xây nhà đến trước đánh nền. Linh Hy đem miếng đất kia thượng thảo tất cả đều nổ, thỏ thỏ cũng ngậm khởi một cây thảo bắt đầu gặm, ý đồ làm chính mình giúp nhân viên chăn nuôi gặm quang này phiến thảo. Chờ đến rửa sạch sạch sẽ chỉ còn lòa lô thổ địa sau, Linh Hy lại ngồi sổm trên mặt đất nghiên cứu hồi lâu. Lâu đến quất miêu cùng thỏ thỏ đều cho rằng nhân viên chăn nuôi ngồi sổn ngủ rồi, tất cả đều vây qua đi xem nàng. Hào khó A. Linh Hy ngửa mặt lên trời thở dài, nên như thế nào đánh, ta căn bản sẽ không. Cái nhà gỗ nhỏ dùng bó cửi liền có thể, bên người khắp nơi đều là đầu gỗ, nhưng Linh Hy còn không có tiện tay công cụ đem chúng nó cắt thành lớn nhỏ thích hợp tấm ván gỗ cùng mặt khác hình dạng, dựa vào chính mình một chút cưa không biết muốn cưa tới khi nào. Kế tối hôm qua muốn học tập thú y chi thức lúc sau. Linh Hy lại bắt đầu hối hận không học kiến trúc. Thư đến dùng khi phương hận thiếu, nàng cho rằng trước 20 năm học quá đồ vật đã cũng đủ dùng, kết quả vẫn là chín châu mất sợi lông. Đại quất chụp nàng một chảo, miêu miêu miêu. Dứt khoát ta mang ngươi lên cây đi, ở trạc cây trung gian quải cái võng, ngươi ở trên cây ngủ. Tạm mời. Muốn nàng loại này khủng cao người ngủ ở chỗ cao, còn không bằng ngủ phá liều trại. Linh Hy dùng tiểu gậy gỗ trên mặt đất vẽ xoắn ốc, đột nhiên đem trong tay gậy gộp một ném trước mắt sáng ngời chúng ta không phải có cao dai một hệ nhãi con sao hỏi một chút xem nó có biện pháp nào không trực tiếp làm rất nhiều cây vây quanh ở ở bên nhau thu khẳng định muốn từ trong đất mọc ra tới như vậy ta cũng không cần đào hố đánh nền đại quất đem trồn tuyết từ linh điền thả ra nghe hiểu nhân viên chăn nuôi nhiều lần hoa hoa yêu cầu lúc sau tiểu trồn vô vô bộ ngực tiêu ngạo kêu một tiếng quá đơn giản linh hy đem nó đưa tới vừa rồi làm tốt đánh dấu trên đất trống tiểu trồn từ nàng trên cổ nhảy xuống đi đứng lên vươn chân trước không quá vài giây nguyên bản còn lõa lô đất nháy mắt mọc ra cây giống cây giống lại dần dần chịu điều chậm rãi trưởng thành thẳng tắp đứng thẳng cây nhỏ động tác nhất trí làm thành một vòng trôn tuyết quay đầu lại ngao ngao kêu lên ta có thể cho chúng nó trực tiếp làm thành một cái phòng ở sao linh hy không nghĩ tới còn có thể có loại này thao tác vậy càng tốt nàng một lần nữa quy hoạch một chút chỉ chỉ đã vây ra một khối to đất chống cây nhỏ ta đây liền có thể trực tiếp ở chỗ này khai một cái cửa nhỏ mặt trên lại lộng cái cửa sổ Dựa theo nhân viên chăn nuôi yêu cầu, cây nhỏ tất cả đều song song rửa gần không lưu khe hở, làm thành diện tích thích hợp lớn nhỏ. Tiểu trồn còn chính mình cải tạo một chút, ở tán cây bộ phận làm này mấy cây tự động cong thành khung đỉnh dường như lộ cung, như vậy liền nóc nhà đều có, chỉ cần ở mặt trên phô một tầng lều dùng để không thấm nước liền có thể. Vốn đang cho rằng chính mình muốn chặt cây đào đất cơ cơ tấm ván gỗ tìm đinh sắt đinh tấm ván gỗ, không nghĩ tới tiểu trồn lập tức tất cả đều thu phục. Linh Hy vui mừng khôn xiết làm hừng hực từ linh điền mang theo công cụ ra tới tiểu hùng lực lớn vô cùng dùng cưa tùy tiện cưa vài cái liền tu ra cửa cùng cửa sổ hình dạng linh hy lại làm nó cưa mấy cây sân núi thụ đương trường giữ cửa cùng cửa sổ cấp làm ra tới có hừng hực ở nàng liền sức lực đều tỉnh chỉ cần đem tấm ván gỗ kích cỡ khắc vào đầu gỗ thượng tiểu hùng liền có thể dựa theo chỉ thị tới cưa linh hy không bỏ được trực tiếp cưa thô thô tráng tráng đại thụ làm ván cửa chỉ có thể dùng mấy cây cây nhỏ cưa thành hẹp tấm ván gỗ hợp lại làm thành môn cũng may thương thương chữ vật trong không gian còn có lúc trước ở trong thôn các nơi lục soát hiếm lạ cổ quái vật tư linh hy còn từ bên trong tìm được rồi một đống đinh sắt cùng sắt lá làm thỏ thỏ đem sắt lá dùng laser cắt ra thích hợp hình dạng linh hy trực tiếp lấy cây búa đinh ở ván cửa bên cạnh lại dùng vừa rồi cắt sắt lá làm tốt bản lề đem ván cửa trang bị ở trên cửa nàng chính mình cắt ra tới sắt lá thực thô giáp dùng cục đá mài rũa một chút bên cạnh liền trực tiếp an thượng bất quá lại thô giáp cũng không ảnh hưởng linh Hi cảm thấy hoàn mỹ cho rằng phải vì khó rất nhiều thiên nhà gỗ nhỏ chỉ dùng cá biệt giờ liền kiến thành tuy rằng thoạt nhìn là nhất nguyên thủy trạng thái phía dưới một quan trên cửa mặt còn sẽ dụng lá cái loại này nhưng linh hi đã vô cùng thấy đủ phong ở sao cải tạo cải tạo liền càng hợp lý hiện tại có thể trước như vậy ở có nóc nhà có tường có môn có cửa sổ về sau phát hiện cái gì không có phương tiện địa phương tùy thời đều có thể sửa dù sao nàng có một đám như vậy đáng tin cậy lại nghịch thiên ngãi con linh hi cấp môn làm cá biệt tay Ở bên trong nạm một cái đại cái đinh, lại dùng dư lại sắt lá làm cái tạc tàu, có thể thuận tay giữ cửa khóa lại. Nếu có thể dùng di động, chính mình cùng tể tể môn kiến nhà gỗ nhỏ phát đến trên mạng tuyệt đối sẽ khiến cho hoanh động, tên còn có thể kêu, như thế nào ở trong vòng một ngày kiến một cái nhà gỗ nhỏ. Linh Hy giữ cửa bắt tay làm tốt liền chạm đến xa chút, nàng cẩn thận quan sát chính mình cái này có điểm giống cái nấm nhỏ nhà gỗ, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Cửa sổ địa phương nàng còn làm cái chống đỡ có thể tùy thời mở ra khởi động tới trên ngọn núi này cũng không có gì con nuôi ơi buổi tối ngủ liền có thể khai một cái tiểu phùng thông khí cũng sẽ không cảm giác bị đè nén tiểu trôn dùng cây tối vòng lên địa phương đủ đại linh hi ở một khắc mặt cũng khai cái cửa sổ như vậy còn có thể thưởng thức đến bất đồng phương hướng phong cảnh nàng trước khi đi từ nông gia nhạc thu hồi tới các tiểu gia cụ cũng tất cả đều bày ra tới điều kiện hữu hạ linh hi cảm thấy chính mình dùng toàn bộ phòng lớn như vậy đủ rồi cho nên đem toàn bộ gia cụ đều bày ở nhà gỗ nhỏ Dương dựa vào trong đó một cái cửa sổ bên cạnh, tủ đầu giường cũng đặt ở nơi này Linh Hy đem chính mình tủ quần áo bày ở ly giường ngăn cách một cái lối đi nhỏ ven tường Trung gian còn để lại địa phương có thể phô nàng miếng đất kia thảm Chẳng qua mặt đất vẫn là nhất thiên nhiên thổ địa Linh Hy nghĩ nghĩ, chỉ có thể ở dưới phô một tầng vải nhựa Đem bùn đất ngăn cách lúc sau mới bỏ được đem thảm đặt ở mặt trên Nàng thấy thế nào đều cảm thấy phía dưới cái kia vải nhựa không xứng với lục ý giặt rào hâu thức đại địa thảm lại còn có không thể ăn mặc dày liền đạp lên mặt trên thực dễ dàng liền sẽ làm dơ nghĩ vậy chút linh hy đơn giản lại đem dọn xong gia cụ tất cả đều thu hồi tới cưa càng nhiều đầu gỗ làm tấm ván gỗ dùng lớn nhỏ không đồng nhất sạch sẽ tấm ván gỗ đem mặt đất phô hảo chỉ cần phô giường lớn này nửa bộ phận như vậy liền sẽ không bị bùn đất làm dơ cách mặt đất cao hơn một khối khoảng cách bên cạnh lại phóng một đôi tùy thời thay đổi dép lê còn có điểm giống tạ tam y cái này mới có thể yên tâm lớn mật phô thảm Linh Hy cuối cùng một chút tình thú đều ký thắc ở này đó nho nhỏ tinh xảo đồ vật như thượng, nàng là cái có điểm luyến cũ người, còn từ nông gia nhạc cầm đi phòng ngủ treo kia phúc thỏ thỏ tranh sân dầu, tìm căn cái đinh đinh lên treo ở đầu giường. Tiểu ngoan bò đến trên tủ đầu giường ngẩng đầu xem, chớp chớp mắt, thực vui vẻ bộ dáng. Có thể mỗi ngày đều nhìn đến mụ mụ. Linh Hy bế lên nó sờ sờ thỏ thai thỏ, về sau có cơ hội còn có thể họa càng nhiều họa, đem chúng ta cùng mặt khác nhãi con đều họa đi lên đường đi. Trở thành ảnh gia đình chụp ảnh trung treo ở bên cạnh, như vậy người liền có thể ly mụ mụ càng gần một chút. Thỏ thỏ dùng sức gật đầu. Linh Hy đem nó đặt ở trên giường cùng đại quất cùng nhau chơi, chính mình đi sửa sang lại dư lại gia cụ. Người quan trọng nhất thời gian chính là giấc ngủ thời gian, đem giường bộ phận chuẩn bị cho tốt chẳng khác nào hoàn thành một phần hai tiến độ, dư lại địa phương Linh Hy bày thường dùng bữa tiệc lớn bàn, bên cạnh thả một vòng ghế dựa Chờ tể tể môn ra tới sau lại có thể cùng chính mình cùng nhau xếp hàng ngồi dùng cơm bàn ăn đối diện linh hy còn bày một chương sofa tuy rằng trước mắt không có lò sưởi trong tường linh hy vẫn là tưởng tượng này mặt tường là một cái lò sưởi trong tường bộ dáng nàng thật sự là đối mùa đông ấm áp vây quanh bếp lò sưởi ấm loát lông xù xù hạnh phúc thời khắc không có sức chống cự sofa phía trước cũng bày có thể phóng bình hoa lùn bàn trà chờ đến mặt khác gia cụ đều tìm được thích hợp bày biện vị trí linh hy liền cầm bình hoa đi ra ngoài tìm kiếm mấy đoá tiểu hoa phong chính là muốn dựa vào chính mình trang trí mới có thể càng thuần mắt Nay phụ cận đoá hoa đều nộn xinh xinh, thoạt nhìn cùng mạt thế trước giống nhau như lúc. Linh Hy liếc mắt một cái liền nhìn chúng một đoá phấn màu vàng tiểu hoa, cánh hoa hơi hơi cuốn khúc, thoạt nhìn có điểm giống mạt thế trước các cánh. Nàng còn có điểm luyến tiếp trực tiếp từ hành thượng các đức, đơn giản ở bình hoa điền điểm Linh Điền Thổ, đem chỉnh cây hoa liền căn mang diệp đào ra loại ở bình hoa. Phần 89. Châu hoa thoạt nhìn không có bình hoa đẹp, Linh hi chỉ có thể ủy khuất này đóa tiểu hoa trụ tễ một ít. Cũng may linh điền thổ so bình thường phân đất Úc dễ chịu, liền tính chợt vừa chuyển di địa phương, này cây tiểu hoa cũng không cảm thấy bị khuất, dối thẳng sống lưng chiều linh hi cơ cơ chính mình nguy hoa. Bận việc xong này đó, nguyên bản còn thô giáp chống trải nhà gô rốt cuộc có da ấm áp. Nàng ở căn cứ thời điểm căn bản không có thời gian lộng này đó. Trong tiệm phòng trụ qua sau cùng trụ phía trước trừ bỏ nhiều chút gia cụ còn lại không có gì hai dạng, bốn phía đều là trắng loa tường, thoạt nhìn vương vứt thực cứng nhắc. Cái này nhà gỗ nhỏ từ bên ngoài xem có điểm không giống cái bình thường phong ốc, nhưng là mở cửa tiến vào là có thể trước mắt sáng ngời, tọa lạc ở trong núi, trung quanh có cây cối thực vật vần quanh, từ trong ra ngoài đều như là từ thế giới cổ tích đi ra giống nhau. Linh Hi rỗi tay là có thể mở ra cửa sổ, gió thổi qua, bên ngoài bùi cỏ cùng đại thụ cành lá vuốt ve tiếng vọng, như là đang nói chuyện thiên, cũng như là ở ca hát. Dục vọng loang lổ đô thị cùng nguy cơ từ phía căn cứ đều không xứng với nơi này. Cái này địa phương nên ngăn cách với thế nhân Nàng ở nông gia nhạc khi nhìn đến nơi đó sơn Trong đầu chỉ có thể nghĩ đến thủy gầy sơn hàn Mà ở nơi này liền biến thành thủy tú sơn thanh Mặt thế mùa xuân thật sự tới rồi Gió mát thổi nhẹ, hoa diệp phun lôi Linh hi hít sâu một hơi Mỗi lần hô hấp đều có thể ngửi được mát lạnh Cỏ cây hương khí So nàng dùng quá tốt nhất nghe giấc ngủ hương hân Đều thoải mái thanh tân Nàng cảm thấy mỹ mãn nằm ở trên giường Có giường lớn Hẹp hòi giường xếp cũng hoàn thành sứ mệnh thu hồi trong không gian, chính là phòng ở vẫn là nhỏ điểm. Ly Linh hi mộng tưởng đại biệt thự còn có rất nhiều tiến bộ không gian. Chẳng qua tại đây phiến diện tích rộng lớn vô ngần địa phương, người cùng động vật đều là tự do. So sống ở ở căn cứ không biết thoải mái nhiều ít lần. Cấp nhà gỗ nhỏ bãi gia cụ cùng trang trí tiêu hao rất nhiều thể lực. Linh hiếm có điểm mơ màng sắp ngủ, bất chi bất giác liền nghe tiếng gió đã ngủ. Chờ nàng lại mở mắt đã tới rồi buổi chiều. Cơm trưa bị đã ngủ. Linh Hy tiến Linh Điền làm đốn xa hoa cơm chiều khao chính mình cùng tể tể môn, cấp dị năng các con vật giết mấy chỉ gà, giúp bị thương dị năng các con vật một lần nữa đổi dược, dùng tinh hoạch, bận việc xong này đó liền trực tiếp tới rồi buổi tối. Làm những việc này thời điểm thời gian tiêu ma thực mau, Linh Hy nhìn thoáng qua Linh Điền ngồi sao không điểm qua đi, hôm nay đã là ngày hôm sau. Nàng bận rộn trong ngoài thời điểm, trong lòng luôn có một chỗ treo. Ngày mai chính là ngày thứ ba. Nếu còn không thấy được bạch đúc nàng liền phải chuẩn bị hồi căn cứ tìm người bảy mươi đệ bảy mươi trương bạch túc tới ở linh điền ngốc đến ban đêm linh hy cũng không nóng nảy đi ra ngoài đức mục nghĩ ra đi chơi nàng liền thả chó tử đi ra ngoài bồi thỏ thỏ cùng đại quất có nó cùng tiểu ngân ở đại quất cũng thực an toàn huống hồ ngọn núi này vốn dĩ liền rất an toàn cho tới bây giờ linh hy cũng chưa nhìn đến quá lớn hình hung manh biến dị động vật nhưng thật ra có chút tiểu động vật ngẫu nhiên sẽ ở bụi cây chạy tới chạy lui trốn đi đánh giá cái này kỳ quái nhà gỗ nhỏ không dám tới gần linh hy cầm đèn tin quan sát chính mình mà nàng phát đậu giá loại ra cây đậu đều trường cao còn kết ra tiểu xảo quả đậu lại qua mấy ngày chờ quả đậu đậu côn tất cả đều biến hoàng biến làm liền có thể đem chúng nó tất cả đều nhận lấy tới cây đậu thu đến quá muộn liền sẽ nứt vỡ quả đậu nổ tung đến lúc đó rớt ở trong đất liền sẽ hư thối tiểu hung xả một cây còn lục gương ương quả đậu nhét vào trong miệng nhai a nhai linh hy ngồi xổn xuống cho nó xem chờ đến ngươi ăn cái này bộ vị sờ lên lạnh Nhan sắc biến thâm thời điểm liền có thể thu, đến lúc đó có thể làm xào đậu nành ăn. Bò đến nàng trên lưng tiểu hồng gấu trúc tò mò chấp trước mắt, ngẩng đầu lên kêu một tiếng, xào đậu nành là cái gì? Chính là dùng đại nồi sắt đun nóng biến thuộc đậu nành Linh Hy đứng lên, cảm giác chính mình giống chở một cái tiểu bà bảo, bên trong có thể thêm chút muối cùng mặt khác hương liệu, liền sẽ so sinh đậu nành ăn ngon, giòn. Tiểu gấu trúc nghe được nước miếng chảy xuống dưới, muốn ăn xào đậu nành. Hôm nay quá muộn, ngày mai liền xào chư bỏ làm đậu loại trần đậu nành cùng mặt khác cây đậu linh hi còn để lại một chút dư thừa dùng để làm đậu hủ chờ ban ngày liền có thể dùng những cái đó cây đậu một nửa lấy tới xào một nửa lấy tới làm mặt khác ăn ngon tráng tráng nhìn có thể treo ở nhân viên chăn nuôi trên lưng tiểu gấu trúc cảm thấy trong tay quả đậu đều không có dụ hoặc lực nó cúi đầu nhìn nhìn chính mình sắp đuổi kịp và vượt qua linh hi thân hình bĩu môi ta không cần trưởng thành linh hiếm có điểm không rõ lớn lên không hảo sao không tốt tiểu hùng giống lên một tiếng Có điểm bị khuất, ngươi đều ôm bất động ta, ta muốn thu nhỏ lại. Linh Hy mang theo ở nàng trên vai sách tiểu gấu trúc dở khóc dở cười đi qua đi, làm hai hạ ruôi thân vận động, ta thử xem xem, nói không chừng có thể ôm đến động ngươi. Mới gặp khi chỉ tới ngực tiểu hùng đã sắp cùng nàng giống nhau cao, đi vào linh điền lúc sau thức ăn lại hảo, toàn bộ hùng chứa đựng không ít mỡ, thoạt nhìn càng thêm tròn vo. Tiểu hùng gấu trúc ngoan ngoãn bung ra treo ở nhân viên chăn nuôi trên lưng nóng bước, trượt chân đến trên mặt đất xem đối phương ôm hình thể là chính mình vài lần đại tiểu hùng linh hy dồn khí đan điền đôi tay vây quanh hừng hực lông xù xù eo dùng sức hướng lên chiến cử tiểu hùng hai chân cách mặt đất hai giây đảo mắt liền lại bị kiên trì không được nhân viên chăn nuôi buông xuống linh hy buông ra tay hoạt động một chút trệ không hai giây liền ẩn ẩn lên men cánh tay cảm giác chính mình lại tìm về lúc trước ôm bất động cầu tử thất bại cảm mặc dù chỉ là hai chân cách mặt đất hai giây hừng hực cũng phi thường vui vẻ vừa lòng dùng tay gấu gãi gãi chính mình bụng Ta có thể đem ngươi khiêng lên tới đi vài vòng. Nó cong lưng trực tiếp làm nhân viên chăn nuôi ngồi ở trên vai, đem chính mình trở thành hùng hình toạ kỵ, còn vây quanh Linh điển xoay hai vòng làm sở hữu nhãi con tất cả đều nhìn qua, Linh Hy che lại chính mình mặt. Chính mình ôm bất động chính mình nhãi con, ngược lại có thể bị đối phương nhẹ nhàng khiêng lên tới nói đi là đi, nàng vẫn là muốn rèn luyện thân thể. Hưng hực chơi đủ rồi, liền đem Linh Hy bông xuống, đi theo tiểu gấu chúc ngươi truy ta chạy. Tiến đi chúng nó hai cái mặt khác nhãi con lại mắt trông mong vây quanh lại đây linh hy đục lỗ nhìn lên liền biết chúng nó suy nghĩ cái gì bất đắc dĩ vươn tay đi đến đây đi từng bước từng bước ôm nguyên bản linh điển thị sắt biến thành cùng nhân viên chăn nuôi ôm một cái đại hội cũng may thích ôm một cái trừ bỏ hừng hực đều là một ít tiểu nhãi con linh hy bế lên tới cũng không chút nào cố sức ở hồ nước mỹ tư tư gõ cục đá dài cá biển thấy thế cũng ném cục đá chạy tới đem linh hy trong lòng ngực sóc con tễ đi xuống ở nàng trong lòng ngực lăn một cái Nhân viên chăn nuôi quần áo đều cọ đến ướt rầm rề một mảnh. Trên ghế nằm sói xám đều nhìn không được, chiều nàng kêu một tiếng, ngươi như vậy sẽ đem chúng nó chiều hư. Một cái ôm đều phải ôm, nơi nào ôm đến lại đây, như thế nào sẽ có nhân loại như vậy cưng chiều động vật. Nó một cái động vật đều nhìn không được. Sư tử cùng liệp báo này đó đại gia hỏa cũng đi theo gật đầu. Linh Hy tùy ý vịt vịt trên vai mổ nàng tóc, gãi gãi rái cá biển cằm, cười hắc hắc, đây là đương nhân viên chăn nuôi lạc thú chờ ngươi có chính mình nhãi con liền đã hiểu sói sám nghe xong lời này màu xanh lục con ngươi ảm đạm xuống dưới sẽ không có lang là nguy hiểm sinh vật ánh mắt hung ác tính cách tàn nhẫn có siêu cường tinh lực sức chịu đựng cùng năng lượng chúng nó răng nênh có thể dễ như trở bàn tay xé nát sở hữu con ngồi linh hi không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn đến loại này bộ dáng lang Thoạt nhìn có điểm bị thương nàng vẫn cảm nhận thấy được đối phương hạ xuống thanh âm ngươi làm sao vậy nghi hoặc cũng không có được đến giải đáp Sói xám không hề mở miệng, túi đầu. Đang định Linh Hy tưởng tiếp tục do hỏi khi, ghé vào chỗ cũ sư tử cùng liệp báo đều đứng lên, đi đến Sói xám trước mặt, như là đang an ủi đối phương, cũng thuận tiện cản trở Linh Hy muốn lại đây bước chân. Linh Hy đốn tại chỗ. Nàng cảm thấy này đó mánh thú cũng không giống thiên chân vô tà tiểu nhãi con giống nhau, chúng nó liền tính tạm thời ở linh điền nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng tuyệt không dễ dàng tin tưởng nhân loại. Nàng giống mặt thế trước nhân loại giống nhau, đối hoang dại động vật còn ôm kính sợ chi tâm cũng không hề tiếp tục dò hỏi tới cùng. Bọn họ chi gian như là cách một cái danh giới rõ ràng tường cao. Liên tính Linh Hy có thể cho chúng nó uy thực nói chuyện, cũng không thể giống loát tiểu nhãi con giống nhau tùy ý đụng vào. Này đó mảnh thu như cũ đối nhân loại dựng thẳng lên phòng bị, ngay cả nghỉ ngơi thời điểm đều sẽ nhìn chằm chằm quanh thân, chuẩn bị tùy thời lộ ra nanh bước. Linh Hy gặp qua loại này đối nhân loại phát ra từ nội tâm không tín nhiệm. Mới vừa nhặt được hồ ly thời điểm, đối phương cũng là như thế. Dã tính tiêu ngạo làm chúng nó kiên quyết sẽ không dễ dàng hướng nhân loại khuất phục, Linh Hy cũng không bắt buộc, chỉ có thể từ từ tới. Nàng từ Linh Điền đi ra ngoài, mang lên tưởng một khối đi ra ngoài chơi mấy chỉ tiểu nhãi con. Tiểu hồng gấu trúc vừa ra tới liền thấy được Linh Hy thảm, từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống đi, ở trên thảm vui sướng lăn lộn, nó thực thích này phiến màu xanh lục giống như là hồi lâu phía trước ở mặt cỏ vui vẻ. Sóc thích chính là cái này cây cối làm căn nhà nhỏ, ôm vách tưởng ý đổ hướng lên trên bò. Bỏ đến cao nhất thượng tán cây đi lên, nó leo lên cùng nhảy đánh năng lực đều thực kinh người, Linh Hy một hồi không thấy trụ liền bỏ tới rồi tối cao chỗ. Thả người nhảy, trực tiếp từ phía trên nhảy đến trên giường, còn làm một cái hoàn mỹ rơi xuống đất tư thế. Quy một gối ở trên giường, một tay chống đất, một cái tay khác ở phía sau hơi hơi nâng lên tới, nỗ lực làm chính mình manh manh chuột mặt trở nên khí phách. Xoa tung cái đôi cao cao kiểu đi lên, thoạt nhìn giống cái siêu cấp anh hùng nó chiều Linh Hy cùng mặt khác xem ngây người tể tể môn kêu một tiếng, ánh mắt kiên định, cứu vớt thế giới nhiệm vụ liền giao cho ta siêu cấp sóc đi. Linh Hy tưởng cấp cái này ở diễn động vật anh hùng phim hoạt họa phiến sóc con chụp cái bụng vô tay. Quá đáng yêu, là phi thường nỗ lực ở chơi xoái. Linh Hy ước chế không được bị manh ra vẻ mặt huyết, không chờ sóc con đổi cái tư thế, liền ôm lấy nó dùng sức hút một ngụm. Loại này thời điểm liền tính ai tới cũng vô pháp đem phía trên nhân viên chăn nuôi kéo ra. Tiểu ngoan đại quất cẩu tử thương thương tất cả đều vẻ mặt thấy nhiều không trách bộ dáng. Sóc con đem chính mình từ nhân loại trong lòng ngực tránh thoát ra tới, dùng hai chỉ chân trước chống lại đối phương muốn thân thân động tác, nghiêm túc nói, không thể đối siêu cấp sóc như vậy nga. Linh Hy trả sắt tay, hắc hắc nói, ta chính là siêu cấp sóc số một phèn có thể tùy tiện hút hút, ngươi có thể cho ta loát cái đuôi bàn cho ta năng lượng sao. Đơn thuần đáng yêu sóc con như thế nào có thể chạy thoát nhân viên chăn nuôi kịch bản. Nó tự hỏi một chút. Cảm thấy lời này có đạo lý, vì thế liền ngoan ngoan đem cái đuôi chủ động đưa đến Linh Hy trên tay. Linh Hy cảm giác chính mình lồng ngực không chê không được mạo phao phao, quá mềm đắp đắp, quá hảo sờ soạn, ai có thể kháng cự được một cái lại mau lại bổng cái đôi đâu. Ngủ phía trước loát một hồi lông xù xù nhóm, liền tính lại mệt lại khó, mỏi mệt cũng có thể nháy mắt tan thành mây khói. Linh Hy trên giường dưới giường tất cả đều bò một đám nhai con, ngay cả nằm mơ đều mơ thấy chính mình ở loát mao mau. mau. Ngày hôm sau tỉnh lại liền cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, so ăn Linh đan rượu dược đều dùng được. Ngại con càng ngày càng nhiều, Linh Hy chuẩn bị dùng đỉnh đầu công cụ làm đủ loại tiểu hòa cho chúng nó ngủ. Làm thỏ thỏ ở nhà thủ tiểu tể tể môn, Linh Hy mang theo cậu tử đi ra ngoài siêu tập một chút mềm dẻo tính tương đối cường dây đằng, nếu là có cây trúc liền càng tốt. Linh Hy nghĩ thầm, cây trúc có thể tức lòng tin tất biên thành nôi, ở bên trong phóng một cái mềm mại ấm áp đông lót, chính là các bảo bối đều phải cướp ngủ tiểu hóa. Nàng cấp Đức Mục nghe thấy một chút cây trúc làm tiểu sọn, Đức Mục nhớ kỹ cái này hương vị, đầy khắp núi đổi siêu tầm lên. Ngọn núi này thật sự quá lớn, Linh Hy đi ra nửa ngày cũng chưa rời đi giữa sườn núi, còn tại đây phiến trên đất trống đảo quanh, cậu tử đã dẫn đầu đi nàng phía trước tìm, trước kia ở nguy hiểm địa phương nó luôn là một tấc cũng không rời, hiện tại tựa hồ cũng cảm nhận được an toàn, cũng dám rời đi Linh Hy hơn 10 mét khoảng cách. Chàng qua chạy ra đi một lát liền phải về đầu tìm thân ảnh của nàng. Nhìn đến nàng lúc sau ở nàng bên cạnh chạy hai vòng, tiếp tục đi phía trước tìm chính mình. Phần 90 Loại này hoạt động đối cầu tử tới nói chính là thông khí, nó thích nhất loại này không chịu chói buộc tự do điên chạy cảm giác. Ngốc gan chó tử càng lúc càng lớn, Linh Hy cũng không hạn chế nó, chính mình đào điểm mới mẻ nấm dại. Còn có một ít đẹp tiểu hoa, Linh Hy nhìn đến liền thích, muốn mang trở về dưỡng ở phòng nhỏ chung quanh, tìm cây trúc nhiệm vụ liền toàn bộ giao cho cầu tử đức mục chỉ chốc lát sau đã nghe tới rồi cây trúc hương vị hương phấn từ nơi xa chạy về tới gâu gâu gâu ta tìm được cây trúc linh hi đem trên tay liền căn đảo ra đoá hoa phong tới linh điền chạy nhanh đi theo cầu tử triều nơi đó xuất phát đi ra một mảnh nhỏ rừng cây, linh hi liền thấy được một cái róc rách dòng suối nhỏ nơi này thủy thanh triệt thấy đấy có thể nhìn đến phía dưới bóng loáng cục đá thoạt nhìn còn không có bị ô nhiễm quá dòng suối nhỏ đối diện chính là một mảnh rừng trúc sâu kín lặng lặng thon dài tinh tế gió thổi qua trúc diệp đồng thời rung động mãn nhãn đều là xanh tươi ướt át lục linh hy còn trên mặt đất thấy được nhỏ nhọn, nhọn ngói đầu tiểu măng đây chính là thứ tốt nàng chém mấy cây cây trúc liền ngồi xổm xuống đi đào măng chờ lần tới đi liền trực tiếp dùng măng cùng yêm tốt lợn rừng thịt làm canh đương bữa sáng còn có thể làm xào măng phiến phơi lên làm măng khô lưu trữ mùa đông ăn linh hy biên đào biên liệt thực đơn nàng dậy sớm liền ra tới còn không có ăn cơm sáng càng đào càng đói măng muốn nhân lúc còn sớm đào Bằng không lớn lên lại lớn một chút liền sẽ phát khổ, cắn bất động, liền không thể ăn. Linh Hy đào một tiểu đôi mới thu tay lại, chờ trở về ăn cơm sáng làm song sống lại đến. Nàng đem thật dài cây trúc bó thành một bó, kéo trên mặt đất kéo hồi chính mình nhà gỗ nhỏ bên cạnh. Đi Linh Điền đem măng cắt thành khối, cùng thịt khô ở bên nhau nấu, sân gái nồi này canh còn cần điểm thời gian. Linh Hy lại tận dụng mọi thứ ra tới chém cây trúc. Tiểu Hồng gấu trúc không nghĩ tới chính mình còn có thể nhìn thấy cây trúc. Nàng ở Linh Hy tức tốt cây trúc đôi tùy tay cầm lấy tới liền gặm, Linh Hy đem nó bế lên tới phóng tới một bên, cái này không thể ăn, cái này phải dùng tới cấp các ngươi làm hoa. Nàng cầm cái măng cấp đối phương, ăn cái này đi. Nguyên lai tiểu hồng gấu trúc cũng giống gấu trúc giống nhau thích măng, nó thuần thục lột ra măng ra, thỏ thỏ cũng nhảy qua tới, đem nó không cần măng ra ngậm lên ăn. Đem cây trúc chém thành hai nửa, lại dùng sắc bén đao tức thành nàn tre, Linh Hy phí rất lớn sức lực mới tức hảo một đống trúc phiến phiến còn cần cấp gân điều định hình gân điều muốn cột vào sọt tre bên ngoài nàng trước kia ở đi cổ trấn du lịch nghe chủ quán giảng quá làm sọt tre phương pháp loại này đến đặt ở hỏa thượng nướng một nướng nhưng là nàng bếp lò không có lớn như vậy linh hy đem cây trúc bắt được linh điển làm hỏa hệ dị năng tiểu lão hổ trực tiếp phun hỏa giúp nàng nướng cây trúc tiểu lão hổ liền hỏa hậu đều có thể tinh chuẩn đem khống so bếp lò dùng tốt rất nhiều một đống lớn trúc điều không một hồi liền nướng hảo Linh Hy lại lấy ra đi bắt đầu đem biên lên sọt tre dùng ngạnh ngạnh gân điều bó lên định hình. Nàng lấy ra biên dây thừng cùng túi lưới kỹ xảo tới biên sọt, dù sao đều là trăm sông đổ về một biển, chỉ cần có thể biên lên, biên đến rắn chắc kháng tạo thành hành. Linh Hy một hơi biên năm sáu cái, lớn lớn bé bé đều có, còn cấp sóc con cùng chim di từng người làm một cái nho nhỏ đầu gỗ phong ở, treo ở trên tường. Chim di cùng Linh Hy tới nơi này liền không muốn đi, chư giao ở đệ nhị căn cứ cũng không có phương tiện dưỡng. Đơn giản khiến cho nó đi theo Linh Hy Dùng không đến chính mình thời điểm Chim Di liền ở linh điền mỗi cây thượng ngủ Chờ đến buổi tối đêm khuya tĩnh lặng Không dễ dàng bị phát hiện Liền đi đệ nhị căn cứ đưa rau dừa trái cây Đi căn cứ còn có thể cùng chư Giao thân thân ráng rán Chơi đủ rồi lại trở về tìm Linh Hy giống cái khắp nơi lưu tình hải vương Nhật tử quá đến so nguyên lai phong phú Linh Hy làm tốt cây trúc tiểu hoa Lại thủ công phùng mấy cái rắn chắc cái Đệm dựa theo lớn nhỏ bỏ vào đi Tiểu gấu chúc cái thứ nhất đi vào thí nằm, nằm xuống đã bị mềm như bông bông lót bao bọc lấy, thoải mái đến nhỏ giọng rầm gì, căn bản không nghĩ ra tới. Mặt khác nhãi con thấy nó bộ dáng này, cũng đều chạy nhanh qua đi chiếm vị trí. Linh Hi liền sọt mang nhãi con đều dọn đến nhà gỗ, liền đặt ở bàn trà mặt sau không ra tới địa phương, lúc này mới có thời gian tiến Linh điền ăn chính mình cơm sáng. Nàng dùng măng cùng thịt khô nấu ra tới canh có điểm thô giáp, không thể kêu măng hầm thịt, nhưng là nghe lên vẫn là có giản dị tự nhiên hương khí măng tươi mới cùng thịt khô khói sông hương vị đều dung nhập ở nồng đậm canh uống một ngụm từ dạ dày ấm đến khắp người măng thật là cái thứ tốt loại này măng mùa xuân cũng chỉ có hiện tại mới có thể ăn được đến linh hy liên tiếp đào hai ngày ở linh điền phơi tràn đầy măng khô các con vật xem nàng tức măng đều nhìn chán đồ chay tể tể môn cũng đi theo nhân viên chăn nuôi liền ăn hai ngày măng đào mắt liền đến ngày thứ ba linh hy nỗ lực cho chính mình tìm đủ loại nhiệm vụ trong chốc lát đi linh điền thu cây đậu trong chốc lát ra tới tìm nấm làm cho chính mình không thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm dưới chân núi xem liên tể tể môn đều biết nhân viên chăn nuôi cả ngày tinh thần không tập trung dùng bận rộn tới che giấu trong lòng nôn nóng mắt thấy mặt trời xuống núi đức mục lo lắng kêu một tiếng bằng không ta đi dưới chân núi xem một cái đi chính ngươi không được ta cũng đến đi linh hy đem chim di từ đầu gỗ trong căn nhà nhỏ kêu ra tới làm sở hữu nhãi con đi vào linh điển chuẩn bị chờ đến trời tối về sau liền lập tức đi trước căn cứ hoàng hôn cuối cùng tan mất Núi lớn hiện ra đại sắc hình dáng, sắc trời chậm rãi chìm xuống, Linh Hy không nghĩ tiếp tục chờ. Không nghĩ tới nàng vừa muốn ních người, liền nhìn đến nơi xa xuất hiện một bóng hình, đối phương một thân hắc, cùng ám dạ hòa hợp nhất thể. Bạch thúc rốt cuộc đã trở lại. 71 đệ 71 chương ngươi còn không phải là hồ ly sao. Làm Linh Hy kinh ngạc chính là, theo đối phương chậm rãi đến gần, nàng phát hiện Bạch Rúc bước chân cũng không mau, còn có điểm trầm trọng, trong lòng ngực hắn ôm một cái cực đại vô cùng quậy trình lãm cái này kệ thủy tinh rất lớn phản xạ lá cây chít lại đây ánh trăng thứ hướng linh hy đôi mắt chờ đến đối phương thân hình dần dần trở nên rõ ràng ở tối tăm bóng ma hạ triển lộ ra toàn cảnh linh hy nheo lại mắt nhìn kỹ đi bên trong thế nhưng là một khác chỉ sói sám tiêu bản đây là một đầu phi thường mỹ lệ mẫu lang nó thậm chí còn mở to phỉ thúy hai trong mắt trong mắt không có phẫn nộ cùng thống khổ tàn lưu cuối cùng một tia trách trời thương dân Linh Hy đột nhiên nghĩ đến Linh Điền kia chỉ sói sám ở nghe được chính mình nói ra câu nói kia sau chợt tạm đạm đi xuống ánh mắt. Bạch Thúc liền như vậy đi bước một đi vào nàng trước mặt đứng yên, trong tay quẻ triển lãm không co buông xuống, mặt trên còn tàn lưu không biết là ai vết máu. Không có việc gì đi. Linh Hy vội vàng đón nhận đi, mở miệng hỏi, này chỉ lang là. Ta tìm thật lâu mới tìm được. Bạch Thúc rũ mắt đi xem kệ thủy tinh tiêu bản, đáy mắt cảm xúc đen tối không rõ, nguyên lai bị làm thành tiêu bản bãi ở nào đó căn cứ cao tầng trong nhà linh hy không kịp hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả đối phương thẳng tắp ngầm đầu mang ta đi thấy chúng nó linh hy mang bạch rút cùng nhau đi vào linh Điện, các con vật đang xem thanh trong tay đối phương đồ vật sau tất cả đều đồng thời nhìn phía hắn biểu tình túc mục sói sám hình như có sở rác đông nhiên ngầm đầu bạch rút đi đến nó trước mặt thấp thấp nói ta giúp ngươi đem nàng mang về tới sói sám đang xem thanh quẩy triển lãm kia đầu mẫu lang thời điểm ai đông ô một tiếng nước mắt ngay sau đó đại tích đại nhỏ giọt hạ. Dương ở kín không kẽ hở kệ thủy tinh bán thở nhỏ bé lại trầm trọng bằng nước sư tử liệp báo cầu hùng ngẩng đầu lên phát ra thật dài gầm rú liên tiếp lại vang lên tới mặt các động vật tiếng tê ớ. chúng nó phảng phất ở vì này chỉ mẫu lang tiến hành một hồi ai điếu nghi thức linh hy nhìn soi sám trong lòng lên men nếu là mẫu lang còn sống nói đối phương liền có cơ hội thể nghiệm đã có chính mình nhãi con là cái gì tâm tình Nàng mở miệng thanh âm còn có điểm gian nan nó là chết như thế nào Có biến dị động vật tập kích nhân loại, chúng ta vừa vặn gặp phải, nàng nói muốn đi cứu người sói sám nước nở nói, chúng ta không cẩn thận dùng dị năng, kết quả bị nhân loại nhìn đến, nói cho mặt khác dị năng giả, liền có người tới bắt chúng ta, ta bị thương nhưng là còn sống, nàng lại không có như vậy may mắn. Linh Hy nhìn về phía quầy triển lãm trung mẫu lang, đối phương vĩnh viễn ngủ say linh hồn, mỹ lệ mà không hung tàn, anh dũng lại thiệt lương, cụ bị hết thể mỹ đức, lại chết ở tham lam nhân loại trong tay nàng cảm giác trái tim bị nhìn không thấy tay nắm khẩn phòng nướng khẩu phun không ra một cái an đuổi chữ đứng lặng không biết bao lâu bạch thúc rũ tại bên người tay cầm khẩn thành quyền cuối cùng vẫn là xoay người mở miệng đối linh hy nói đi ra ngoài đi nghĩ đến các con vật hiện tại cũng không nghĩ nhìn đến nhân loại linh hy cùng đối phương ra linh điền ra tới sau linh hiếm có điểm nói năng lộn xộn ta nếu là sớm biết rằng bọn họ ở chảo động vật thì tốt rồi ta câu nói kế tiếp cũng không nói ra được nàng thâm hô một hơi vừa rồi còn nỗ lực cố nén nước mắt rốt của không chế không được từ hốc mắt chạy ra, tiện đà ngã trên mặt đất. Bạch thúc im lặng một lát, mới nói, liền tính ngươi là nhân loại, cũng không cần tự trách, bọn họ hành vi phạm tội cùng ngươi không quan hệ. Linh hi kỳ thật tưởng nói, nàng nếu là không có ham ăn nhàn lưu tại nông gia nhạc, trực tiếp đi căn cứ thì tốt rồi, nếu có thể trước tiên biết căn cứ tuyên bố nhiệm vụ thì tốt rồi, nếu có thể cường đại nữa một chút thì tốt rồi. Nước mắt rào rạt rơi xuống, Giống như như thế nào lưu đều lưu không xong, vốn đang hơi hơi chịu động bả vai, sau lại biên độ đều chậm rãi kịch liệt. Bạch Rúc lần đầu tiên nhìn thấy này nhân loại khóc, cực đại nước mắt như là trực tiếp nện ở hắn trong lòng, đem cứng rắn tâm tạp ra một cái hố nhỏ. Đừng khóc. Hắn cứng đờ nói. Trước mặt nhân loại liền nghẹn lại một hơi, dùng tay háo lung tung hủy diệt nước mắt. Linh Hy mới vừa làm mấy cái hít sâu bình phục tâm tình, chỉ thấy Bạch Rúc đi ra dưới tàng cây, nàng cho rằng đối phương lại phải đi, người muốn đi đâu. Bạch Rúc nhìn thoáng qua nơi xa, đi đỉnh núi. Hắn nói xong liền chiều mặt trên đi đến. Như vậy hắt đêm, hắn không cần phân rõ phương hướng, lập tức đi vào chỗ sâu trong, nơi này hết thể hắn đều rất quen thuộc, như là ở chỗ này sinh sống hồi lâu. Linh Hy nhìn Bạch Rúc bóng dáng biến mất ở trong rừng cây, biết đối phương tưởng một mình tiêu hóa cảm xúc, nhịn xuống muốn đuổi kịp xúc động, lại về tới Linh Điển. Nàng hỏi sư tử cùng liệt báo, các ngươi lại như thế nào nhận thức hồ ly? Không đợi chúng nó trả lời. Đã bình tĩnh rất nhiều sói sám mở miệng nói, mặt thế về sau, chúng ta từ chính mình địa bàn rời đi tìm kiếm tân thích hợp sinh tồn nơi làm tổ. Sau đó liền tới tới rồi ngọn núi này, nơi này là khó được tịnh thổ, còn không có bị ô nhiễm quá. Sư tử cũng gật đầu nói, nơi này có rất nhiều động vật trước kia đều là từ ác liệt hoàn cảnh tránh được tới. Hồ ly là ngọn núi này chủ nhân, nó thu lưu chúng ta ở chỗ này sinh hoạt. Trên núi động vật nhiều, con mồi thiếu, chúng ta có đôi khi sẽ đi dưới chân núi tìm ăn, sói sám bị bắt đi sau. Chúng ta cũng bị bắt đi. Dư lại chuyện xưa Linh Hy đã có thể tự động bổ tề. Chúng nó bị chảo, Hồ Ly đi cứu, kết quả bị ra ngoài làm nhiệm vụ nữ chủ cùng nam chủ đụng tới, phát hiện nó người mang song hệ dị năng, Hồ Ly bị trọng thương chạy trốn tới trên núi, bị chính mình nhặt trở về. Linh Hy rốt cuộc minh bạch sở hữu sự. trách không được chính mình trọng thương chưa lành cũng kiên quyết không muốn lưu tại nông gia nhạc, trách không được nó thời thời khắc khắc đều không đáp ứng chính mình lưu lại. Linh Hy nhìn sói xám trước mắt pha lê quẻ ngồi xổm xuống đi hỏi địa phương ngươi muốn đem nàng lưu tại bên người sao sói xám lắc lắc đầu nàng thực thích ngọn núi này ta tưởng đem nàng mang đi ra ngoài chôn ở đại thụ hạ ta lại ở chỗ này vĩnh viễn bồi nàng cùng nhau sinh hoạt linh hy đem quầy triển lãm mở ra sói xám đem đầu dán ở mẫu lang trên trán cuối cùng xem đối phương liếc mắt một cái làm tiểu lão hổ đem tiêu bản đốt thành cho tẫn linh hy đem cho tàn phủng đến một cái túi tiền tử treo ở sói xám trên cổ sói xám cường trống còn không có khép lại hảo miệng vết thương thân thể đi theo linh hy ra linh điển phần chín mươi một nó dưới tàng cây tự mình đào cái hố nhỏ túi đầu làm trên cổ túi tiền chạy xuống đến hố chôn đến tiền một chút như vậy nàng liền có thể nghe thấy này cây thanh âm đỉnh đầu đại thụ lay động tán cây tán tiếp theo mà lá rụng túi tử thượng bị phô một tầng nhẹ nhàng chăn mỏng làm nó càng bình yên ngủ sói xám đem thổ đẩy mạnh hố linh hy hái được một phùng hoa đặt ở mặt trên ám dạ nặng nghề Dưới tảng, cây cử hành ngắn ngồi lễ tang. Chờ đến Linh Hy trở lại linh điền giúp sói xám một lần nữa băng bó hảo miệng vết thương, Bạch Lục còn không có trở về. Nàng có điểm không yên tâm, vẫn là mang theo ba lô bỏ lên trên sơn đi tìm đối phương. Sờ soạng thật lâu mới tìm được lên núi lộ, lại hoa không ít thời gian mới bỏ đến đỉnh núi. Nàng rất xa thấy ở dưới ánh trăng màu trắng tiểu hồ ly. Nàng cách khá xa, chỉ có thể nhìn đến một cái nắm tay lớn nhỏ bóng dáng. Linh Hy không hề tiếp tục tiến lên, làm đối phương chính mình an tĩnh ngồi. Chờ nàng trở lại nhà gỗ đã tiếp cận dạng sáng, nhân loại vô dụng tinh lực làm Linh Hy cảm thấy mệt mỏi, ngồi ở trên sofa không cẩn thận đã ngủ. Ngắn ngủi ngủ một giờ, lại trợn mắt thời điểm cửa sổ chỗ đã không giống phía trước như vậy tối tăm, thiên mau sáng, Linh Hy mạnh mẽ làm chính mình mở trầm trọng xương to đôi mắt, đi ra ngoài tiếp tục chờ bạch rút trở về. Nàng dọn cái ghế ngồi ở dưới tàng cây, đối phương rốt cuộc từ trong rừng cây hiện ra thân ảnh. Hắn từ sáng sớm trong gió nhẹ đi tới, xương sớm dính ướt lông mi. Linh Hy trước mắt mơ hồ tầm mắt rốt cuộc trở nên rõ ràng, ngay sau đó chú ý tới đối phương bị huyết thấm ướp ống tay áo. Màu đen quần áo nhìn không ra huyết nhan sắc, Linh Hy nhìn đến hắn lấy máu đầu ngón tay, mới nghĩ đến quảy triển lãm thượng tàn lưu vết máu, hỏi đối phương nói, Ngươi bị thương sao? Bạch Thúc không trả lời, cũng không đi xem chính mình tay, hắn nhìn về phía Linh Hy, nếu ta nói, ta giết người, đây là người khác huyết đâu? Linh Hy trợn cả kinh, người giết người. Bạch Thúc chưa nói là cũng chưa nói không phải. Hắn ấy mắt có châm chọc độ cùng, ta tìm rất nhiều địa phương, cuối cùng ở một cái trung niên nam nhân trong nhà tìm được, bại ở phòng khách quầy triển lãm, biến thành một kiện đồ cất giữ, thực thân khí, dùng mặt khác sinh mệnh làm khoe ra chính mình hơn chương. Ta đem hắn giết. Hắn thanh âm không có một tia gần sóng. Dùng dị năng đem hắn điện đến vô pháp lúc đích, hắn chỉ có thể nhìn ta, bị ta cắt vỡ hết hầu, không cần dị năng một kích mất mạng, chính là vì cố ý chậm rãi tra tấn, làm hắn cũng nghe đến máu sói mòn thanh âm. Thể hội trốn không thoát tới sợ hãi. Lời còn chưa dứt, hắn du tay bị người nâng lên tới. Người gạt người Linh Hy vãn khởi hắn tay háo, thấy bị thương tay phải, nhăn lại mi. này không phải người khắc huyết, ngươi không có giết người. Đối phương lông Mi khẽ run, ta giết. Linh Hy kiên định lặp lại, ngươi không có. Ta đem hắn lộng tàn, ở trong lòng giết hắn. Bạch thúc mặt vô biểu tình, hắn hiện tại cùng đã chết không có gì khác nhau. Chỉ cần có nhân loại tới treo chọc ta, ta sẽ sát càng nhiều người làm nhân loại từ thế giới này biến mất linh hi thở dài này xui xẻo hồ ly như thế nào chính mình cầm lấy vai ác kịch bản nàng tiến lên một bước ôm lấy đối phương vô vô phía sau lưng an ủi nói các ngươi về sau liền ở chỗ này sinh hoạt ta bảo hộ các ngươi có nhân loại tới ta phụ trách đem bọn họ cưỡng chế di rời ta đảm đương đại vai ác hảo bạch thúc trong mắt lạnh băng tiệm tiêu hơi không được tự nhiên lui về phía sau một bước nỗ lực quên vừa rồi cái kia ấm áp đến không biết theo ai ôm hắn cười nhạt một tiếng Ai bảo vệ ai? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, về sau ta liền lưu tại này bảo hộ ngươi. Linh Hy chớp chớp mắt, được không, bạch bạch. Thế muốn cùng toàn nhân loại là địch đại vai ác nhớ kỹ chính mình muốn thời khắc đối nhân loại bảo trì hung tàn, toàn tâm toàn ý cùng đối phương đối nghịch, quay đầu đi, không tốt. Ân. Cái gì bạch bạch bạch lúc cảnh giác bảo vệ chính mình áo choàng, ngươi như thế nào gọi bậy? Linh Hy nghiến răng, lại cấp ra trang. Nàng nghĩ đến cái gì, hỏi đối phương, cho nên ngươi là hồ yêu. Bạch thúc đã quên áo choàng sự, lập tức thế chính mình làm sáng tỏ, không phải. Ta đã biết. Đối diện nhân loại như là minh bạch cái gì, đối hắn rất là kính nể, hơi hơi không người, hồ tiên đại nhân. Cố nén trụ tưởng cấp đối phương tới một ngụm xúc động, Bạch thúc không thể nhịn được nữa, ta là dị hình, có thể biến thành người bộ dáng mà thôi, là hồ ly, không phải người cũng không phải cái gì yêu cùng tiên. Thứ này bị nàng kịch bản tự bạo. Linh Hy trực tiếp tiến lên muốn nắm hắn lỗ thai, ngươi còn không phải là hồ ly sao tiểu giang nhi còn cùng ta trang không quen biết đối phương bông chốc thu nhỏ trở thành màu trắng một tiểu đoàn bay nhanh chạy ra nàng lòng bàn tay dương cái đôi vui sướng chạy về nhà gỗ nhỏ trước nhìn đến dưới tảng cây mới vừa đào tốt tiểu mộ khi mới dừng lại tới nghỉ chân bất động nhìn về phía mặt trên kia phủng tiểu hoa linh hy cũng đi theo đi qua đi chúng ta đem nàng chôn ở chỗ này về sau liền tại đây cùng nhau bồi nàng bạch thúc rốt cuộc gật gật đầu miễn cưỡng cho phép ngươi này nhân loại lưu lại cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt biểu hiện không tốt tùy thời thanh trừ. Lại không hảo hảo nói chuyện, ta trước đem ngươi cấp thanh trừ. Linh Hy mắt trợn trắng. Nàng lại nghĩ tới một sự kiện, còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Sợ nàng nhớ chính mình trang người xa lạ thù, bạch úc lặng lẽ nhìn Linh Hy liếc mắt một cái, làm bộ cố mà làm, hỏi đi. Nếu ta không ở ngươi sau khi đi cũng đi đệ nhất căn cứ, ngươi đem chúng nó cứu ra lúc sau còn sẽ hồi nông ra nhạc sao. Linh Hy hỏi ra tới lúc sau liền hối hận, vấn đề này giống như có điểm bén nhọn Lúc ấy đối phương phỏng trừng chính là có lệ chính mình tới đổi lấy tự do, lấy hồ ly cái này xú tính tình cũng sẽ không hảo hảo trả lời. Sẽ. Linh Hy trừng lớn hai mắt, thật vậy chăng? Ta không tin. Đối phương lắc lắc cái đuôi, sáng trong đồng tử sâu kín mà phiếm ba quang, khó được không có khẩu thị tâm phi, thật sự. Hồ ly không ở loại sự tình này thượng gặp người. 72 đệ 72 chương chân quý hạt giống. Bạch Úc trở về lúc sau linh hy liền có thể yên tâm lớn mật đem dị năng các con vật đều thả ra các con vật ở trước mặt hắn đều thu liễm nghịch ngợm bản tính liền sư tử liệp báo cùng sói sám đều đối hắn thực tín nhiệm linh hy không biết nguyên lai like hồ ly loại này tiểu động vật cũng có thể chinh phục nhiều như vậy đại hình manh thú đi vào linh điền bạch thúc đột nhiên chiều nào đó phương hướng nhìn lại hắn mặc danh cảm thấy tiểu lão hổ dưới thân cái đệm có điểm quen mắt ngày hôm qua ra vào vội vàng không chú ý hiện nay mới qua đi xác nhận đáng giận nhân loại Cư nhiên đem hồ ly hoa đưa cho lão hổ ngủ. Thật là buồn cười. Bạch thúc vẫn là hồ ly hình thái, cái nuôi thượng mau đều tức giận đến dựng lên. Mỗ chỉ nằm ở cái đệm thượng tiểu lão hổ còn hồn nhiên chưa rác, đang ngủ ngon lành, nước miếng đều tích ở tiểu hoa cái đệm cánh hoa thượng. Sẽ không tha thứ ngươi. Hồ ly căm giận nói. Linh Hy bị đối phương đột nhiên tới câu này chính ốc, theo đối phương tầm mắt xem qua đi, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng có điểm chột dạ, này không phải ngươi đi rồi cái đệm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vật tẫn kỷ dụng sao hồ ly thật sự sinh khí nhảy qua tới liền phải cắn người đem hô hơ ngủ nhiều tiểu láo hổ đều dọa tỉnh nó ngao ô một tiếng mê mê hoặc hoặc hỏi phát sinh chuyện gì linh hy trốn đến nó ghế nằm mặt sau nhanh chóng tìm hảo hiểm hộ không có việc gì chính là có động vật tác y tập kích nhân viên chăn nuôi như vậy sao được đối phương hổ khu chấn động buồn ngủ đều chạy chính thức nói nhân viên chăn nuôi từ ta tới bảo hộ ai dám tại đây dương oai ta trước đem nó đánh một đốn lại quăng ra ngoài bạch thúc buồn ba nói ta đánh không lại hồ ly tiểu lão hổ tạp xác đúng lúc sửa miệng nhân viên chăn nuôi ngẫu nhiên bị cắn một cắn cũng không có quan hệ nhân loại có chuyện nói rất đúng đánh là thân mắng là ái linh hy dùng sức khỏ khẽ nó đầu hổ ngươi này chỉ lão hổ như thế nào như vậy túng một chút đều dựa vào không được tiểu lão hổ nằm sắp xuống đi giả chết còn lại tể tể môn tất cả đều lại đây che ở linh hy trước người cùng chung kẻ địch đối mặt hồ ly tuy rằng chúng nó ai đều đánh không lại hồ ly nhưng cũng có một viên kiên định duy trì linh hy tâm như vậy giữ gìn làm nhân viên chăn nuôi vô cùng cảm động vẫn là các ngươi hảo linh hy ngồi xổm xuống đi từng cái sơ đầu cho chúng nó ái sờ sờ bạch thúc biến thành hình người đi qua đi sách tiểu lão hổ sau cổ ra đem nó dưới thân tiểu hoa cái đệm rút ra tiểu lão hổ không thể hiểu được nhìn đối phương ôm chính mình ngủ tiểu cái đệm mặc dù đã đem cái đệm cầm trở về bạch thúc sắc mặt vẫn là thực xú Linh Hy vội vàng đứng lên, ta lại cho ngươi làm một cái càng đẹp mắt, cái này liền cấp tiểu lão hồ đi. Đối phương không muốn, quật cưng nói, ta liền phải cái này. Linh Hy lấy cái này xấu tính hồ ly không có biện pháp. Cũng không biết hắn vì cái gì đối cái này cái đẹp như vậy chấp nhất, đành phải tiếp nhận tới, ta đây rửa sạch sẽ lại cho ngươi dùng. Đối phương lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Chỉ lo làm ầm ĩ, quên mất chính sự, Linh Hy đem tẩy tốt cái đẹp treo ở linh điện phơi, xoay người vô vô tay. Sở Hữu nhãi con tập hợp, chúng ta muốn chuẩn bị từ nơi này đi ra ngoài. Sở Hữu các con vật nghe xong lời này lập tức chạy tới, chúng nó ở linh điền ngây người mấy ngày, đã sớm nghĩ ra đi. Linh Hy cùng hồ ly đem linh điền không bị thương dị năng động vật phóng tới bên ngoài, Sở Hữu nhãi con đều ở nhà gỗ nhỏ cửa bị bạch lúc gần cần dạy bảo. Không được xuống núi, không được nơi nơi chạy loạn, tới rồi ăn cơm thời gian liền phải trở về ăn cơm, buổi tối ngủ phía trước cũng muốn đúng hạn trở về, có các cổng, về trễ liền phải ai mắng. Tiểu gấu trúc ngốc ngốc ngẩng đầu xem hắn, ai ngươi mang sao? Không. Bạch Trúc bình tĩnh nói, ta sẽ không mắng, chỉ biết đánh. Sở hữu nhãi con đều nuốt nuốt nước miếng, vội không ngừng gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Linh Hy đem bị dọa đến chui vào nàng trong lòng ngực tiểu gấu trúc bế lên tới loát mào mào, hắn cũng sẽ không đánh. Hắn chính là hù dọa các ngươi, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì tốt rồi, nơi nơi chạy tiểu tâm lại bị trả hồi căn cứ nhốt lại. Sợ tể tể môn cảm thấy không tự do linh hy lại bồi thêm một câu muốn đi nơi xa chơi thời điểm có thể nói cho ta một tiếng ta cùng các ngươi đi ngươi như vậy chúng nó sẽ không nghe lời bạch thúc không cao hứng nhìn lại nàng trong lòng ngực lăn lộn hồng gấu trúc ngươi còn có phải hay không nhân loại một chút đều không hung như thế nào thuần dưỡng động vật linh hy không tán thành nói ta dưỡng ngươi thời điểm cũng chưa hung quá ngươi mới sẽ không nghe ngươi hung chúng nó dưỡng ngại con liền phải dùng tình yêu tới chinh phục chúng nó mà không phải rửa cái gì vũ lực hòa khí chẳng trấn áp bạch thúc hừ một tiếng đó là bởi vì ta nghe lời, ngươi nghe cái giám nói, hảo đi, chỉ có thể dùng ra nhân viên chăn nuôi tuyệt chiêu. Linh Hi hít sâu một hơi, nhìn những cái đó muốn trộm lưu đi chơi tể tể môn. Nếu ai không nghe lời nói, ta liền không cho ai làm tốt ăn, ngoan ngoãn nghe lời nhãi con mới có tiểu bánh kem ăn. Thốt ra lời này xuất khẩu, so hồ ly lực chấn nhiếp đều cường, vội vã muốn đầy khắp núi đổi vui vẻ tiểu nhãi con tất cả đều sợ hai chính mình không có ăn bánh kem phần. Ngươi tranh ta đoạt điều, ta khẳng định nghe lời. Linh Hy vừa lòng vỗ vỗ chúng nó đầu, đi chơi đi. Sư tử cung liệp báo cũng từ Linh Điền ra tới, chúng nó lại về tới quen thuộc trên núi. Chuyện thứ nhất cũng không phải giống những cái đó tiểu gia hỏa nhóm giống nhau nơi nơi chơi, mà là canh giữ ở Linh Hy bên người. Linh Kỳ lạ quái, các người ghé vào nhà ở phía trước làm gì? Một tả một hữu thủ cửa, giống hai cái xem đại môn sư tử bằng đá. Phần 92 Sư tử ngẩng đầu lên, trên cổ đại mao lanh còn bị gió thổi đến hơi hơi dơ lên thoạt nhìn phi thường uy vũ hùng tráng chúng ta ở chỗ này bảo hộ an toàn của ngươi linh hy gãi gãi đầu nơi này còn chưa đủ an toàn sao bạch thúc cùng lại đây không thể thiếu cảnh giác căn cứ người tùy thời đều có khả năng tìm tới nơi này bọn họ có rất nhiều người đều là ở gần đây bắt được dị năng động vật nói không chừng khi nào liền sẽ nhớ tới nơi này linh hy nhìn thoáng qua dưới chân núi không bằng chúng ta ở dưới chân núi kiến một cái trạm gác ta dọn qua đi tùy thời giúp các ngươi nhìn chằm chằm nhân loại sóc con nghe xong Từ bên cạnh trên cây này xuống, không cần đi dưới chân núi, ta dị năng có thể dùng để tuần tra. Linh Hy, ngươi dị năng là cái gì? Nó ngồi xổm Linh Hy trên vai, chỉ chỉ chính mình tròn xoe mắt đen, ta tầm nhìn thức quảng, có thể từ nơi này nhìn đến rất xa địa phương. Lợi hại, siêu cấp sóc. Linh Hy không nghĩ tới còn có loại này có thể dùng để điều tra canh gác dị năng. Chim Di đem sóc nhà gỗ nhỏ từ trong phòng lấy ra tới giúp nó treo ở đại thụ cao cao trạc cây thượng, tìm tìm đi. -ti -ti. Như vậy liền có thể xem đến rõ ràng hơn. Bạch thúc từ hồ ly biến thành hình người, ta đi dưới chân núi tìm chút dùng được đến tài liệu, đem dưới chân núi vòng lên, vây thượng điện cao thế võng. Đối phương đem một kiện như vậy chuyện phức tạp nói được dễ như trở bàn tay, Linh Hy cảm giác chính mình đối hồ ly thực lực có tân nhận chi. Trách không được có thể làm tể tể môn tất cả đều sợ hãi, đối phương dị năng hẳn là so Linh Hy tưởng tượng còn muốn lợi hại, liền điện cao thế võng loại đồ vật này đều có thể nói làm liền làm. Nàng tể tể môn đều như vậy cường, giống như chỉ có chính mình là chân chính tiểu thái kê. Linh Hy từ xây nhà đến làm phòng hộ, căn bản đều không cần xuất lực, tể tể môn tự động gánh vác chính mình có thể phụ trách nhiệm vụ, nàng giống như chỉ còn lại có một sự kiện. Đó chính là cấp tể tể môn làm chúng nó thích ăn đồ vật, khao chúng nó. Chờ bạch lúc đi rồi, Linh Hy mang theo trồn tuyết ở nhà gỗ nhỏ bên cạnh lại che lại một cái chuyên môn dùng để nấu cơm phòng bếp, phòng bếp thực rộng mở, đem Linh điền tủi bắt cùng bệ bếp cắt di một cái ra tới. Linh Hy đã có thể ở linh điền nấu cơm, lại có thể ở bên ngoài nấu cơm. Nàng trước một ngày phao tốt cây đậu ở thạch ma thượng ma thành sữa đậu nành, lọc ra tới lúc sau lại ở bên trong bỏ thêm điểm dấm trắng, đẳng cấp không nhiều lắm có động lại hình dạng lúc sau, phóng một khối sạch sẽ tiểu tấm ván gô đè ép thành hình. Linh Hy đỉnh đầu không có điểm đậu hủ nước chát, nghĩ đến phía trước làm format thời điểm dùng dấm liền có thể làm thành công, đậu hủ cùng format nguyên lý không sai biệt lắm. Một lát sau đem mặt trên đè nặng tấm ván gỗ cùng băng gạc bắt lấy tới bên trong đậu hủ thật sự đứng lên tới bất động thoạt nhìn cùng linh hi trước kia gặp qua đậu hủ không có gì khác nhau sờ lên cũng thực mềm đạn chân mềm không nghĩ tới làm đậu hủ dễ dàng như vậy linh hi thật cẩn thận đem này khối vô cùng mịn màng đậu hủ cắt thành đậu hủ khối sở dĩ như vậy tâm tâm niệm niệm vẫn luôn phải làm đậu hủ là bởi vì nàng thực thèm trước kia mụ mụ thường xuyên làm nhưỡng đậu hủ từ tìm được đậu nành thời điểm linh hi liền rất muốn làm món này vừa lúc bạch lúc cho nàng tìm trở về hành gừng tỏi cũng ở Linh Điền mọc ra tân. So với nguyên lai gầy gầy nhược nhược bộ dáng, hiện tại hành lá cùng củ tỏi đều mọc khả quan. Linh Hy đem mọc ra tới tỏi viên cùng sinh khương lột ra tới một lần nữa vùi vào trong đất, chúng nó liền tiếp tục khỏe mạnh sinh trưởng. Rau dưa sinh mệnh lực cũng thực ngăn cường, chỉ cần có thích hợp điều kiện liền có thể lớn lên, có Linh Điền thêm vào, không quá mấy ngày Linh Hy liền thực hiện hành gừng tỏi tự do. Nàng rút tỏi cùng hành lá trong rừng tìm được nấm dại cắt thành đinh cùng thịt nạc mạt quấy ở bên nhau đem đậu hủ mặt trên đảo một cái động bên trong điền càng thêm gia vị liêu nhân thịt nơi này nấm dại mùi hương phát mũi có mặt thế trước nấm hương hương vị linh hi chỉ là hướng đậu hủ tắt thịt đều cầm lòng không đậu nuốt rất nhiều lần nước miếng nàng đã thật lâu không ăn qua món này muốn ăn thời điểm cũng không có gì thời gian làm chỉ là làm đậu hủ cùng nhân thịt lại đem nhân thịt kiên nhẫn lần lượt từng cái lấp đầy liền có điểm lãng phí thời gian ở căn cứ thời điểm căn bản không dành làm loại này công phu đồ ăn đem làm tốt đậu hủ chiên đến hơi hoàng lại phong tỏi mạt gừng băng thêm thủy cúng nước tương trên tốt đậu hủ bỏ vào đi nấu tiêu món này thật sự phiền thoái bất quá ra nổi trong nháy mắt kia nấm hương thịt mặt cùng đậu hủ hỗn hợp hương khí liền phiêu đầy toàn bộ phòng bếp liền ở bên ngoài chơi tể tể môn đều nghe thấy được này cổ kỳ hương không biết từ nơi nào toát ra tới đi vào phòng bếp vây xem linh hy nấu ăn linh Hi đem làm tốt ngưỡng đậu hủ thịnh ra tới cầm một khối trực tiếp bỏ vào trong miệng, ăn đến thiếu chút nữa trực tiếp phun ra, há mồm thở ra nhiệt khí, chờ đến lạnh xuống dưới, linh hy lúc này mới nếm ra hương vị, mềm đến kinh người đậu hũ lôi cuốn từ khẩn trí biến rời giạc nhân thịt, nấm loại thật sự thích hợp phối hợp thịt cùng nhau ăn, nguyên liệu nấu ăn hương khí tất cả đều bị kích phát đến vô cùng nhuyễn nhuyễn, nàng còn đắm chìm ở ăn đến nhưỡng đậu hũ cảm động trung, thỏ thỏ ở nàng bên chân đảo quanh, lỗ thay dựng thẳng lên tới lại bồng, y đồ hấp dẫn nhân viên chăn nuôi lực chú ý thấy đối phương rốt cuộc túi đầu xem nó lúc này mới chớp hai hạ đôi mắt muốn ăn cỏ xanh vị tiểu bánh kem tiểu gấu trúc cũng lăn lại đây ôm lấy nàng chân giống lên một tiếng cỏ xanh bánh kem là cái gì dã ngoại sinh tồn tiểu hồng gấu trúc chưa từng ăn qua bánh kem linh hy nhất chịu không nổi bị manh manh đát tiểu nhãi con như vậy nhìn chằm chằm đương trường quyết định phải làm vài loại khẩu vị tiểu bánh kem cấp tể tể môn ăn nàng dùng thạch ma tệ một chút lúa mạch non thanh nước còn có màu cam hồng cà rốt nước cùng hoàng hoàng bắp nước Dùng này vài loại nhan sắc rau dưa cấp đồ chay tể tể môn làm chuyên trúc tiểu bánh kem. Linh Hy nhớ tới trước kia ở trên mạng nhìn đến quá cấp cầu tử làm thịt loại bánh kem giáo trình, còn lấy ra còn thừa không có mấy lộc thịt chuẩn bị cấp ăn thịt tể tể môn làm thịt bánh kem. Đa dạng phong đa, tể tể môn số lượng cùng sức ăn cũng kinh người, dùng một lần làm nhiều như vậy tiểu bánh kem đối nhân viên chăn nuôi tới nói là một cái không nhỏ khiêu chiến. Linh Hy ở nông gia nhạc thời điểm đã làm bánh kem, chẳng qua làm rất ít Hiện tại chỉ là dùng để phóng các loại tài liệu trậu liền chiếm cứ chỉnh cái bàn. Nàng mới vừa tìm ra một cái tạp dề mặc vào, hamster nhỏ liền bò đến nàng trước ngực tạp dề trong túi xem. Đi theo nông gia nhạc thời điểm giống nhau, chỉ cần nàng làm chút mới mẹ ngọn ý, tể tể môn luôn là phía sau tiếp trước chiếm cứ tốt nhất vị trí. Hiện tại nhãi con nhiều, phòng bếp quả thực tế đến tràn đầy. Có chút tiểu động vật ỉ vào chính mình hình thể tiểu, có thể tùy tiện treo ở nhân viên chăn nuôi trên người, có chút liền không thể tùy tiện bò lên bò xuống Linh Hy lại đi nhà gỗ nhỏ đem nàng làm tốt sọt tre lấy lại đây cho chúng nó đương tính phòng. Nàng khi còn nhỏ cũng sẽ cuốn lấy nàng mẹ yêu cầu làm tốt ăn, làm thời điểm cũng thích gan vạ phòng bếp vừa nhìn vừa chờ, như vậy có đôi khi sẽ may mắn được đến một khối vật liệu thừa ăn. Nàng mẹ liền sẽ giống như bây giờ lấy một cái tiểu băng ghế đặt ở bên chân cho nàng ngồi. Linh Hy giờ này khắc này bên chân vây quanh vài chỉ nhãi con, tất cả đều mắt trông mong chờ, nàng cũng không tự giác nhanh hơn trên tay tiến độ tiểu bánh kem cùng đại bánh kem giai đoạn trước chuẩn bị quá trình đều là giống nhau quấy đều bánh kem hồ chia làm tiểu phân đặt ở ly giấy liền sẽ biến thành tiểu xảo tinh xảo ly giấy bánh kem cũng may linh hy đối phòng bếp dụng cụ phi thường chấp nhất thương thương chứa vật trong không gian cái gì đều có ngay cả lúc ấy cảm thấy vô dụng ly giấy đều bị linh hy tắt đi vào sự thật chứng minh không gian lớn chính là hảo mặc kệ thứ gì đều có thể toàn bộ hướng trong phóng nói không chừng ngày đó là có thể từ góc xó xỉnh nhảy ra tới có tác dụng linh hy cảm thấy chính mình hiện tại có thu thập thích mặc kệ cái gì đều luyến tiếc ném luôn là cảm thấy hữu dụng có đại quất cùng thương thương ở nàng cũng không cần dối dăm cái gì đoạn xa ly hiện tại lại có này to như vậy đỉnh núi liền tính không cần phải đổ vật nhiều lên cũng có thể làm trồn tuyết tùy tiện kiến mấy cái đầu gô kho hàng đem sẽ không hư đổ vật tất cả đều bỏ vào đi bảo tồn địa bàn lớn có thể muốn làm gì thì làm linh Hi hiện tại đã không có biện pháp sống ở, ở trong căn phòng nhỏ nàng cùng các con vật ở bên nhau ngốc lâu rồi Càng thích tại giã ngoại vô ưu vô lự sinh hoạt. Chẳng qua nhân loại tập tính vẫn là hoàn chỉnh bảo lưu lại xuống dưới, các con vật căn bản không ngại nàng không giống người thường, liền tính Linh Hy là chúng nó chung duy nhất một nhân loại, tể tể môn cũng không chút nào để ý. Tương phản, chúng nó thực vui vẻ tiếp thu nhân loại mang đến sinh hoạt thượng biến hóa. Trong đó để cho các con vật vui sướng chính là có thể ăn đến trước kia căn bản không ăn qua thứ tốt. Linh Hy đem các màu các vị bánh kem hồ phân biệt ngã vào ly giấy, đem tiểu láo hổ từ Linh điền mang ra tới linh hy phát hiện đối phương hỏa hệ dị năng phi thường dùng tốt hỏa hậu đều khống chế vừa và tốt thực thích hợp dùng để giúp nàng nấu cơm tiểu lão hổ giống lên một tiếng ta dị năng chính là rất lợi hại có thể nhẹ nhàng đánh bại toàn bộ dị năng tiểu đội kết quả hiện tại chỉ có thể trở thành nhân viên chăn nuôi nhóm lửa công cụ hổ linh hy đút cho nó một miếng thịt tiểu lão hổ liền ngoan ngoãn nuốt vào từ trong miệng phun ra không lớn không nhỏ ngọn lửa bếp lò nháy mắt bị bật lửa linh hy đem bánh kem bại ở lưới sắt phóng đi lên nướng Cảm thấy bị nóng không đều đều thời điểm liền đem tiểu láo hổ bế lên tới, làm nó ở mặt trên lại nhiều nướng trong chốc lát. Loại này biện pháp nướng ra tới bánh kem khẳng định không bằng điện lò nướng nướng ra tới nhan sắc đẹp, nhưng ít nhất sẽ không xuất hiện bên ngoài đã nướng hổ nhưng bên trong còn không có thuộc tình huống. Linh hi đã thực vừa lòng. Nàng còn dùng lòng trắng trứng đánh bơ Nhân viên chăn nuôi đã không phải lúc trước liền huy đao đều sẽ mệt tiểu tế cánh tay, đánh lòng trắng trứng loại này sống nàng đều có thể làm mặt không đổi sắc đem chính mình tay phải trở thành quáy khí không ngừng chiều cùng cái địa phương quáy chờ đến lòng trắng trưng biến bạch biến lạnh tông cổ đến thích hợp trình độ liền đặt ở bao nylon phía dưới cắt một cái cái miệng nhỏ ở mỗi cái ly dây bánh kem thượng họa ra tể tể môn hình dạng linh hy đỉnh đầu không có dùng ăn sắc tố chỉ có thể dùng đơn thuần màu trắng bơ thoạt nhìn chất phát chút còn cắt mới mẻ dâu tây phiến cùng quả quýt phiến đặt ở bơ thượng làm trang trí bày ra tể, tể môn lỗ thai cùng cái đôi hình dạng cùng họa thượng bơ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh Nàng chính mình thực thích bơ phối hợp trái cây hương vị, tựa như rót mức trái cây mát. loại này phối hợp luôn là nhan giá trị cùng khẩu vị cùng tồn tại. Mặc dù chỉ có bơ cùng trái cây, không có mặt thế trước những cái đó hoa hòe loẹ loẹt vật trang trí, như vậy tiểu ly giấy bánh kem đã cũng đủ đem dã ngoại tổ nhãi con khiếp sợ đến á khẩu không trả lời được. Chúng nó trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp vật nhỏ. Không chỉ có đẹp, còn tản ra mê người ngọt hương, đầu tiên là trái cây hương thơm, sau là bơ mượt mà. Sở hữu tể tể môn đều bắt được thuộc về chính mình tiểu bánh kem. Sân chúng nó ăn bánh kem, Linh Hy lại lấy ra lục thịt, cùng bình thường thịt gà cùng nhau trồng thành thịt bánh kem. Làm xong lúc sau nàng đem thịt bánh kem để lại cho tiểu láo hổ cùng liệp báo sư tử, còn lại bắt được Linh Điền cấp mặt khác động vật phân thực. Nàng còn để lại hai cái cấp bạch bánh... đúc. Không biết đối phương thích ăn rau dưa bánh kem vẫn là thịt bánh kem, vì thế các để lại một cái. Chẳng qua này hai cái tiểu bánh kem thượng không phóng mặt khác trái cây tất cả đều là nhiều đến cơ hồ chiếm cứ bơ mặt ngoài dâu tây phiến linh hy cảm thấy lần sau có thể thử xem ở tiểu bánh kem đào một cái động đem dâu tây mức trái cây chen vào đi đương nội nhân như vậy lại là một loại tân đa dạng có thể lại lần nữa kinh diễm tể tể môn một chút linh hy nhìn chúng nó từng chương ăn hoa mặt cảm giác chính mình cảm giác thành tựu tràn đầy Liên tính lại vô dụng nhân loại ở nghiên cứu ăn thượng tạo nghệ cũng xa xa dẫn đầu với sở hữu sinh vật ăn thịt tể, tể môn thịt bánh kem cũng ăn được rất thơm Loại này tích lũy đủ loại thịt đồ ăn vặt đối chúng nó no tới nói một ngủ một cái, muốn ăn no đến ăn thượng mấy chục cái. Linh Hy cũng biết do dùng bánh kem vi no chúng nó là không có khả năng, cho nên chỉ là ngẫu nhiên làm một lần bữa ăn ngon. Ngay cả sư tử cùng liệp báo đều chưa đã thèm liếm liếm miệng, Linh Hy đem dư lại vật liệu thừa tất cả đều đút cho chúng nó. No. Loại này đầu uy manh thu hoạt động nàng vẫn là lần đầu tiên nếm thử, bạch thúc không ở, Linh Hy nhìn đến chúng nó no trong lòng vẫn là có điểm không đế, do do dự dự đem thịt khối lấy ở trên tay. Nhắm mắt lại đưa qua đi. Phần 93. Không nghĩ tới cực đại sư tử chỉ là hơi hơi cúi đầu, cẩn thận dùng gai ngược mọc lan tràn đầu lưỡi đem thịt khối câu tiến trong miệng, Linh Hi thậm chí cũng chưa cảm giác được gai ngược xẹt qua lòng bàn tay đau đớn, chỉ còn lại có có điểm ngứa xúc cảm. Liệp Báo hình thể so sư tử tiểu một ít, có phía trước thể nghiệm, Linh Hi liền lớn mật rất nhiều. Đơn giản đem hai cái tay đều lấy thượng thịt khối, phân biệt vươn đi uy chúng nó hai cái. Liệp Báo có điểm vô ngữ, ngươi đem chậu lấy lại đây. Chúng ta có thể chính mình ăn, không cần từng khối từng khối uy. Làm ta hưởng thụ một chút loại này kích thích cảm giác đi. Linh Hy không bỏ được buông tha bất luận cái gì có thể đầu uy cơ hội, rốt cuộc ta là cái chưa thấy qua bộ mặt thành phố nhân loại, phía trước chỉ ở vườn bách thú gặp qua sư tử cùng liệt báo. Xem nàng uy thật cẩn thận, sư tử khó hiểu nói, ngươi liền hồ ly đều có thể thuần phục, vì cái gì sẽ sợ hãi chúng ta. Hồ ly là cái gì khó lường hung tàn giống loài sao? Linh Hy cũng cảm thấy kỳ quái. Nó như vậy đáng yêu, ta đương nhiên sẽ không sợ hãi. Sư tử lắc lắc đầu, hồ ly mới không đáng yêu, nó khởi sướng tính tình tới có thể ném đi toàn bộ đỉnh núi. Điểm này linh hy nhưng thật ra thâm biểu nhận đồng. Bất quá nàng còn không có chân chính kiến thức đến hồ ly chiến đấu hình ảnh, vẫn là cho rằng này đó động vật chỉ là bị đối phương cao dai lôi điện hệ dị năng áp chế, mới có thể đối hồ ly có kính sợ chi tình. Như vậy nghĩ đến, nguyên văn nam chủ còn rất lợi hại. Bạch thúc bị như vậy trọng thương. Hắn lại chỉ bị thương một con cánh tay, đi theo chu trạch càng là liền thương đều không có. Linh Hy cảm thấy kỳ quái, đem cái này nghi vấn giảng cấp sư tử liệp báo nghe. Nó hai lướt nhau, liệp báo nói, nếu nó không hề giữ lại sử dụng dị năng, nhân loại tuyệt đối sẽ không tồn tại trở về, bọn họ chỉ bị vết thương nhẹ là bởi vì nó căn bản là không nghi thương tổn nhân loại. Linh Hy ngần người, nguyên lai không phải lang dịch lợi hại, là bạch rúc cô y đối nhân loại thủ hạ lưu tình. Hắn đã thông thấu nhân tính. Lại có viễn siêu nhân loại bản lĩnh, lại như cũ còn sót lại đối thế giới này thương hại, tính tình lại cổ quái cũng khó nén ONU. Nói đến cùng, ONU mới là cường đại nhất lực lượng. Người mang dị năng, lại không giận cho đánh mèo người khác làm sát kẻ vô tội, liền tính lại như thế nào kiên định nói muốn hủy diệt nhân loại, ở phát hiện nhân loại còn có thiện ý sau lại sẽ mềm lòng. Linh Hy nghĩ đến tự cho là đúng chỗ thể, chiếm hết hết thể tài nguyên nhân loại. Quả thực cùng động vật là hai cái cực đoan nghĩ đến mạnh miệng mềm lòng hồ ly linh hi cảm giác chính mình đã có thể tùy thời tha thứ đối phương sâu tính nàng không có biện pháp đối loại này làm người đau lòng vật nhỏ sinh khí chờ đến bạch lúc đi căn cứ đem thông điện cao thế vong yêu cầu tài liệu tất cả đều thuận trở về lại ở dưới chân núi toàn bộ thiết trí hảo thông thượng điện lúc này mới trở lại trên núi trong tay hắn còn xách theo một đống không biết là gì đó đồ vật nào đó nhân loại từ trong phòng bếp lấy ra hai cái tiểu bánh kem mặt trên dâu tây nhiều đến quả thực muốn tràn ra tới Đối phương nhét vào trên tay hắn, ăn, ăn đại khối. Bạch thúc kỳ quái nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nào đó nhân loại từ căn cứ lại đây lúc sau liền không hướng chính mình trên mặt mặt kỳ kỳ quái quái đồ vật, thoạt nhìn thuận mắt rất nhiều. Ngay cả hồ ly loại này hà khắc thẩm mỹ đều chọn không ra cái gì tật xấu, cũng không hề cảm giác xem đối phương thời điểm sẽ thương đôi mắt, có đôi khi còn không tự giác tưởng nhiều xem một chút. Đặc biệt là hiện tại, đối phương nhìn phía chính mình ánh mắt còn mang theo chịu mến như là đang xem nhất nhu nhược tiểu động vật bạch thúc bị xem đến không thể hiểu được vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận bánh kem cắn một ngụm tiểu bánh kem dùng liêu thực vững chắc bơ không cần nhấp liền ở trong miệng hóa khai còn có nồng đậm dâu tây hương khí chua chua ngọt ngọt trung hòa bánh kem ngọt dị so với hắn lần trước phân đến đại bánh kem còn muốn ăn ngon nay một ngụm liền trực tiếp bắt được hồ ly bắt bẻ nhũ đầu sơn hắn từng ngụm từng ngụm ăn linh hy lúc này mới phát hiện trong tay hắn bao lớn bao nhỏ này đó đều là cái gì Bạch thúc nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh kem, mặt không đổi sắc nói, ta từ căn cứ cầm điểm đồ vật, ngươi hẳn là hữu dụng. Linh Hy không rõ nguyên do tiếp nhận tới, kéo ra túi nhìn nhìn, ngay sau đó trừng lớn hai mắt. Bên trong tất cả đều là đủ loại thu hoạch cùng hạt giống. Chính mình đề qua muốn ăn dưa hấu loại cùng bí đao bí đỏ loại, còn có nàng đỉnh đầu không có các loại thu hoạch, có chút là hạt giống, có chút đã bị đào tạo thành lục mầm. Linh Hy thế nhưng còn thấy được mấy viên gầy yếu hoa hướng dương trồi non ốm đau bệnh tật nhưng là chân quý vô cùng. nàng lập tức thu hồi đối hồ ly chịu mến chi tình, ngược lại đồng tình căn cứ. cái gì kêu cầm điểm đồ vật, thổ nhưỡng viện nghiên cứu hang ổ đều bị thứ này tận diệt. bảy mươi ba đệ bảy mươi ba chương sở hồ ly, linh hy nhịn không được nói, ngươi là đem căn cứ trở thành chính mình gia hậu hoa viên sao? bạch thúc tựa hồ thực ghét bỏ, nào có liền thực vật đều dưỡng không sống hậu hoa viên. vốn dĩ căn cứ liền loại không ra chất lượng tốt thu hoạch, còn bị thuận đi nhiều như vậy chân quý hả? giống. Không biết hiện tại nên có bao nhiêu hỗn loạn, thổ nhưỡng nghiên cứu bộ môn đinh dương cũng nên khí lên rồi. Bạch thúc, không tất cả đều lấy, cho bọn hắn để lại một chút. Thấy nhân loại một bộ xem thế là đủ rồi bộ dáng, hắn cũng im bặt không nhắc tới dưới chân núi thiết bị cũng tất cả đều là từ căn cứ thuận lại đây. Linh Hy nghĩ đến cái gì, hỏi, căn cứ hiện tại tình huống thế nào? Bọn họ phái ra rất nhiều dị năng giả ra tới tìm, tạm thời còn không có tìm tới nơi này vậy ngươi như vậy ra vào căn cứ bọn họ cũng không phát hiện ngươi sao lúc trước đối phương phụ trách dị năng động vật trông coi dị năng động vật tất cả đều bị phóng chạy sau căn cứ người khẳng định trước tiên hoài nghi đến hắn trên đầu như thế nào còn lớn như vậy đĩnh đạc đi căn cứ tống tiền bạch thúc liếc nàng liếc mắt một cái ngự khí còn có điểm kiêu ngạo ta lợi hại như vậy khẳng định sẽ không làm cho bọn họ phát hiện hắn còn nhìn đến căn cứ có rất nhiều mạt thế trước tín hiệu thiết bị cùng các loại hiếm lạ cổ quái vật tư trước mắt nhân loại hẳn là cũng sẽ cảm thấy hứng thú, hắn đều nghĩ kỹ rồi, về sau chỉ cần thiếu cái gì liền đi căn cứ dọn, không lấy cũng ủng. Không biết căn cứ ở đối phương trong lòng đã biến thành đại hoan loại, linh hiếm có điểm lo lắng đối phương như vậy kiêu ngạo sẽ bị dị năng giả bắt lấy, vì thế cấp bạch lúc hạ lệnh cấm. Về sau không được đi căn cứ, quá nguy hiểm. Tường đem căn cứ trở thành dự phòng kho hàng hồ ly không vui, chính là có chút đồ vật chỉ có căn cứ mới có thể tìm được. Linh hi vẫn là lắc đầu. Nếu chỉ có căn cứ mới có nói, chúng ta đây liền từ bỏ. Nàng nhìn về phía đối phương, lần này ngươi không cần không nghe ta nói, chúng ta mới từ căn cứ cứu ra nhiều như vậy dị năng động vật, vốn dĩ nên tiểu tâm cẩn thận, ngươi nếu như bị bọn họ phát hiện, bại lộ khả năng không chỉ là chính mình, còn có này đó dị năng động vật. Bạch thúc biến thành hồ ly tưởng lưu, kết quả bị nhân viên chăn nuôi theo ở phía sau không ngừng nhắc mãi. Sợ hai đối phương phạm quật, lại đi căn cứ chuyển động, linh hy lấy ra nàng mẹ lải nhải chính mình tư thế. Đi theo che lại lỗ thai không muốn nghe hồ ly phía sau lặp lại vài biến. Cuối cùng bị buộc đến thật sự không có biện pháp, bạch lúc mới không tình nguyện cùng nàng bảo đảm. Ta về sau không đi đệ nhất căn cứ. Linh Hy không thuận theo không buông tha, còn có hậu mặt câu kia đâu, ngươi nếu là lại trộm đi liền làm sao bây giờ. Ta nếu là lại đi đệ nhất căn cứ, về sau đều không có dâu tây ăn. Hồ ly phiên cái đại đại xem thường, được rồi đi. Linh Hy lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, yên tâm đi làm khắc sự. Bạch Lúc thấy đối phương rốt cuộc không đi theo phía sau hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi chỉ nói không đi đệ nhất căn cứ, chưa nói không thể đi đệ nhị căn cứ đệ tam căn cứ. Đệ nhất căn cứ cũng không có gì thứ tốt có thể cầm, đến lúc đó lại đi khắc căn cứ đi dạo. Nay hẳn là không tính trái với ước định đi. Linh Hy căn bản không biết hồ ly tiểu tâm tư, nàng ở nhà ở bên ngoài cấp chim di từ Linh điền dọn rau quả. Chim di biến đại về sau có thể ở trên người phóng rất nhiều cái sót che. Mỗi một sọt đều phóng tràn đầy đường rau quả, mặt trên phong hảo khẩu, đắp lên cái nắp, Linh Hy đem trên núi tình hình gần đây viết thành tin đặt ở sọt. Không nghĩ tới đi vào mặt thế, nhất thường dùng thông tin phương pháp thế nhưng là nhất cổ xưa bổ câu đưa thư. Chư Giao cùng thư đại vân rất tò mò nàng như thế nào mang theo này đàn động vật dã ngoại cầu sinh, nề hà đệ nhị căn cứ cửa hàng chính trực khai trương lúc đầu, các nàng hai cái mỗi ngày đều vội tối bụi. Đệ nhị căn cứ rau quả cửa hàng đại được hoan nên. Linh Hy còn thường thường thu được các nàng đưa lại đây tinh hoạch, nàng ở trên núi dùng không đến tiền, chư giao cùng Thư Đại Vân liền hỏi dị năng động vật khác hệ, chọn nàng nhất có thể có tác dụng màu trắng tinh hoạch làm chim di mang về tới. Liên tính tại giã ngoại tị thế ẩn cư, Linh Hy cũng không lo không có tinh hoạch dùng. Thậm chí chư giao cùng Thư Đại Vân còn cho nàng cũng để lại một số tiền, nói là liên tính hiện tại không dùng được, chờ tương lai một ngày nào đó nàng tới căn cứ thời điểm cũng có thể dùng. Linh Hy cảm động dối tinh dối mù, Đây là cái gì trước phú kéo sau phú tỷ tỉ mội tình? Các nàng ở trong căn cứ nhìn đến một ít hữu dụng đồ vật cũng sẽ mang cho Linh Hy, nàng trong phòng nhỏ hiện tại cái kia mang gương bàn trang điểm chính là các nàng hai cái mua tới đưa cho nàng, nói là cho nàng dọn nhà nhà mới lấy vật. Linh Hy thật sự thực thiếu một cái có thể nhìn đến toàn thân gương. Làm đáp lễ nàng còn cấp chư giao cùng thư đại vân cầm sọt trứng gà, như vậy có tới có hồi, phi thường có thăm người thân cảm giác. Phía trước Linh Hy ở đệ nhất căn cứ khai cửa hàng thời điểm liền có tin tức truyền tới đệ nhị căn cứ, lúc ấy liền đem đệ nhị căn cứ người mắt thèm không được, thậm chí còn cố ý tới nàng trong tiệm mua đồ ăn. Hiện tại chính mình trong căn cứ cũng khai nổi lên loại này rau quả cửa hàng, tự nhiên khách đến đời nhà, đệ nhị căn cứ dân cư cũng rất nhiều, chỉ ở sau đệ nhất căn cứ, chư giao cùng Thư Đại Vân mỗi ngày bán đi rau dưa cùng trái cây lượng cũng rất lớn. Linh Hy sẽ làm chim di đem chuẩn bị muốn bán rau dưa cùng trái cây ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm vận đến đệ nhị căn cứ. Đệ nhị căn cứ cũng không có bắt giữ động vật nhiệm vụ, cho dù có người nhìn đến cũng bắt không đến chim di, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chỉ có một sự kiện có điểm khó giải quyết. Rau quả cửa hàng như vậy được hoàn nên, phía chính mình dị năng động vật cũng số lượng đông đảo, chỉ là mỗi ngày muốn ăn rau dưa chính là vài đại soạn. Linh Hy phát hiện chính mình khổng lồ Linh điền thu hoạch sản lượng thế nhưng có cung không đủ cầu dấu hiệu. Nàng đương nhiên không cho phép tồn lương báo nguy loại sự tình này phát sinh ở trên người mình. Cần cù chăm chỉ đương láo nông Tiểu Hùng cũng cùng nhân viên chăn nuôi cùng nhau phạm sầu, tăng nhiều cháo ít, nguyên bản còn dư giả lương thực kho liền có điểm không đủ nhìn. Linh Hy đột nhiên nhìn đến Linh Điền để đó không dùng chạy bằng điện nông cụ, trước mắt sáng ngời, đem chính ghé vào cái đệm thượng ngủ hồ ly từ bên ngoài kéo tiến vào, Nàng cày ruộng cơ tuốt hạt cơ từ từ công cụ rốt cuộc có dùng võ nơi. Hồ ly một bên ngáp một cái một bên dùng dị năng cấp bại ở trước mặt cày ruộng cơ thông thượng điện bên này liên tiếp thượng hồ ly cái này cũng có thể cục sạc bên kia chuẩn bị khai khẩn thổ điện linh hy khẩn trương nhìn chằm chằm trước mắt cày ruộng cơ chờ cái máy này rốt cuộc phát ra từng trận nổ vang thế nhưng thật sự bắt đầu động linh điền các con vật cũng đều giúp nhân viên chăn nuôi nhẹ nhàng thở ra thế nhưng thật sự có thể dùng tới cơ giới hóa tự động nông cụ linh hy nằm mơ cũng chưa nghĩ đến còn có ngày này cày ruộng cơ tuy rằng tiểu nhưng cũng so nhân lực nhanh chóng nhiều Nàng huy một chút cái quốc thời gian cày ruộng cơ liền lê hảo một tảng lớn. Tiểu hùng đều xem ngây người, cái này kỳ quái ra hỏa so nó sức lực còn đại, nó lê lớn như vậy một mảnh mà đều yêu cầu nghỉ một chút, đối phương thế nhưng cũng không dừng lại. Linh Hy đem sở hữu phơi hảo còn chưa tuốt hạt tiểu mạch cùng hạt thóc tất cả đều bỏ vào tuốt hạt cơ, nguyên bản phải dùng rất nhiều thiên tài có thể thoát xong lương thực, ngoại ra nháy mắt bị thoát đến sạch sẽ. Nàng không cấm cảm thán, vẫn là công cụ dùng tốt ta. Này có thể so nàng dùng thạch ma trước lăn lại quăng ngã lại tay động cha thiếu bổ lậu nhẹ nhàng quá nhiều. Phần 94 Linh Hy nhìn nhìn Linh Điền chỉ chốc lát sau đã bị khai khẩn tốt thổ địa, đột nhiên cảm thấy nơi này thổ địa vẫn là không đủ đại. Có máy móc, người cũng trở nên so nguyên lai like có giã tâm nhiều. Nàng tường loại càng nhiều mà, đem rau quả cửa hàng chủ yếu cung ứng sản phẩm đổi thành lương thực, làm căn cứ nhân loại đều có thể ăn thượng món chính. Linh Hy còn ở suy xét đi nơi nào tìm có thể loại mà bên kia bạch lúc biến trở về hình người không biết từ nơi nào tìm cái ổ điện cấp linh hy mân mê có thể treo ở nhánh cây thượng tiểu bóng đèn nàng trước kia nhắc tới quá tưởng ở linh điền mở điện đèn kết quả sau lại bận quá liền đem việc này cấp đã quên không nghĩ tới chỉ nghe qua một lần hồ ly còn nhớ rõ chỉ thấy hắn đông trọc tây trọc vốn đang thường thường vô kỳ cũng vô pháp dùng tiểu ổ điện liền thông thượng dây điện linh hy đối cái gì khoa điện công công trình thủy lợi nghề một sống tất cả đều rốt đặc cắn mai cũng làm không rõ trong đó kết cấu cùng nguyên lý Nàng đi học thời điểm vật lý liền rất kém. Trước mắt bạch lúc nghiên cứu mấy thứ này bộ dáng không chút cầu thả, đặt ở trước kia phỏng trường đến là cái toàn giáo phong vân khoa học tự nhiên học bá, còn phải là kiêm nhiệm giáo thảo cái loại này. Đối phương từ căn cứ ra tới sau liền không hề che lớp bề ngoài, ngày thường vẫn luôn mang mũ cũng hái được xuống dưới. Linh hy thế mới biết nguyên lai đối phương đầu tóc cũng có thể biến thành màu trắng. Loại này bạch cùng hồ ly mau mau là giống nhau nhan sắc, cùng đối phương hắt như hồ sâu giống nhau đôi mắt hình thành mánh liệt tương phản như là một bộ kinh diễm tranh thủy mặc tranh thủy mặc dây mực tinh tế phát hoạn. đương hồ ly thời điểm chính là xinh đẹp nhất hồ ly đương người thời điểm cũng là cái đẹp người bạch thúc người này hình thật sự dễ dàng hấp dẫn trong mắt đặc biệt là không nói lời nào chuyên tâm làm việc thời điểm tùy thời đều có thể chọc người tức giận miệng nhắm lại thành thành thật thật đương một cái anh tuấn thanh niên hồ ly cùng chim di giống nhau đều có thể biến hóa ngoại hình bất quá chim di chỉ có thể biến đại biến tiểu hồ ly dị năng càng cao dai hồ hình hình người đều có thể biến hóa tự nhiên linh hy chớp chớp mắt nghĩ thầm không biết đối phương có thể hay không ở hình người cơ sở thượng giữ lại hồ ly lỗ thai cùng cái kia đôi to chỉ là tưởng tượng một chút cái này hình ảnh phúc thụy không thêm bạch mao khống liền một quyển thỏa mãn nàng ở trong đầu giúp đối phương hậu kỳ hơn nữa hồ ly lỗ thai cùng đôi cao thời điểm bạch thúc đã chuẩn bị cho tốt cái kia bóng đèn hán chạm chạm cái kia đèn điện chốt mở ba một tiếng nguyên bản tối tâm linh điền tức khắc có một mảnh nhỏ quang minh linh hy tâm tâm niệm niệm đèn điện liền như vậy dễ như trở bàn tay bị đối phương cấp mạnh khỏe quá tuyệt vời linh hy đối các con vật từ trước đến nay không chút nào tiếp rẻ chính mình cầu vừng thí chiều đối phương giơ ngón tay cái lên phong ngươi vì đối nhân viên chăn nuôi nhất hữu dụng hồ ly bạch thúc đối cái này danh hiệu khịt mũi coi thường nơi này trừ bỏ chính mình chính là đám kia không có dị năng màu đỏ tạp ma hồ ly hắn đương nhiên là nhất hữu dụng liền tính là ở sở hữu động vật chung hắn cũng nên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất Mặc dù trên mặt khinh thường, ở nhìn đến nào đó nhân loại vì một cái nho nhỏ bóng đèn không ngừng khen ngợi chính mình thời điểm, mộ chỉ hồ ly vẫn là nhịn không được lặng lẽ nết lên cái đôi. Không nghĩ tới bị mắt sắc Linh Hy phát hiện. Nàng khó có thể tin chỉ vào bạch rúc phía sau xóa tung tuyết trắng đôi to, kích động mà nói chuyện đều không nhanh nhẹn, ngươi ngươi ngươi, ngươi cư nhiên thật sự có thể ở hình người thời điểm biến ra cái đôi. Bạch rúc lập tức đem không chế không được cái đuôi thu trở về. Linh Hy chấn kinh rồi một cái trước mắt. Lập tức vây lại đây nhìn chằm chằm đánh giá, khó hiểu nói, hảo kỳ quái, chẳng lẽ ngươi quần áo cũng là chính mình biến lên ra? Vì cái gì ngươi lộ ra cái đuôi thời điểm không có nước vỡ quần? Vậy ngươi là không cần thay quần áo sao? Có phải hay không cũng có thể biến ra hồ ly lô thai? Có thể hay không lại biến một lần cho ta xem? Đều do hắn nhất thời đắc ý vinh báo, đã quên trước mắt nhân loại là cái cuồng nhiệt cái đuôi khống. Bạch thúc chạy nhanh ra linh điển nghĩ đến hồ ly phía sau đuôi to linh hy liền khống chế không được chính mình kích động tâm quá đẹp quá đáng yêu đặc biệt là đối phương còn đỉnh kia bừa bãi tùn khốc liệt anh tuấn ngoại hình phía sau cái đuôi lại không tự giác riêu tới riêu đi hồ ly là khuyến khoa bốn bỏ năm lên cũng là tiểu cầu câu ai không thích như vậy hồ ly tu câu đâu linh hy hồi tưởng khởi vừa rồi nhìn đến cái đuôi kia một khắc đối phương cái đuôi thượng mỗi một cây mau mau đều ở ánh đèn hạ lóe lóa mắt ánh sáng mau lượng nổ mạnh xóa tung mềm mại chỉ là xem căn bản tưởng tượng không ra rốt cuộc là cỡ nào đỉnh cấp xúc cảm đại khái là không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất càng là sờ không tới linh hy liền càng là ruột gan cồn cào tưởng sờ nàng cùng ra linh điền hồ ly đã trở lại chính mình nhà gỗ nhỏ ghé vào cái đệm hóa trang ngủ linh hy tay chân nhẹ nhàng đi qua đi nhìn đối phương giấu ở trong lòng ngực đuôi to liền có điểm tay ngứa khống chế không được vươn tay đi kết quả bị sớm có phòng bị hồ ly cắn một ngụm nơi tay đầu ngón tay thượng chỉ là tượng trưng tính cắn một ngụm Liền dấu vết đều không có, đã cảnh cao sau, bạch úc triều Linh Hy nhai răng, Hồ Ly cái đôi không thể tùy tiện sờ loạn. Linh Hy không rõ đối phương vì cái gì như vậy coi trọng cái đôi. Ta đây không tùy tiện sờ loạn, ta nhất định trịnh trọng hảo hảo sờ. kia cũng không được. Hồ Ly mắt trợn trắng, nhân loại căn bản không hiểu bị sờ cái đôi đối Hồ Ly tới nói đại biểu cho cái gì. kia thế nào ngươi mới nguyện ý làm ta sờ mau mau. Linh Hy đã bị trước mắt bạch hồ hồ một mảnh bắt được trái tim nhỏ, đơn giản cong lưng. Không sờ cái đuôi cũng đúng, ta đã không nhớ rõ hồ ly mau xúc cảm. Lần trước sờ hồ ly thời điểm vẫn là ở nông gia nhạc. Hơn nữa mỗi lần cũng không dám dừng lại lâu lắm thời gian, sợ dây tiếp theo xu tính tình hồ ly liền sẽ đương trường trở mặt. Linh Hy nhìn thoáng qua chính mình nhiều thai nạn tay phải. Mưu bàn tay thượng duy nhất lưu lại vết sẹo chính là bị hồ ly cắn ra hai cái huyết động, tuy rằng đã sớm kết vẩy, không đau mấy ngày thì tốt rồi, nhưng là ở nàng trắng non trên tay tàn lưu hai cái nhan sắc hơi thầm dấu răng, còn rất đối xứng. Nàng cố ý đem chính mình trên tay sẹo triển lãm cấp hồ ly xem, ngươi xem, ngươi lúc trước cắn ta cắn nhưng nghiêm trọng, ta bị thương thương cắn cũng chưa lưu sẹo, ngươi làm ta loát một chút mau làm bồi thường đi. Hồ ly nhìn về phía đối phương rối lại đây tay, mặt trên hồ ly giấu răng quả nhiên rõ ràng có thể thấy được, tức khắc có điểm mềm lòng. Nghĩ đến đối phương cho tới nay đều đối chính mình tràn ngập bao dung trí tâm, bạch chút rốt cuộc cố mà làm, tiê cho phép ngươi sờ một chút ta đầu. Tuy rằng chỉ là sờ một chút, Linh Hi cũng lập tức đánh lên tinh thần. Hồ Ly ngoan ngoãn ghé vào tiểu hoa cái đệm thượng bất động, đầu đáp ở chính mình chân trước thượng, phía dưới chính là cái đệm hồng nhạt hoa tâm, một tiểu đoàn ghé vào mặt trên giống như là đóa hoa màu trắng lông xù xù nhụy hoa. Linh Hy cẩn thận duỗi tay, ấm áp lòng bàn tay ngay sau đó dừng ở hồ ly đỉnh đầu. Trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp, từ đầu thượng cái tay kia truyền tới tứ chi, ngay cả cái đuôi tiêm đều phản phất cảm giác tới rồi tư xèo xèo điện lưu. Linh Hy thập phần quý trọng này được đến không dễ một giờ cố ý ở đối phương trên đầu nhiều dừng lại trong chốc lát, phát hiện thuộc hạ hồ ly thế nhưng không ra tiếng, phảng phất ngầm đồng ý nàng loại này quá mức hành vi. linh hy trộm liếc đối phương liếc mắt một cái, hồ ly vẫn là không ngăn lại, vì thế nàng lại tráng lá gan qua lại cọ cọ mềm mại hồ ly mao. loại này thuần khiết xương màu trắng, không phải tái nhợt cũng không phải mỹ bạch, đỉnh đầu mao cùng trên người mao khuynh hướng cảm xúc lược có khác biệt, hồ ly trên người mao mao căn căn rõ ràng, đỉnh đầu lại vô cùng mềm mại. Lòng bàn tay tựa như vói vào tiểu bánh kem mặt trên bơ đỉnh, lại như là nhất mềm gạo nếp bánh dày. Linh Hy đang ở đắm chìm thức loát hồ ly. Nàng không phát hiện, mỗi chỉ hồ ly đem trong lòng ngực cái đôi bùng ra, ở nàng nhìn không thấy phía sau tiểu biên độ mà, lén lút lắc lắc. 74 đệ 74 trương loại càng nhiều mà. Linh Hy biết rõ thuần dưỡng hồ ly loại sự tình này muốn tuần tự tiệm tiến, không dám ở đối phương trên đầu dừng lại lâu lắm, sợ đối phương trở mặt. Chờ đến kia chỉ mềm mại tay từ đỉnh đầu rời đi bạch thúc còn có điểm không quá thích hứng. Phía sau cái đôi cũng bất động, đôi mắt rũ xuống tới, thoạt nhìn có điểm không vui. Linh Hy còn tưởng rằng là chính mình nhiều sờ soạng vài cái chọc hắn sinh khí, vội vàng từ nhỏ nhà gô đi vào linh điện. Có hồ ly an thượng đèn điện, không bao giờ dùng sờ soạng trồng trọt. Linh Hy rủi tay đem chốt mở mở ra, cái này tiểu bóng đèn vẫn là ấm màu vàng, chung quanh bị sấn đến sáng ngời lên. Linh Hy nghiên cứu trong chốc lát cũng không nghiên cứu ra tới hồ ly rốt cuộc là như thế nào cấp đèn điện cung cấp điện cũng không hiểu vì cái gì hồ ly cục sạc đã không ở linh điển tiểu đèn điện vẫn là có thể lượng nàng vừa rồi chỉ lo loát hồ ly đã quên đem đối phương từ căn cứ thuận tới hạt giống cùng tiểu trồi non nhóm loại thượng đặc biệt là kia mấy viên lại kỳ kỳ tiểu hoa hướng dương bị lượng ở một bên lâu như vậy vốn dĩ liền gục xuống thân hình càng bệnh tật linh hy chạy nhanh ở mới vừa lê tốt trên mặt đất chuyên môn sáng lập một khối dùng để loại chúng nó dưa hấu bí đao bí đỏ còn có một ít không biết tên hạt giống toàn bộ phân loại Linh Hy chỉ cần trên mặt đất giải hạt giống, tiểu hùng theo ở phía sau đem dư thừa thổ một lần nữa cái ở hạt giống thượng. Hoa hướng dương Linh Hy phá lệ chiếu cố, liền lấy thời điểm đều thật cẩn thận, sợ chính mình tay kính nhi một đại làm chúng nó đương trường chết non. Tuy rằng không cho phép bạch lúc lại đi căn cứ tống tiền, nhưng không thể không nói, căn cứ hạt giống vẫn là càng thêm đầy đủ hết. Linh Hy đã đã quên cắn hạt dưa là cái gì cảm giác. Chờ hoa hướng dương loại ra tròn tròn hạt dưa bàn, còn có thể đem hạt dưa lột ra tới làm muối tiêu hạt dưa. Mùa xuân mắt thấy liền phải đi qua, chờ đến dưa hấu trồng ra, cũng vừa lúc có thể ở mùa hè ăn thượng giải nhiệt giải khát đại dưa hấu. Linh Hy quang ngấm lại liền mồm miệng sinh tân. Hận không thể ngày mai là có thể nhìn đến chúng nó kết quả. Chờ đến loại hảo chân quý hạt giống, Linh Hy ngồi dậy tới, đem chặt cây thượng bóng đèn tà một cái góc độ, hướng chỗ xa hơn chiếu qua đi. Dị năng các con vật đại bộ phận đều ở bên ngoài hoạt động, Linh điền thoạt nhìn rộng mở một ít, cũng không biết có phải hay không thăng cấp vẫn là Linh Hy ảo giác. Nàng cảm thấy linh tuyển dòng nước lượng đều biến đại. Linh Hy tìm ra để đó không dùng thủy quản, đem linh tuyển thủy thông đến đất trồng rau. Thủy quản tiếp lời ra còn có một cái nho nhỏ van, như vậy tới nước liền không cần hoa sức lực dẫn theo thùng một chút rót. Chờ đến đất trồng rau cùng tiểu mạch mà uống no rồi thủy, liền đem van đóng lại, thủy liền tự động con đỉnh, lần sau tới nước thời điểm liền lại mở ra. Phía đông là biến dị động vật cùng dị năng động vật nơi tụ tập, lại đi phía trước chính là đất trồng rau tiểu mạch mà cùng dỗ nước. Hồ nước kề tại Linh Tuyền bên cạnh, cây ăn quả ở nhất bên ngoài. Linh Hy cùng tể tể môn đem mới nhất thành thục một đám rau dưa cùng trái cây thu hoạch ra tới, đem muốn đưa đến đệ nhị căn cứ tuyển ra tới, dư lại lưu trữ chính mình ăn phong tới chứa vật không gian. Bọn họ khai khẩn ra tới mà đã có mênh mông vô bờ một tảng lớn, trong đó nhiều nhất vẫn là tiểu mạch cùng hạt thóc ruộng nước, Linh Hy lại đem ruộng nước mở rộng một vòng. Nàng còn đem hồ nước tiểu ngư mầm vứt ra tới đặt ở ruộng nước, phía trước ở trên TV gặp qua những cái đó nông dân chính là như vậy dưỡng ruộng lúa cá cá có thể vì hạt thóc cung cấp chất lượng tốt phân bón ở ruộng lúa mọc ra tới cá cũng càng màu mỡ như vậy có thể một điền lưỡng dụng cái gì đều không chấm trễ nay đó tiểu ngư mầm một bị rơi tại ruộng nước liền vui sướng bơi qua bơi lại linh hy cầm cái thủy quản cấp nước điền nhiều xúc điểm nước nay một đám tiểu mạch cùng hạt thóc cũng sắp thành thục thu hoạch về sau liền phải đưa đến đệ nhị căn cứ làm chư giao cùng thư đại vân bắt đầu chính thức bán lương thực Cự tuyệt cấp căn cứ cung cấp thổ nhưỡng lúc sau, Linh Hy luôn là cảm thấy chính mình vì cứu động vật mà làm nhân loại không có biện pháp ăn đến rau dưa hoa màu. Nàng kỳ thật có điểm băn khoăn. Nếu đem thổ nhưỡng cho căn cứ, nói không chừng căn cứ cũng có thể đào tạo ra rau dưa cùng lương thực, như vậy mọi người đều không cần ỷ lại dinh dưỡng tể. Nhưng căn cứ nói không chừng không có như vậy vô tư, trước kia bọn họ đào tạo ra thấp kém phẩm loại cũng làm theo bắt được thị trường thượng giá cao bán, đào tạo ra chất lượng tốt thu hoạch sau khả năng sẽ bán càng cao giá. Phần 95. Như vậy vi phạm Linh Hy ước nguyện ban đầu. Nàng muốn cho mạt thế khôi phục đến mạt thế trước trạng thái. Ở căn cứ đám người đàn dày đặc địa phương, tang Thi đã không phải uy hiếp, lớn hơn nữa uy hiếp đến từ chính chuyển biến xấu sinh hoạt hoàn cảnh dẫn tới nhân loại không có sung túc đồ ăn, này liền dẫn tới bọn họ muốn tranh đoạt vật tư, không có biện pháp được đến cảm giác an toàn. Linh Hy ngồi xổm xuống xem Linh Điền Thổ, mặt khác nhãi con cũng cùng lại đây xem. Cậu tử ngao ô một tiếng, tò mò hỏi nhân viên chăn nuôi. Ngươi đang xem cái gì? Linh Hy trầm tư nói, ta suy nghĩ, đem nơi này thổ mang đi ra ngoài rơi tại trên núi, có thể hay không cũng có thể loại ra cùng Linh Điển giống nhau thu hoạch. Cái này ý tưởng ở trong đầu dần dần thành hình, Linh Hy liền cầm cái sọn, đem Linh Điển thổ đảo một ít đặt ở sọn. Nàng còn mang theo cày ruộng cơ đi ra ngoài, chuẩn bị đem nhà gỗ nhỏ phía trước kia một tảng lớn đất chống tất cả đều khai khẩn ra tới giải lên Linh Điển thổ. Tới rồi buổi tối nguyên bản đầy khắp núi đồi điên chạy các con vật cũng đều về tới nhà gỗ nhỏ trước chúng nó tụ ở bên nhau xem linh hy mân mê miếng đất kia tại minh bạch linh hy muốn làm cái gì lúc sau thiên nga ưu nhã rôi rối mảnh dài cổ cặc cặc kêu một tiếng ta có thể giúp ngươi linh hy liền đem thổ đảo ra tới thiên nga đi đến nàng phía trước mở ra tuyết trắng cánh dùng dị năng nhẹ nhàng vỗ kia đôi linh điền thổ nguyên bản vẫn là một cái tiểu thổ bao linh điền thổ liền đều đều phân tán ở kia phiến trên đất trống linh hi chừng lớn hai mắt nguyên lai thiên nga là phong hệ dị năng nay có thể so nàng gặp qua có phong hệ dị năng phản nam lợi hại nhiều lớn như vậy một đống thổ linh hy nếu là chính mình một chút giải phóng trường muốn giải thật lâu kết quả nháy mắt đã bị thiên nga hoàn thành linh điền thổ so với trên núi thổ nhan sắc so thầm nâu đen sắc thổ cùng màu vàng nâu thổ quệ với nhau chẳng phân biệt người ta dùng tay ruộng cơ đem này khối địa lê hảo linh hy chuẩn bị tại đây phiến trên đất chống tiếp tục loại tiểu mạch tiểu mạch loại là nàng hiện tại đỉnh đầu nhiều nhất hẳn giống Liên tính loại không ra cũng sẽ không đau lòng, mặt khác rau dưa hạt giống liền không thể như vậy tùy ý tiêu xài, muốn ở linh điền mở rộng sinh sản tiếp tục thu hoạch hạt giống. Có này đàn dị năng động vật, linh hy liền linh điền bên ngoài sống đều không cần nhúng tay, nàng chuẩn bị tiểu mạch hạt giống cũng bị thiên nga huy động canh chiếu vào trong đất. Linh hy qua đi từng cái xem xét, so nàng một loạt hố một loạt hố phóng hạt giống còn muốn đều đều. Chờ tiểu mạch loại hảo, vịt vịt cũng động thân mà ra, dùng chính mình thủy hệ dị năng giúp linh hy cấp này một tảng lớn đất chống tới nước. Nó vây quanh nơi này dạo qua một vòng, nguyên bản còn hơi hơi khô giáo thổ liền trở nên ẩm ướt. Linh Hy cảm thấy mỹ mãn sở sở chúng nó đầu, thật là nhân viên chăn nuôi hảo nhai con, một cái so một cái hữu dụng. Toàn bộ thu thập hảo sau, dư lại phải nhờ vào đợi. Cũng không biết này mà có thể hay không thuận lợi mọc ra hoa màu. Bóng đêm dần dần dày, đại thụ sàn sạt rung động, phảng phất ở nhắc nhở bọn họ tới rồi ngủ thời điểm. Linh Hy ôm tể tể môn trở lại nhà gỗ nhỏ. Đem chúng nó từng cái đặt ở sọt tre làm tốt tiểu trong ổ. Nguyên bản bị hồ ly đặt ở trên sofa tiểu hoa cái đệm đã tự động chuyển rời đến linh hy đầu giường. Còn có thương thương đại quất tiểu ngoan tròn tuyết cũng đều an vạ nàng trên giường. Cũng may này trương giường đôi đủ đại, bằng không thật đúng là cất chứa không dưới nhiều như vậy nhãi con. Linh hy nhìn thoáng qua đầu giường hồ ly, ở biết đối phương có thể biến thành hình người lúc sau, lại lớn như vậy đĩnh đạt ngủ chung còn có điểm biến ưu, chẳng qua nhìn đến đối phương hồn không thèm để ý bộ dáng nàng lại cảm thấy là chính mình làm ra vẻ đơn giản trực tiếp kéo ra chăn nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ vừa thấy nàng lên giường nguyên bản còn ở lăn lộn tể tể môn cũng không lăn qua lăn lại tất cả đều tê ở linh hy bên người linh hy mới vừa nằm xuống không đến hai giây liền bắt đầu cho chúng nó lần lượt từng cái thuần mao nguyên bản chính nhắm mắt dưỡng thần hồ ly cũng khẽ meo meo mở mắt hắn hôm nay vừa mới thể nghiệm đến một tia bị loát mao mao vui sướng kết quả bởi vì chính mình mạnh miệng làm loại cảm giác này dây lát lướt qua hiện nay nhìn đến thoải mái nheo lại đôi mắt mặt khác tiểu nhãi con trong lòng có điểm ngứa đặc biệt là nhân viên chăn nuôi ở loát trồn tuyết thời điểm từ đỉnh đầu bắt đầu vẫn luôn loát đến cái đôi tiêm nhi tiểu trồn sung sướng mà dỗi cái đại đại lười eo, đem chính mình kéo đến cẳng dài phương tiện nhân viên chăn nuôi loát đến mỗi một cây mao mà mau linh hy đang dùng chính mình cao siêu loát sủng kỹ xảo cấp tể tể môn làm ngủ trước sơ pa mỗi chỉ hồ ly âm thầm đứng dậy nhìn như không thèm để ý ngâm khởi chính mình cái đệm dịch đến cách bọn họ càng gần chút. Linh Hi đang ở cấp phiên cái bụng Đại Quất cào ngứa, từ cầm cam luót đến run run dày bụng, Đại Quất tiếng ngáy tựa như một đài vĩnh động cơ. Nhân viên chăn nuôi muốn lùi về tay đi luót mặt khác nhãi con đều bị nó dùng móng đuốt ôm ra tới tiếp tục luót chính mình. Nguyên bản ám chọc chọc đem đầu vói qua Hồ Ly không có thể tiệt hồ thành công. Linh Hi cũng chưa chú ý tới Hồ Ly thân ảnh, nàng tay phải nắm thịt múm múm hamster nhỏ, tay trái còn bị Đại Quất cùng trồn tuyết chiếm cứ. Thỏ thỏ chỉ có thể mắt trông mong xếp hàng chờ loát. Cách đó không xa ở sọt ngủ không được tể tể môn cũng đều nhìn lại đây, tiểu hồng gấu trúc lắc ngông nhảy đến trên giường, lập tức liền đem hồ ly cấp chắn đến kín mít. Linh Hi mới từ đại quất trên người rời đi tay lại bị tiểu gấu trúc cuốn lên. Hồng gấu trúc cái đuôi thượng còn có một vòng một vòng thâm sắc hoa văn, so với mặt khác nhãi con cái đuôi càng thu một ít, ở Linh Hi sờ đầu thời điểm, tiểu gấu trúc cái đuôi còn quấn lấy nàng tay phải cánh tay. Bên cạnh hồ ly xem đến khịt mũi coi thường loại này vụng về cầu loát phương thức cao quý hồ ly mới khinh thường với cùng chúng nó làm bạn linh hy loát xong lông xù xù hậu thân tâm thoải mái hôm nay cũng không làm gì sống tất cả đều bị tể tể môn cướp làm xong rồi nhân viên chăn nuôi thành chân chính nhân viên chăn nuôi chỉ cần đầu uy cùng loát mau mau liền có thể là nàng tha thiết ước mơ công tác không sai loại này không dùng tới tan tầm xử lý nhân tế quan hệ mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh tưởng vài giờ ngủ vài giờ ngủ tư vị quá mức mỹ rượu cửa sổ khai một cái tiểu phùng không nóng không lạnh gió đêm từ phía dưới chui vào tới, thổi tới trên mặt đều ôn ôn hòa hòa, cái gì đều có thể không thèm nghĩ, hoàn toàn thả lòng lại. Linh Hy nằm ở trên giường than thở một tiếng, như vậy nhật tử quá thoải mái, chỉ cần căn cứ tìm không thấy chúng ta, liền có thể vẫn luôn như vậy thoải mái đi xuống. Tuy rằng nhật tử quá đến tự tại vui sướng, nhưng nàng trong lòng vẫn là có điểm sợ hãi không biết ngày nào đó căn cứ người liền tìm đến này toàn núi lớn. Mỗi lần quá thượng như vậy nhàn nhã sinh hoạt, Nàng rùa đen rút đầu tâm lý luôn là toát ra tới. Không nghĩ tham dự những cái đó phân tranh, không nghĩ bị nhân loại chán ghét tiến đến quấy rời. Linh Hy ý nghĩ kỳ lạ, quay đầu đi hỏi Hồ Ly nói, không phải có loại kỹ năng, có thể thay đổi từ trường, lượng tử cơ học vẫn là cái gì không gian vũ trụ học, nói không chừng là có thể đem ngọn núi này trực tiếp giấu đi, làm tất cả mọi người tìm không thấy nơi này. Hồ Ly đánh vỡ nàng ảo tưởng, người nói kêu thần thoại chuyện xưa. Linh Hy cũng biết ý nghĩ của chính mình thực thái quá. Khả năng nàng chính là như vậy một cái ham an nhà người, nhất am hiểu sự chính là lảng tránh mâu thuẫn, người không phạm ta, ta không phạm người. Nàng thậm chí tưởng, chỉ cần thi sáng tỏ cùng lăng dịch tìm không thấy nơi này, quá vãng không thoải mái xóa bỏ toàn bộ tính, nàng cũng sẽ không đi chủ động lộ diện. dị năng các con vật chỉ cần có ngọn núi này liền có thể sinh tồn đi xuống, cũng sẽ không đi ra ngoài bị nhân loại bắt giữ, liền như vậy nước giếng không phạm nước sông cũng thực hảo. Chờ kia khối ruộng thí nghiệm loại da tiểu mạch nàng liền có thể sáng lập càng nhiều thổ địa giải lên linh điền thổ nói không chừng còn có thể đem dư thừa thổ đưa tới địa phương khác làm càng nhiều người có mà nhưng loại nàng đang muốn đông tường tây hồ ly nhận thấy được cái gì đột nhiên mở miệng ngươi không cần lo lắng linh hy ân bạch thúc từ cái đệm thượng nhảy đến nàng bên cạnh tìm cái ly nàng trong tầm tay gần nhất địa phương bỏ hảo nhân loại luôn là thích phòng ngừa chú đáo thường xuyên tự hỏi một ít còn không có phát sinh quá sự cảm thấy như vậy liền có thể trước tiên làm tốt kế hoạch Cùng các con vật vui sướng một ngày tính một ngày tâm thái hoàn toàn bất đồng. Không biết từ khi nào khởi, hắn có điểm không thích nào đó nhân loại vì những việc này phiền não Muốn nhìn đối phương bình thản mà đi, trên đường đuổi gai từ hắn tới chém tới. Bạch Úc, liền tính căn cứ người tìm tới nơi này cũng không cần sợ, ta sẽ bảo hộ các ngươi Khó được không cùng đối phương rồi dám rốt cuộc là ai bảo vệ ai vấn đề này, Linh Hy con con đôi mắt, ân Loại này bị nhãi con phùng ở lòng bàn tay cảm giác phi thường kỳ diệu. Nguyên bản treo tâm cũng có thể bông, liền tính phía dưới sâu không thấy đáy, cũng như cũ sẽ giống khinh khí cầu giống nhau bị ôn nhu nâng lên. Ngủ trước tưởng chút tốt đẹp tương lai luôn là thực dễ dàng đi vào giấc ngủ. Linh Hy ngày hôm sau tỉnh lại nhiệt tình tràn đầy, nàng chuẩn bị làm một cái đại công trình. Cấp tể tể môn làm một cái có thể tùy ý phát tiết tinh lực chơi đùa công viên trò chơi. 75 đệ 75 chương động vật công viên trò chơi. Ngọn núi này quá lớn, Linh Hy sợ tể tể môn mỗi ngày điên chạy dễ dàng dưỡng thành phía trước cái loại này chơi mệt mỏi tùy tiện tìm cái ngủ thói quen nàng hiện tại mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước đều phải kiểm cây dị năng động vật số lượng bảo đảm chúng nó tất cả đều an an toàn toàn trở về cũng may tể tể môn đều còn tính nghe lời liền tính chơi đến ván một chút cũng đều sẽ ở linh hy ngủ phía trước ngoan ngoan trở lại nhà gỗ nhỏ các con vật thiên tính thích tự do không cần chính mình nơi nơi kiếm ăn lúc sau nhiều ra tới thời gian liền tất cả đều dùng để vui vẻ chơi đùa linh hy thấy bọn nó mỗi ngày vây quanh chính mình Sợ tể tể môn sẽ cảm thấy nhằm chán, nhân loại sinh hoạt chính là như vậy buồn hẻ, mỗi ngày dậy sớm tập thể dục buổi sáng, sau đó rửa mặt làm cơm sáng, uy no chính mình cùng các con vật liền đi đủ loại mà chích chích trái cây, cấp bị thương các con vật đổi dược, sau đó liền ra tới tiếp tục nấu cơm ăn cơm, chờ đến buổi tối lại cùng tể tể môn chơi một hồi. Liên như vậy tuần hoàn mỗi một ngày, Linh Hy nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ ra phụ cận loại nhỏ nhi đồng công viên giải trí, bên trong có chút thang trượt cùng bàn đu dây linh tinh thiết bị. Nàng vẫn là cái nhãi con thời điểm liền rất thích đi chơi. Tể tể môn hẳn là cũng sẽ thích. Linh Hy cầm cái vở họa hảo bản vẽ, trực tiếp đi đưa cho trồn tuyết xem, đối phương giống mô giống dạng nhìn chằm chằm nàng vụng về họa tắt nhìn một hồi lâu, sau đó cùng nàng đi đại thụ mặt sau. Nơi này không có gì che đậy vật, cũng không có gì vướng bận lùng cây, thực thích hợp kiến một cái tiểu công viên giải trí. Tài liệu cũng rất đơn giản, tất cả đều có thể dùng trồn tuyết một hệ dị năng chế tạo trôn tuyết lần này vô dụng kiến phòng ở dùng cái loại này cây cối nó vây vây tay so thủ còn muốn tiểu một vòng tử đằng hoa dây đằng liền từ trên mặt đất chui ra thổ mặt loại này dây đằng cũng là ngạnh ngạnh mục chất nhưng là lại so bình thường cây cối nhiều vài phần tính dẻo thoạt nhìn càng thêm mềm mại thực dễ dàng uốn lượn thành thang trượt yêu cầu hình cung linh hy lúc này mới phát hiện nguyên lai cao dai một hệ dị năng như vậy hữu dụng này đó dây đằng dựa theo linh hy muốn hình dạng tùy ý sửa đổi còn có thể chính mình cung thành cầu thang hình dạng phương tiện tể tể muôn bỏ lên bỏ xuống